Nam nhân kia tên Quý Diệp, là đệ tử thân truyền của Vô Kiếm Tông lão tổ. Bối phận ngang ngửa tông chủ, tuy chưa 30 tuổi, nhưng cũng là tồn tại cấp bậc vương giả, hắn chưa từng bị người ta vũ nhục như thế. Hắn giận dữ gầm lên, hai ngón tay khép lại, phát ra một đạo kiếm quang chém tới Lý Thiên Thành. Quý Diệp động thủ, mấy người còn lại cũng lập tức ra tay. Tu luyện giả tranh đoạt bảo vật chém giết nhau, có đôi khi chẳng cần phải có lý do. Vèo, vèo. Kiếm quang vọt tới, Lý Thiên Thành đang định tránh né. Nhưng đột nhiên phát hiện linh ngọc chớp động, hắn lập tức vọt lên không trung né tránh, mắt không quên dò xét linh ngọc. Vừa nhìn thấy, ánh mắt Lý Thiên Thành lập tức sáng lên, trong lòng nở hoa. Rốt cuộc cũng đi ra, ha ha, lão đại gọi về. Nhận được thông báo, Lý Thiên Thành cũng lười để ý với đám người kia, thân hình nhoáng lên một cái, trên không trung lập tức xuất hiện 450 thân ảnh, không lùi mà tiến, mỗi một cái đều thi triển thần thông, uy thế kinh thiên động địa đánh tới. Kết trận, kết trận. Đám người Diệp Quý thất kinh lập tức kết trận phòng bị. Bình, bình, bình. Nhưng vừa kết trận, chuẩn bị bạo phát lực lượng. Đám thân ảnh kia bỗng nhiên tan đi như bọt biển vậy, trong nháy mắt đều tiêu tán. Mà Lý Thiên Thành đã xuất hiện cách đó mười mấy dặm. Đuổi theo, nhất định phải giết hắn. Diệp Quý tức giận gầm lên, san giết trong địa bàn Vô Kiếm Tông còn dám lớn lối như vậy, muốn chết. Gã lập tức mang người đuổi theo. Chương 534, Lục Gia kinh khủng đột phá, sát ý. Trận pháp trong nhậm ra khởi động phòng ngừa người bên ngoài theo dõi và khí tức bên trong tàn ra. Đột nhiên một cỗ khí tức cuồng bạo phóng lên cao, tất cả người nhậm ra đều bị kinh động nhìn sang. Mà hướng phát ra cỗ khí tức kia là chỗ ở của nhậm thiên tung. Đám người văn mặc lão tổ đều đứng cả dậy, chấn kinh nhìn về chỗ ở lục gia. Quá cuồng bạo, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ sát khí khủng bố giống như thực chất vậy. Chiến ý trong người bọn họ đều tự động khơi dậy, đây cũng không phải là sát khí, mà là sát ý. Sát ý kiếm vương long nạo phóng ra, cự kiếm trong tay cũng phát ra tiếng cộng minh, bởi vì bị cố sát ý kia dẫn phát, lại có thể cảm nộ được sát ý thuộc về mình, thật độc đáo. Nên biết rằng kiếm ý ít nhất còn có thể mò được ra, nhưng cũng muôn vàn khó khăn. Vô số người luyện kiếm, và năm rằng rạc, cho dù rất nhiều người đạt tới thái cực cảnh, cũng lĩnh ngộ được kiếm ý lại không có bao nhiêu. Lại càng không nói, nếu không có người chỉ dẫn, tu luyện ra được sát ý thuộc về mình thì càng chưa từng nghe qua. Người bình thường không đủ cảnh giới, sẽ không cảm thụ được cố sát ý này, ngay cả tề thiên cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đã động tâm. Mà lúc này, cố sát ý tại chỗ ở lục gia đang nhanh chóng thu liễm lại, sau đó nhanh chóng co rút về trong người gã. Vẫn vượng nhị ở một bên nhìn chồng, nu cười không tắt. Chính nàng cũng không nghĩ tới, lần này phu quân không chỉ một hơi đột phá tới thái cực cảnh tầng thứ tư mà còn có thể ngưng tụ ra sát ý cho riêng mình. Hư ảnh tu la to lớn phía sau đã ngưng thực rất nhiều. Sau đó từ từ biến thành bộ dáng nhậm thiên tung. Dùng thân hoa tu la, nói rõ nhậm thiên tung rốt cuộc cũng có thể nắm giữ được lực lượng tu la sát đạo rồi. Nhìn nhậm thiên tung rốt cuộc cũng không chế được lực lượng, nhìn vẻ tỉnh táo của hắn, lại khôi phục được vẻ thanh nhã, thoát tục trước kia, vân phượng nhi kích động rơi lệ nhào vào lòng gã. Vị khuất cho nàng rồi. Nhậm thiên tung đưa tay vuốt mái tóc bóng ngượt của vợ mình, ôn nhu nói. Không ủy khuất, không ủy khuất, vân phượng nhi lắc đầu nói. Mọi người đều bị cố sát ý kinh khủng của nhậm thiên tung làm cho chấn kinh, nhưng sau khi cảm nhận được tu vi của gã một hơi tăng lên tới thái cực cảnh tầng 4 thì lại càng kinh hãi hơn. Nhưng sau khi nghĩ tới đây đều là nhờ nhậm kiệt, mọi người đều cảm thấy như vậy cũng không quá. Bất luận là Lao Đan Vương, Văn Mặc, Kiếm Vương Long Nạo hay vợ chồng Vân Phượng Nhi, ai nấy đột phá đều khiến người ta phải giật mình. Mọi người còn chưa nói được mấy câu đã thấy vợ chồng lục Gia kéo nhau tới. Chư Tề Thiên Gia, những người còn lại đều đứng dậy. Chẳng những đột phá, lại còn giữ được vẻ tỉnh táo. Tốt lắm. Lao Đan Vương gật đầu nói. Phá rồi lại lập, chấm luân rồi thoát ra, hình thành tân sắc ý. Văn Mặc cũng tiếp lời. Chúc mừng lục gia. Hà hà. Văn Dung cũng tiến lên chúc mừng. Bất luận nhậm thiên tung đột phá hay tỉnh táo lại đều là chuyện tốt với đại sự gia tộc. Các ngươi khoan chúc mừng đã. hắn tích cóc nhiều năm như vậy, đột phá thái cực cảnh tầng 4 cũng không có gì lạ. huống chi còn có nhậm kiệt. Tu luyện đột phá cũng không có gì đáng để chúc mừng. Lục đệ ngươi tới đúng lúc lắm, mau xem giờ nên làm thế nào. Tiên tiểu tử nhậm kiệt này đã đi vào mấy ngày rồi, giờ đang lúc gấp gáp lại không thấy mặt hắn. Ngươi nói chúng ta nên làm sao? Chiến thiên Long sốt ruột nói. Ồ, xảy ra chuyện gì sao? Nhậm thiên tung kỳ quái nhìn hắn hỏi. Đúng, ngươi luôn bê quan nên không biết. Thiên hải đế quốc tấn công quy mô lớn Tây Bắc và Tây Nam. Lần này hoàng đế hải lượng ngự giá thân trình. Tên hốn đả này chính là nhầm vào nhậm ra chúng ta. Quan trọng là hoàng đế muốn nhân cơ hội này làm suy yếu chúng ta, cho nên không chi viện. Hiện tại hai nơi kia một mình chống lại với thiên hải đế quốc mấy ngày nay. Ngươi xem, vậy mà tên tiểu tử kia lại không ló mặt ra, ta muốn dẫn binh tới đó xem. ngươi thấy thế nào? Chiến thiên lòng nói. Động thủ thật rồi sao? Nhậm thiên tung bình thản nói. Nói xong làm thủ thế mời đám người văn mặc lão tổ ngồi xuống, gã cười nhạt nói. Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu chẳng có gì đặc biệt. Huống chi tình huống Tây Bắc và Tây Nam người cũng biết, cho dù Thiên Hải Đế quốc dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không thể công h được. Không cần nói gọi, ta nghĩ, gia chủ hắn đã có kế hoạch rồi. Chiến Thiên Long còn tưởng Nhậm Thiên Tung sẽ ủng hộ mình, kết quả đứng ngây ra, mà Kiếm Vương Long ngạo lại cười vui vẻ, tiếp tục hàn huyên với nhị lão. Mấy ngày nay Văn Thi Ngữ phát hiện ra một chuyện khiến người ta phải chấn kinh. Địa vị của Nhậm Kiệt trong lòng mọi người lại cao tới đáng sợ. Nơi này có năm vị thái cử cảnh mà tề thiên kia nghe nói càng kinh khủng hơn, lại có một vị tướng quân truyền kỳ, có cha mình, kết quả lại phải ngồi ở đây chờ đợi. Quan trọng là, theo như lời chiến thiên long nói, dường như mỗi người có biến hoa hôm nay đều do nhậm kiệt giúp đỡ. Lúc trước nhậm thiên hành rất mạnh, nhưng hôm nay từng người theo cạnh nhậm kiệt đều mạnh, càng kinh khủng hơn, càng khó tin hơn. đám người này tụ hợp lại, cho dù cửu âm tông cũng khó bị kịp, tông môn bình thường cũng kém mấy phần đấy. mà đây chẳng qua là lực lượng tầng đỉnh của nhậm gia, theo phụ thân nói. Cận vệ đội của Nhậm Kiệt khủng bố dị thường, đại quân của Chiến Thiên Long lại thần bí kinh người. Vòng ngoài Nhậm gia cũng có rất nhiều thế lực sẵn sàng góp sức. Tây Bắc, Tây Nam lại giống như một cỗ xe tăng bọc thép vậy. Chắc không được Hoàng đế lại kiên kỵ như vậy, tha bị thế nhân nguyền rùa, cũng phải tỏ thái độ chèn ép Nhậm gia. Hơn nữa còn ra tay rất nặng, chỉ có điều uy thế Nhậm gia hôm nay chỉ sợ so với năm đó. Ngay lúc Văn Thi Ngữ suy nghĩ, cửa phòng Nhậm Kiệt mở ra, lập tức mọi người đều im tiếng. Tất cả người ngồi đều đứng dậy, nhìn về phía chô ở Nhậm Kiệt. Rốt cuộc ngươi cũng chịu lộ diện, nhanh, bây giờ tình huống khẩn cấp. Tránh cho hai nơi kia chịu áp lực quá lớn, ngươi cứ để cho ta dẫn quân tiếp viện. Chiến Thiên Long lập tức bay người lên hướng về phía Nhậm Kiệt nói. Ha ha! Nhậm Kiệt cười lớn nói. Chiến thúc! Ta thấy ngươi không đợi được nữa rồi. Nhưng mà cho dù vậy cũng phải đợi một chút nữa. Thâm tư Chiến Thiên Long Nhậm Kiệt tự nhiên hiểu rõ. Hoàng đế nhịu năm không cho hắn lanh bình. Hắn đã sớm không nín nổi rồi. Mình để chiến thuốc luyện binh ở Ngọc Tuyền Sơn Mạch là để hắn khôi phục lại chiến ý. Đại quân được mình cung cấp vô số tài nguyên và trận pháp, hôm nay đã được chiến thuốc luyện ra một chi đại quân hùng mạnh. Tuy chỉ có 3 vạn binh, nhưng sức chiến đấu khủng bố vượt qua tưởng tượng. Hôm nay có chút thành tựu, lại gặp phải chuyện này, cho nên Chiến Thiên Long không kịp chờ đợi nữa rồi. Ha ha! Đám người văn mặc lão tổ cười ồ lên. Ôi! Chiến Thiên Long sụ mặt nói. Còn phải đợi sao? Phải đợi tới khi nào? Hoàng đế không chi viện, giờ chỉ là chuyện một mình nhà ta, ngươi bảo ta đợi, bên kia xảy ra chuyện thì làm sao? Ta đúng là đang chờ hai bên đó có chuyện." Nhậm Tiễn nói, gã không nhanh không chậm đi xuống cầu thang. "Ách." Chiến Thiên Long trợn tròn mắt, không nói nên lời. Chương 535: Cự viên Tề Thiên. "Ngươi, gia chủ, ngươi nói gì? Ta không nghe lầm chứ? Chờ xảy ra chuyện. Đây chính là địa bàn gia tộc ta mà, hơn nữa lúc trước nhị ca Ngũ Đệ cũng không ủng hộ Đại trưởng Lão, nói rõ bọn họ vẫn trung thành với Đại ca mà. Chiến Thiên Long đang ngẩn người, cho tới khi thấy Nhậm Kiệt sắp tiến vào viện tử mới tỉnh lại, hắn trợt lách người tới bên cạnh nhìn Nhậm Kiệt nói. Lúc này, người trong viện tử cũng đều nhìn Nhậm Kiệt, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Tây Nam, Tây Bắc dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng một mình chống lại được thiên hải đế quốc. Cho dù có thể chống lại nhất thời, nhưng khẳng định không được lâu. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều bị tiêu hao lực lượng xúc tích của nhậm gia. Điểm này cũng là bệ hạ muốn thấy, thậm chí hy vọng nhậm gia hoàn toàn sụp đổ. Cho nên hai ngày trước ta đã hạ lệnh, tìm cơ hội từ từ tập trung lại, nói cách khác. Rất nhanh tin tức nơi đây sẽ truyền tới, có một phần khu vực sẽ thất thủ. Nhậm kiếm nói. Cái gì? Như vậy làm sao được? Chiến thiên long sừng cổ lên nói. Ngươi để ta đi đi, ta nói rồi, ta lúc nào cũng có thể dẫn binh thân trình. Văn Dung cũng biến sắc. Chuyện này không tốt rồi. Bỏ lại một phần cho địch chính là mở một cánh cửa lớn cho chúng vào. Tuy Tây Bắc, Tây Nam chủ yếu là thành thị trung tâm và đại doanh, nhưng cứ như vậy thả địch đi vào thì. Hơn nữa còn mang tiếng binh bại đấy. Nếu như bị Hoàng đế nhân cơ hội này phái người tới thay nhậm thiên Hành và nhậm thiên kỳ thì gây to. Dĩ nhiên thực tế cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng tóm lại chuyện sẽ trở nên ngày một phức tạp. Nhậm thiên tung cũng cau mày, nhưng cũng không nói. Nhậm gia chúng ta nào sợ kẻ nào. Nhiều năm như vậy chưa từng bị đánh bại đấy. Hoàng đế không chi viện thì thôi. Ngươi không phải nghĩ được rất nhiều biện pháp sao, cho dù không có biện pháp chúng ta cũng không ngại bọn chúng. Làm sao có thể chịu thua chúng được. Chiến thiên long nóng vội đi qua đi lại, trong lòng gấp không chịu nổi. Không thắng, không bại, quan trọng gì chứ. Thắng bại cuối cùng mới quyết định. Nhâm kiệt thản nhân nói. Các ngươi có biết đám người trên triều hiện tại nghĩ gì không? Bởi vì chúng ta chưa từng thất bại, chỉ có thắng cho nên có thắng bọn họ cũng chẳng có cảm tưởng gì. Bọn họ chẳng thèm quan tâm nhậm ra chúng ta thắng lợi ra sao, bọn họ cho rằng đó là chuyện đương nhiên đấy. Nhưng trên thế giới này có chuyện đương nhiên sao? Nhậm kiệt liếc mọi người một cái, khẽ lắc đầu nói. Không có, buồn gia chủ muốn để bọn chúng biết được điểm này. Để bọn họ biết đau, để cho hoàng đế biết hậu quả của chén ép. Hơn nữa dù chúng ta toàn diện ngăn cản cũng không thực tế. Cho dù ba vạn đại quân của chiến thúc ngươi có lợi hại, nhưng bên kia dốc toàn lực tiêu hao cuối cùng cũng bị tiêu hao không còn. Tới lúc đó chúng ta chỉ biết rửa cổ chờ bọn họ. Cho nên chúng ta vừa phải đối phó giặc ngoại, vừa phải đối phó nội bộ. Kế hoạch lần trước chỉ là một phần mà thôi, rất nhanh các ngươi sẽ biết thôi. Nhâm Kiệt nói xong nhìn mọi người một cái, tiếp đó nhìn Chiến Thiên Long nói. Còn một điểm nữa, đây là quyết định bổn gia chủ làm ra, chiến thúc ngươi phải lập tức trở về Ngọc Tuyển Sơn, những người khác làm gì thì làm đi, đừng ở đây chờ nữa. Nhưng mà, Chiến Thiên Long vẫn không chịu nghe. Đừng nói là hắn, những người khác đều vậy. Văn Dũng, thậm chí Lao Đan Vương đều nhìn về phía Nhậm Kiệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Nhậm Kiệt, mọi người mới hiểu rõ một điểm, không được pháp hoài nghi. Tuy ở đây đều là trưởng bối, nhưng thân là gia chủ, hắn phải có trách nhiệm với cả Nhậm Gia, Văn Gia, thậm chí nhiều thế lực phụ thuộc khác nữa, đại sự dính dáng tới ước vạn sinh linh làm sao làm vậy được. Chiến Thiên Long muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia, cũng ngậm miệng lại. Vâng. Chiến Thiên Long lập tức ý thức được, đây không phải là chuyện người nhà với Ngua, mà là quân lệ. Hắn lập tức thực thi quân lễ, sau đó phóng người bay về phía Ngọc Tuyển Sơn. Mà những người khác cũng cười khổ, từng người cáo tử, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ có Văn Dũng vừa liếc nhậm kiệt gật đầu một cái, lại liếc nhìn Văn Thi Ngữ, sau đó nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Đại viện trở nên yên tĩnh lại. Văn Thi Ngữ kinh hãi, trong lòng nổi sóng. Giờ này nàng mới thấy sự kinh khủng của nhậm kiệt. Nếu tin tức này truyền ra ngoài thì, nàng cảm thấy may mắn vì mình không quen biết nhậm kiệt trước. Đây còn là nhậm kiệt lúc trước sao? Cho dù thay đổi cũng không nhanh như vậy, cho dù nhậm thiên hành cũng không thể làm được vậy. Rốt cuộc cũng yên tĩnh. Tiểu bảo, hổ hổ, các ngươi đánh một trận đi, lâu rồi không biết các ngươi có tiến bộ gì không. Nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo và hổ hổ còn đang chơi đùa nói. Hổ hổ, nhìn thấy nhậm kiệt, hổ hổ giống như hải tử gặp mụ mụ nhào vào lòng hắn. Sau đó dùng sức cọ cọ đầu vào ngực, cuối cùng mới lắc đầu. Lông trên người nó loe sáng, dùng thanh êm non nước nói. Tiểu bảo rất lợi hại, không đánh. Đánh không lại. Hổ hổ dùng móng đuột chỉ về phía cổ tiểu bảo. Nhậm kiệt không khỏi giật mình, bởi vì chỗ nó chỉ chính là chỗ nhậm kiệt phong ấn tổ phù trong người cổ tiểu bảo. Ha ha. Nhậm kiệt ôm lấy hổ hổ, vô vô nó cười nói. Cũng không phải bảo ngươi đánh thật, sắp tới phải đi đánh giặc, ngươi cứ luyện với tiểu bảo một chút. Tiểu bảo sẽ không làm ngươi bị thương đâu, có chuyện gì đã có ta rồi. Đi thôi. Được nhậm kiệt khích lệ, hổ hổ cũng xuống tới. Tiểu bảo chơi đùa với hổ hổ suốt, nhưng cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy nó đáng yêu mà thôi. Hai bên đánh nhau, hổ hổ bạo phát lực lượng, rất nhanh tiểu bảo bị nếm mùi đau khổ. Lần này văn thi ngữ lại càng thất kinh, không nghĩ tới hổ hổ lại lợi hại như vậy. Bây giờ biết nếm mùi đau khổ khi khinh địch rồi chứ. Nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo nói. Cổ tiểu bảo có chút mất mặt. Rất nhanh trở nên nghiêm túc đánh nhau Hổ hổ theo tề thiên học được nhiều thứ quỷ dị xuất kỳ bất ý Cho dù thái cực cảnh cũng phải gặp thai hương với nó Quan trọng là nó còn có nhiều tuyệt chiêu Trong lúc nguy cấp có thể chống lại được Một gã thái cực cảnh Hầu tử Giúp ta đánh tên tiểu tử này một trận Dạy dỗ hắn Nhâm kiệt đột nhiên quay sang tề thiên nói Hắn dạy ta Hắn ngay cả thái cực cảnh còn chưa đạt tới đấy Nghe vậy, cổ tiểu bảo nhìn thoáng qua tề thiên khinh thường nói Vù v Hai con vượn trắng đột nhiên phóng lui về sau. Giống. Một tiếng giống khủng bố vang lên, cùng lúc đó một thân ảnh cao lớn vô biên đã tới gần. Tề thiên đột nhiên biến thành một cự viên khủng bố, cự trường khổng lồ vỗ thẳng xuống cổ tiểu bảo. Và anh. Một trường kinh thiên động địa, cả nhậm gia đều lắc lư. Cảm thấy uy hiếp, theo bản năng, cổ tiểu bảo bạo phát lực lượng, nhưng do quá vội nên không đạt tới đỉnh điểm được. Mà quan trọng hơn là, đối phương quá mạnh, hắn khôn nghĩ tới tề thiên lại biến thân. À. Văn thi ngữ thất kinh che miệng kêu lên, trái tim muốn nhảy ra ngoài. Á, và anh. Cổ tiểu bảo trúng trưởng, cả người bẹp dí dưới đất, máu me lướt đấm, nhưng rất nhanh từ một bên khác xung ra, lực lượng bạo phát. Bịch, bịch, bịch. Nhưng chuyện càng kinh khủng hơn lại xảy ra. Thế thiên biến thành cự viên, một chảo túm lấy hai chân tiểu bảo. Một ngón tay cự viên đã to hơn cổ tiểu bảo mấy lần, nhưng thần kỳ là bàn tay kia lại tóm chính xác hai chân gã. Tiếp đó tiện tay liên tục đập xuống Cổ tiểu bảo bị nện cho thất điên bắt đảo, chấn chở tảng đá mười mấy thước. Ầm. Cuối cùng tề thiên ném tiểu bảo sang một bên, nện lên trận pháp phòng ngự. Phúc. Cổ tiểu bảo phun ra một búng máu tươi, thân thể nhũn xuống ngã lan ra, bị thương không nhẹ. Tiểu bảo. Văn thi ngữ kinh hô định và qua. Nhưng lại bị nhậm kiệt đưa tay cản lại. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Văn thi ngữ rất nhanh bình tĩnh lại, mà tề thiên tiếp tục ngồi xuống không nói. Trưng 536, đến lúc, chống trận lại văng lên. Đến lúc, chống trận lại văng lên. Mấy ngày ở đây, nàng đã sớm cảm nhận thấy áp lực kinh khủng tề thiên gây cho nàng. Nhưng có chỉ là cảm nhận, dù sao thực lực đối phương còn chưa đạt tới thái cực cảnh. Nhưng mà vừa rồi thì sao? Hắn bạo phát lực lượng tuyệt đối là cấp bậc lao tổ thái cực cảnh. Hơn nữa năng lực biến thân càng thêm kinh khủng hơn. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là thiên yêu thú? Chắc hờ bốn một. Không đúng a trên người hắn không có một chút yêu khí nào, càng không phải linh thú. Chuyện này thật làm người ta khó tin. Phốc. Cổ Tiểu Bảo lại hộc ra một đống máu. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tề Thiên. Lần đầu tiên hắn gặp chuyện cổ quái như vậy, cự viên kia còn kinh khủng hơn Long Lân Hổ Vương gấp trăm lần, ngay cả tổ phù phong ấn cũng có phản ứng. Cổ Tiểu Bảo tuy còn nhỏ, nhưng rất nhạy cảm với lực lượng. Tuy biết Tề Thiên biến thân không được lâu, nhưng trong nháy mắt từ âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong đạt tới thái cực cảnh cấp bậc lao tổ thì còn biến thái hơn mình đấy. Tại sao lại vậy? Trên thực tế, cho dù đối phương là cấp bậc lão tổ thì cổ tiểu bảo cũng không tới mức bị thua dễ dàng như vậy. Quan trọng là vừa rồi hắn không nghĩ tới đối phương lại động thủ, lại càng không nghĩ tới đối phương lại biến thân. Quá đột ngột rồi. Có phải bây giờ ngươi đang nghĩ là quá đột ngột đúng không? Ngươi cho rằng nguy hiểm sẽ cho ngươi cơ hội chuẩn bị sao? Cái gì mà là ngoài ý muốn, chính là chuyện ngươi không nghĩ tới đấy. Ngươi có chuẩn bị thì còn là ngoài ý muốn sao? Nhậm kiệt nhân cơ hội này dạy dỗ. Hôm nay để ngươi học một điều, tuyệt đối không thể khinh địch. Cả đời nỗ lực, một lần kinh khịch mà bị mất sạch, dù ngươi có mạnh mấy đi nữa, thì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Bên ngoài làm ra vẻ thế nào cũng được, nhưng trong lòng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Như ngươi mà ra chiến trường thì chỉ có chết. Uống thuốc này vào đi. Chờ khôi phục lại rồi nói. Nhậm kiệt ném hai bình dược phẩm cho cổ tiểu bảo. Cổ tiểu bảo thua hoa nữ, có chút không phục. Nhưng cũng không nói nhiều, uống dược phẩm vào. Chuẩn bị khôi phục thương thế rồi tái chiến với Tề Thiên. Nhâm kiệt hắn là. Văn thi ngữ cũng không nhịn được, liếc Tề Thiên một cái tỏ mò hỏi. Hắn tự đặt cho mình cái tên Tề Thiên, cũng vì ta từng kể cho hắn một câu chuyện về một hầu tử. Chuyện còn lại ta cũng không rõ lắm. Nhâm kiệt nói. Không biết. Chuyện hầu tử. Văn thi ngữ càng thêm ngạc nhiên. Trong lòng không hiểu. Nhâm kiệt cũng rất kiên nhẫn kể lại câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh cho nàng nghe. Văn thi ngữ vô cùng chấn kinh, rất nhanh bị câu chuyện hấp dẫn mà khi nghe Nhậm Kiệt kể Tề Thiên đánh giá vị hầu tử kia đánh giá hắn không xứng với cái tên Tề Thiên, nàng lại càng chấn kinh. như vậy phải có bao nhiêu khí phách, bao nhiêu tự tin mới dám nói như vậy. chấn kinh thì chấn kinh, nhưng rất nhanh Văn Thi Ngữ phát hiện ra chuyện lạ. vừa rồi Nhậm Kiệt còn vội vã đuổi đám người cha mình đi, vậy mà bây giờ lại chậm rãi uống trà và kể chuyện cho mình nghe. mặc dù biết Nhậm Kiệt có dụng ý, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khác thường. mà trò chuyện với Nhậm Kiệt càng lâu, Văn Thi Ngữ lại càng chấn kinh hơn. Nàng không thể tin, một người lại có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy. Không, không chỉ là hiểu được, mà là tinh thông. Vô tình, Văn Thi Ngữ nói về phương diện nàng am hiểu nhất, cầm kỳ thư hoa, nhưng khi nghe Nhậm Kiệt nói, nàng mới biết, thì ra một số đạo lý ngày xưa sư phụ còn không thấu, nhưng Nhậm Kiệt nói mấy câu, nàng lại có thể lĩnh ngộ được. Mấy canh giờ qua đi, cổ tiểu bảo cũng khôi phục thương thế. Lại lần nữa chiến đấu với Tề Thiên. Theo lý thuyết thì khi biết Tề Thiên không duy trì trạng thái được bao lâu, Hắn chọn sách lược du đấu, nhưng sách lược không tệ đó, chiến đấu cũng hung mãnh hơn trước, nhưng mà lúc này gã cũng chỉ là một con gà con thông minh hơn một chút, mà Tề Thiên là con cáo giả, cho dù hắn thông minh hơn, sách lược không sai lầm, nhưng mà luận nắm bắt thời cơ, lợi dụng sơ hở của đối phương, thì sao bằng Tề Thiên cho được? Cho nên rất nhanh lại bị Tề Thiên đánh ngã. Mỗi lần như vậy, Nhậm Kiệt lại cho hắn dược phẩm dưỡng thương, sau đó lại tùy ý trò chuyện với Văn Thi Ngữ. Chết vì gái là cái chết tê tái. Không bao lâu, chiến báo mới nhất truyền về. Tây Bắc bị công phá liên tiếp ba đạo phòng tuyến, địch nhân tiến sâu vào 300 dặm. Phòng tuyến Tây Bắc không thể không co rút lại, chỉ kiên thủ mười mấy chấn quan trọng và đại bản doanh Tây Bắc mà thôi. Những hành tinh khác nhận được tình báo, nhanh chóng triển khai phòng tuyến. Bại trận. Tây Bắc bị bại, đại quân Thiên Hải Đế quốc tiến sâu vào. Không tới 10 canh giờ, Tây Nam cũng truyền đến tin tức như vậy. Tây Nam tổn thất thảm trọng, liên tiếp bại trận, đại quân co rút cố thủ đại bản doanh. Sau đó mấy chục thư cầu cứu và tấu trương tuân vào kinh thành. Lần này cả kinh thành đều trở nên chấn động. Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu lại chuyển biến nhanh như vậy. Người bình thường hoảng loạn, một số người nhìn ra sự tình không đơn giản. Bởi vì chủ doanh Tây Cương không bị công kích, 200 vạn đại quân bình yên vô sự, không có động tĩnh. Mà Tây Nam, Tây Bắc bại trận nhanh như vậy, nhất định là không bình thường. Rất nhiều người tỏ ra lo lắng, Minh Ngọc Hoàng Triều không loạn rắc ngoài, nội bộ đã đánh nhau trước mà nhậm ra sẽ không học vị vương gia kia dẫn địch nhân vào chứ. Lúc này mọi người mới biết chiến tranh không còn là câu chuyện đàm luận uống rượu, đàm trà nữa. Dường như sự tình trở nên nghiêm trọng, có một số hàng hóa tăng giá, lòng dân hoảng loạn. Không xong rồi, lao ra, tổ trạch trần gia chúng ta bị cháy rồi, người trong nhà đều bị giết, đồ đạc bị cướp sạch, hàng hóa chúng ta cũng bị cướp sạch. Không xong rồi, hai tỉnh phía tây nam đều bị cướp sạch, ngay cả quan phủ cũng không thoát. Chuyện như vậy truyền tới các đại gia tộc không ít. Hàng hóa đều lưu thông tới kinh thành, cho nên ngày hôm sau giá cả đột nhiên tăng vọt. Cả kinh thành rung chuyển, bất an. Bịch. Trên triều, hoàng đế tức giận, chỉ đám đại thần phía dưới mắng ngỏ. Trong lòng cảm thấy đối phương rất có thể làm ra sự tình đập nổi dìm thuyền. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới. Trong lòng phát lệnh, nghĩ ngay là nhậm kiệt dở trò, nhưng hắn càng sợ thiên hải đế quốc hơn. Thu thập tình báo, hoàng đế âm thầm chuẩn bị bố trí chuẩn bị chế tạo uy thế nghịch chuyển càn khôn, nhưng lại không nghĩ tới mọi chuyện xảy ra nhanh hơn hắn dự đoán. Nhưng bây giờ mình xuất thủ, vậy thì bố trí lúc trước đều mất trắng. Dĩ nhiên hắn đã hạ lệ nhờ cho uy viễn đại tướng quân hành động, đồng thời để Tây cương khống chế cục diện, tránh cho tới lúc không thể vãn hồi được. Mà lần này Tây Bắc, Tây Nam liên tục co rút lại, nhưng bị Hiểm Nghi bảo lưu lực lượng thả địch tiến vào. Các đại thần liên tục tấu trình trị hai người nhậm thiên hành, đẩy nhậm ra lên đầu sóng ngọn gió. Những hành tình bị cướp bóc đều là địa bàn của Lâm gia, Cao gia, Phương gia, Vũ gia. Đám người này hiểu ý hoàng đế, càng kiên quyết tấu lên, còn có người vạch ra mười tội lớn của gia chủ Nhậm gia, không giết không thể chấn an lòng dân. Không xê xích lắm. Nhậm Kiệt đứng dậy lẩm bẩm nói. Văn Thi ngữ không hiểu. "Đông, đông, đông." Đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt lấy ra chống trận tử nhận chữ vật, nhảy lên không trung, hai tay cầm rùi, chậm rãi gõ, thanh âm không nhanh Nhưng lại chứa được một cỗ lực lượng chấn nhiếp hồn phách nhậm kiệt không mượn trận pháp Nhưng tiếng chống vẫn vang xa mấy trăm dặm Vang vọng cả kinh thành Đợi đã lâu, thời cơ rốt cuộc đã tới Tuy đây là thời cơ mình tạo ra Nhưng cũng không tranh lệch bao nhiêu Ho oh oh ho oh. ho Quý vị vui lòng bấm nút thật để tiện theo dõi Cho người đọc người dịch Trưng 537, chống trận vang lên rung trời 1. Chống trận Đây không phải là chống trận của nhậm gia sao Tại sao hắn lại gõ Vào thời điểm này hắn gõ chống trận Hắn muốn làm gì? Chắc hờ bốn một. Hừ. Chẳng lẽ hắn dám tạo phản hay sao? Lúc này, bên trong kim loan đại điện đang thương nghị, những người kia đang không ngừng tâu lên, đều nhìn ra bên ngoài, mà hoàng đế ngồi cao trên long ị, một mực còn không có quyết định chủ ý cuối cùng có nên xuất quân hay không, cảm giác hỏa hầu còn kém một chút cũng khẽ nhíu mày đứng dậy. Ngay khoảnh khắc có cảm giác như ánh mắt đó nhìn xuyên qua không gian, nhìn thẳng vào nhậm kiệt. Lần trước nhậm kiệt gõ chống trận, chỉ là vì tranh đấu cùng gia chủ phương gia, Lần này lại không biết muốn làm gì. Cũng vì có gia chủ như hắn vậy, nhậm gia mới biến thành như vậy. Không sai, thời điểm nhậm thiên hành tra hắn còn, chưa từng bị bại. Nếu không vì hắn, Tây Bắc, Tây Nam làm sao sẽ thất thủ. Hiện nay mấy trăm vạn người bị đại quân Thiên Hải vây khốn, hơn ước người bị đại quân Thiên Hải tập kích. Vào thời điểm này, hắn còn làm loạn, thật không biết hắn định làm gì. Vốn là gần đây bởi vì Tây Bắc, Tây Nam thất thủ lòng người bàng hoàng, cộng thêm có người không ngừng chọc gậy bánh xe. Hôm nay dường như hướng gió đã bắt đầu có xu thế nghiêng về một bên. Cộng thêm có rất nhiều gia tộc phái ra ngoài một số người khống chế dư luận, nắm lấy quyền phát biểu, cho nên khi tiếng chống vang lên, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều thở ư lạnh nhạt. Còn có một số người đang mắng chửi chủ yếu, dường như hết thảy đều là lỗi của Nhậm Kiệt, không có hắn đâu có đến nỗi như thế. Bởi vì mấy ngày qua, với đủ loại việc xấu của Nhậm Kiệt trước đây lại lần nữa bị người ta lấy ra nói, còn cố ý khuyết đại lên rất nhiều lần mà ảnh hưởng của hắn đối với nhậm gia cũng bị phóng đại lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt, vốn tiếng trống thong thả đột nhiên trở nên sôi động lên. Lúc trước Nhậm Kiệt đã từng hát qua bài hát này, nhưng khi đó hắn mới vừa tới nơi này không lâu, khi đó lực lượng của hắn yếu nhược, khi đó còn chỉ là hát cùng với các bộ hạ cũ của phụ thân. Nhưng lúc này, Nhậm Kiệt đã có cảnh giới nửa bước pháp thần cảnh, hắn gõ tiếng trống trong đó mang theo một lực lượng chấn nhiếp hồn phách người ta, nghe tiếng trống này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong tiếng trống ầm ầm, dường như mọi người đều đưa thân vào trong chiến trường vạn mã tung vó, chém giết. Vẹn vẹn bằng vào tiếng trống, có thể làm cho mấy trăm vạn người ở Ngọc Kinh thành như đi vào trong cảnh chiến trường, điều này tuyệt đối đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Mấy ngày nay, Văn Thi Ngữ không ít lần đàm luận về phương diện này cùng Nhậm Kiệt, dù sao nàng theo học ở Cửu Âm Tông chính là những thứ này, mà lúc này, Văn Thi Ngữ nghe thanh âm kia lập tức si mê, nàng cũng đắm chìm trong tiếng trống. Khói báo động nhìn về phương bắc, lốc cu lên, Ngựa hí, kiếm vung, tâm như nước hoàng hà mở mịt, 20 năm tung hoành ai trống, hận muốn điên đao chém khắp nơi, bao anh em vùi thân quê lạ, vì quốc gia chết có là gì, kìm tiếng than, huyết lệ trong lòng, ngựa về nam người nhìn về bắc, bao cỏ cây bụi đất tung mù. nguyện giữ gìn mở mang bờ cõi, đường đường kinh quốc mở từ phương. Mừng vui. Trích gạ dịch nghĩa không phải dịch thơ. Người khác nghĩ như thế nào, người khác làm như thế nào, nhậm kiệt không để ý tới, sau khi gõ chống trợn tiếng trống vang lên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mang mấy trăm vạn người đi vào chiến trường. Đồng thời hắn dùng thần hồn lực thông báo cho rất nhiều người, bao gồm tất cả mọi người đang ở Ngọc Tuyền Sơn, đang nhanh chóng chạy tới Ngọc Kinh Thành. Nhậm Kiệt không có cải sửa lời ca nhiều lắm, có vài chỗ cũng không cần sửa đổi, chỉ là cần một loại cảnh giới. Hai nghìn năm qua, trong con cháu trực hệ Nhậm gia ta có ba vạn bảy nghìn người chết trận xa trường, một đời Nhậm gia ta có số người chết tại chiến trường tới hơn trăm vạn gia chủ các đời không dưới 10 người chết trong chiến trường. Mà tướng sĩ nhậm gia đi theo ta vì nước chiến đấu chết ở chiến trường đã tới hơn 1768 vạn. Ầm. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa vung tay một cái, trong nháy mắt một đạo pháp lực đánh xuyên qua một gian phòng linh vị cung phụng của nhậm gia, trong tiếng nổ ầm ầm hơn 1000 khối linh ngọc bay lên, bị pháp lực kích phát. Vô số tên người lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt dày đặc khắp cả bầu trời Ngọc Kinh thành. Có lẽ có người không nhớ tới họ. Nhưng nhậm gia ta ghi nhớ tất cả mọi người. Nơi này từng có tên của mỗi vị tướng sĩ cùng nhậm gia chết trận xa trường 2000 năm qua, họ vĩnh viễn được cung phụng trong từ đường nhậm gia, chính nhờ có họ, Minh Ngọc hoàng triều mới có 2000 năm huy hoàng tới nay. Một bài ca của nhậm kiệt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, còn có tiếng chống kia, làm cho tất cả mọi người sôi sục, lúc này đột nhiên xuất hiện vô số tên người, vô số số liệu này, lập tức Ngọc Kinh thành gần như khóc thành một mảnh. Nhà ai dám nói chưa từng có người chết trận có lẽ bên trên kia có tên của tổ tiên mình ai cũng không hề nghĩ tới nhẩm ra lại ghi nhớ điều này đây là điều trước kia ai cũng không biết lập tức vô số người trong ngọc kinh thành quỳ xuống vô số người khóc giống lên cũng không ít người tu luyện có khí lực sát khí ngất trời có một loại kích động tùy thời không tiếc đầu rơi máu chảy hôm nay thiên hải đế quốc lại lần nữa đến đây xâm phạm tây bắc tây nam đơn độc thừa nhận lực công kích của cả nước thiên hải đế quốc hoàng đế thiên hải đế quốc thân trình có lẽ đây đối với ngọc kinh thành xa xôi mà nói còn không cảm thấy được gì, nhưng các người có thể nhìn đây. Âm nhậm kiệt lần nữa vung tay, lại là một khối linh ngọc, chớp động lóe sáng chữ viết trở nên lớn vô cùng che phủ tất cả tên trên bầu trời ngọc kinh thành. Tây Bắc, Tây Nam bị địch nhân công kích ngày thứ nhất, Tây Bắc tướng sĩ si tử trận 6.000 người, Tây Nam tướng sĩ si tử trận 3.900 người, trận địch nhân công kích liên tục 12 canh giờ. Tây Bắc bị địch nhân công kích ngày thứ hai, Tây Bắc nhân số tử trận 12.200 người. Tây Nam nhân số tướng sĩ tử trận 8.700 người, chặn địch nhân công kích liên tục 12 canh giờ, Tây Bắc bị địch nhân công kích ngày thứ 3, nhân số tử trận 5.600 người, Tây Nam nhân số tử trận 6.700 người, phòng tuyến thứ nhất bị công phá. Số liệu, người ở thế giới này còn chưa biết uy lực của số liệu, lần đầu tiên nhậm kiệt cho tất cả dân chúng tiếp nhận số liệu trực quan. Không ngừng đưa ra nhân số thương vong ở Tây Bắc, Tây Nam, cố ý cho người ghi chép mang về từ chiến trường thảm thiết kia. Còn có vô số tên của người tử vong kia, vốn trước đây loại chuyện này, triều đình đều sẽ đợi một thời gian mới từ từ xử lý, thậm chí không công khai ra trước dân chúng. Nhưng nhậm kiệt lại muốn hoàn toàn công bố chuyện này, sau đó không ngừng báo ra số liệu. Trời ơi! Phụ thân đó là phụ thân ta, phụ thân! Cà ca! Đó là ca ca của ta! Đừng giết phu quân ta! Đừng! Phu quân! Trong này đa số là một số cảnh tượng chiến đấu chém giết, tử vong của những binh lính ngọc kinh thành. Thế giới này có chính là pháp thuật có thể ghi chép, nhưng không có người nào làm như vậy, hôm nay nhậm kiệt phá lệ phóng ra một màn thảm thiết này cho tất cả mọi người trông thấy. Hơn nữa kèm theo số liệu, theo các loại tiếng kêu kinh sợ trong ngọc kinh thành, trong này, mọi người cũng có thể nhìn thấy cảnh người nhậm gia thân đeo huy hiệu nhậm gia chiến đấu thảm thiết nhất, tiêu dụng nhất chết đi. Tây Bắc, Tây Nam không phải là không giữ được. Đây chỉ là một góc đối kháng với thiên hải đế quốc. Hai vị đại tướng quân nhậm gia ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp rằng có, bọn họ truyền về những thứ này cho gia tộc, là để người của gia tộc biết, bọn họ không có rút lui, bọn họ sẽ vây khốn chính mình ở nơi đó. Bọn họ muốn cùng chết cùng sống với Tây Bắc, Tây Nam. Trong khi 200 vạn đại quân Tây Cương ở một bên nhìn xem, Tây Bắc, Tây Nam mỗi ngày tử vong vô số tướng sĩ, bọn họ muốn dùng máu của mình, kéo lại bước chân của địch nhân. Trưng 538, nhiệt huyết sôi trào. 20 năm, tung hoành ai có thể chống đỡ? lúc này bên trong Lam phủ Thiên Tông Lam Thiên cao mày tự lẩm bẩm Sa trưởng chớ cấm ta say xưa nay Trinh Chiến mấy người về đâu Nhậm Thiên Hành tuy rằng đã nhiều năm chưa hề xuất hiện không nghĩ tới người không ở đây vẫn có thể tạo ra huy thế như vậy Nhậm Kiệt ngươi có một Lão Cha tốt lắm có lẽ hắn sớm đã an bài hết thề cho ngươi nhưng không thể đi theo con đường của mình ngươi thủy chung cái gì đều không phải người đâu không tiếc bất cứ giá nào tìm cho được sát thủ vương kia chỉ có hắn có quan hệ với Tiếu Kiểm sát thần vương Tìm được hắn nhất định là có biện pháp tìm ra tiếu kiểm sát thần vương. Một màn nhiệt huyết này, nhưng chỉ làm cho Lam Thiên cảm thấy trong lòng dâng lên từng cơn phiền muộn. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói vài câu, sau đó hạ lệnh, rồi xoay người đi vào bên trong không gian độc lập của Lam Phủ Thiên Tông, không để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Vậy hạ, nhậm kiệt này dùng tà thuyết mê hoặc chúng, mê hoặc lòng người, nhậm ra không chiến mà lui, để địch xâm nhập, tội không thể tha thứ. Hiện giờ hắn lại nói lời như vậy, rõ ràng là muốn kiếm cớ thần nghĩ rằng phải mau mau khống chế. Lúc này, sau khi nhậm kiệt không nói gì nữa, tuy rằng văn mặc bọn họ không ngừng xuất hiện, đẩy không khí lên cao trào, nhưng người trên kim loan đại điện cuối cùng cũng tỉnh thần lại. Lập tức có quan lại cảm giác không đúng, vấn đề này cũng không khó đoán. Hôm nay nhậm kiệt luôn miệng nói nhiều như vậy, không coi hoàng quyền ra gì, hắn một mình kích động người đi chiến đấu, không có bất cứ mệnh lệnh gì, tội danh có thể lớn, có thể nhỏ. Chuyện này tính ra thật sự chính là vấn đề lớn, cho nên hắn lập tức tâu lên. Hừ. Hắn thốt ra lời này, lập tức rước lấy bất mãn của rất nhiều tướng quân trung lập hoặc là nhiệt huyết dâng trào, từng người trợn mắt nhìn hắn. Tuy nhiên còn may mà vào hôm nay người trực hệ nhậm gia, văn gia đều không có tới. Những người này cũng không đốc, tuy rằng tâm tình kích động đồng ý với một ít câu nói của nhậm Kiện, nhưng cũng không tiện vì thế trực tiếp đắc tội với hoàng đế. Đối với chuyện này hoàng đế sao không biết rõ, nhưng khi người này đưa ra lời như vậy lại làm cho hoàng đế khẽ nhíu mày. Ở vào thời điểm này, nếu thật sự trừng phạt Nhập Kiện thì nhất định sẽ dẫn tới hỗn loạn to lớn. Bệ hạ, thần nghĩ rằng nhậm gia chủ cũng là muốn công bố, nếu nhậm gia có lòng như thế, chính là nói rõ Minh Ngọc hoàng triều ta khí thế cường thịnh, có dẫn dắt của bệ hạ các thần tử phục vụ quên mình. Thần nghĩ rằng không bằng cứ để nhậm kiệt đi tây bắc, tây nam chi viện, nhìn xem có lập công chuộc tội hay không. Quân bộ thượng thư Vũ báo quốc vừa thấy sắc mặt hoàng đế, liền biết ngay người kia định hốt vỗ lộ chỗ. Vào thời điểm này, cho dù bệ hạ muốn làm gì cũng không có khả năng thật sự làm. Nếu không sẽ phiền toái lớn. Cho dù Thiên Hải Đế quốc kia vốn chỉ nhằm vào nhập ra, nếu như thời khắc này Ngọc Kinh thành đột nhiên nổi lên rối loạn, chỉ sợ mọi người đều sẽ hợp nhau tấn công. Huống chi, cứ nhìn Nhậm Kiệt tạo thành thanh thế hôm nay, bên cạnh chỉ là nhân vật thái cực cảnh đã có ba người, còn là ở bên trong Ngọc Kinh thành, bọn họ còn là một trong năm đại gia tộc. Dưới tình huống như thế đã không có biện pháp nào tốt cả lại. Ừm. Vũ Thượng thư lão luyện thành thục, một khi đã như vậy hãy truyền chỉ lệnh cho Nhậm Kiệt làm nhị lộ viện quân phó thống soái, nghe theo uy viễn đại tướng quân tiết chế, lập tức tổ chức quân chi viện cho Tây Bắc, Tây Nam. Truyền ý chỉ của chẫm, sau này sẽ thiết lập trung liệt tử ở vòng ngoài nghĩa trang Hoàng gia, ghi chép lại trong hồ sơ vì nước hy sinh vốn có của Hoàng gia. Đồng thời người các đời qua có đủ công lao cũng sẽ đặt vào trong trung liệt tử. Đồng thời truyền lệnh khắp thiên hạ, thân nhân có người vì nước bỏ mình, được miễn 10 năm thuế má, hết thệ cấp cho ưu đãi. Tình huống cụ thể thế nào sai người mau mau làm đi. Tình huống hôm nay bị Nhậm Kiệt kia biến Ngọc Kinh Thành trở thành giống như một cái hỏa lò đang phút lửa, một khi xử lý không tốt sẽ lở. Vệ tức nổ tung, mà ý tứ ngầm chứa trong lời nói của Nhậm Kiệt, mới làm cho Hoàng đế lo lắng nhất, khó chịu nhất, hôm nay hắn nâng nhậm ra bọn họ lên một độ cao mới, dường như cả Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ có nhậm ra bọn họ là hy sinh vì nước. Nhưng loại chuyện như vậy, chính là người nào nói ra trước, người đó chiếm ưu thế nhất là tiểu tử kia một tay làm ra như vậy nói trong lòng không giận là giả dối nhưng gần đây rõ ràng hoàng đế biến đổi rất nhiều đại sự tới gần tiểu tử kia luôn tạo ra phiền toái ở bên trong ngọc kinh thành thật sự ra tay thì không tiện hắn đi tây bắc tây nam cũng tốt nhậm thiên hành để lại nơi đó làm cơ sở cho nhậm gia thật cũng xem như đó là nơi tống táng tên nhậm kiệt đáng ghét cùng nhậm gia kia trong lòng nghĩ như vậy hoàng đế nhìn ra bên ngoài đột nhiên nghĩ đến bài hát của hắn vừa rồi kia Còn có câu sa trường chớ cấm ta say, xưa nay trinh chiến mấy người về đâu, không khỏi làm hoàng đế nhớ lại cảnh tượng năm đó cùng nhậm thiên hành trinh chiến thiên hạ. Hoàng đế còn như vậy, huống chi là người khác. Nhưng lòng dạ đế vương, cho dù có một chút dao động, cũng tuyệt đối sẽ không vì chút tình cảm nhỏ này mà bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như thời khắc này có nhậm kiệt ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện hoàng đế có khác biệt rất lớn so với hoàng đế trước kia. Về phần các đại thần bên dưới thì không có biện pháp phát hiện biến hóa này của hoàng đế mà giờ này, văn mặc, lao đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo nhìn chung quanh mười mấy âm dương cảnh bay lên không trung, những người này vốn đều là một số thế lực đi theo thiên long kiếm trang, minh ngọc sơn trang, văn gia nhận được lực lượng bọn họ, quân chi viện của nhậm kiệt tăng lên rất nhiều, mà còn có một số tán tu được lao đan vương bọn họ âm thầm liên lạc, sớm đã lặng lẽ đi tới ngọc kinh thành, hôm nay tụ tập tại đây, đẩy thanh thế lên tới đỉnh điểm. thang đến thời khắc này, nhìn thấy rất nhiều tán tu ở ngọc kinh thành rối rít gia nhập. Thấy rất nhiều người gia nhập trong đại quân, cảm nhận được khí thế này làm cho bọn họ đều nhiệt huyết dâng trào, ba người thân ở giữa không trung đều đưa mắt nhìn nhau. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu ra nhậm kiệt nói về vấn đề thời cơ. Chuyện này so với nhậm gia lén phái lực lượng chi viện trên lệch nhiều lắm. Hơn nữa có thanh thế này, có danh tránh ngôn thuận này, cộng thêm chuyện sau đó nhậm kiệt cần làm, khẳng định hiệu quả sẽ chấn động thiên hạ. Bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, sau khi đạt tới thái cực cảnh, Bọn họ còn có một ngày nhiệt huyết sôi trào như vậy. Bên cạnh quay chung quanh ba thái cực cảnh, đây là nhậm kiệt đã bảo lục thúc, lục thẩm đi làm những chuyện khác, để sát thủ vương hai người chạy đi trước, không cho cổ tiểu bảo xuất hiện càng không để tề thiên xuất hiện. Nếu nhậm kiệt thật sự hiển lộ ra tất cả, nhậm kiệt có thể tưởng tượng được, trừ thanh thế sẽ kinh người ra, sẽ có không ít người sắc mặt thật khó coi đến tự điểm. Lần này nhậm kiệt mượn rất nhiều thủ đoạn đời trước sử dụng, bất luận là trước một bước đưa ra tên người, số thương vong. Hát lên bài ca bi tráng những thứ này đều là thủ đoạn đời trước thường dùng. Nếu là lúc bình thường nhậm gia muốn tạo ra động tĩnh lớn gì, tuyệt đối là không có khả năng, bất kể như thế nào hoàng đế cũng không cho phép, nhưng thừa cơ hội này thì khác, hoàng đế có lòng muốn ngăn cản cũng không có biện pháp ra tay. Muốn nịch lưu mà lên, muốn quật khởi trong tay đối phương đánh đè xuống, thì phải nắm bắt cơ hội, hiểu rõ khi nào thì nên bạo phát. Thật ra trước đây nhậm kiệt cũng sống tại Ngọc Kinh Thành, Tranh đấu trong Ngọc Kinh Thành đối với hắn đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, bây giờ làm gì đều là bó tay bó chân, nhậm gia nhất thiết phải tiến một bước tăng lên mới được, mới có thể ứng phó với mưa rền gió dữ sắp tới. Loại chuyện như vậy, ở Ngọc Kinh Thành là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có rời Ngọc Kinh Thành mới được. Một ngày này ở dưới bầu không khí đầy nhiệt huyết này, chẳng những nhậm gia là đi chiến trường, còn có một sự kiện những người khác đoán chừng nghị cũng không dám nghĩ, hiện tại cũng căn bản không đoán được. Là Nhậm Kiệt muốn dẫn Nhậm Gia chơi một trò cán khôn đại Nazi, rút toàn bộ Nhậm Gia ra, ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Nếu như Nhậm Kiệt không phát hiện bí mật trong Hoàng Lang kia, không phát hiện Hoàng đế đều không phải là chân thân, có lẽ Nhậm Kiệt cũng không làm như thế, nhưng bây giờ hắn rất kiên định, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Ngọc Kinh Thành nữa. Nơi này là một tòa thành, Nhậm Gia giống như một con quái vật vô cùng to lớn, còn muốn phát triển tiếp đã không có khả năng. Huống chi, trong thành này còn tồn tại một nhân vật ngủ say hoặc là một tồn tại cố ý ẩn nút còn to lớn hơn, cho nên nói cơ hội lần này khó có được, Nhậm Kiệt nhất định không lãng phí cơ hội, nhân cơ hội tạm thời có thể mang đi bao nhiêu đều mang đi, chứ không cấp bách không nóng nảy. Nhậm gia chủ, tốt lắm rồi, chỉ bằng câu nói này của ngài, hôm nay lão tử cầm cái mạng này chơi với ngài, mấy câu kia nói đến lão tử nhiệt huyết sôi trào, xa trường chớ cấm ta say, xưa nay tranh chiến mấy người về đâu? Ha ha, đã nghiền. Cho dù không về được để lại cái tên cũng đáng giá. Có thể làm ra thơ ca như thế, chỉ sợ là nhậm thiên hành để lại, bất quá một môn nhậm gia vì nước quên mình, một ngày này chúng ta lấy cái chết cùng theo. Không sai. Thơ từ bậc này tại sao có thể là người không có trải qua chiến trường, không trải qua chém giết bách chiến làm ra được. Nhưng không quản ra sao, là nam nhi thì tuyệt đối không thể trốn bước. Lúc này, có một số tu luyện giả dũng cảm hướng về phía không trung gào lên, cũng có một số người đọc sách nghe được lắp đầu. Không cho đây là nhậm kiệt làm ra. Nhưng những người này, không quản cho rằng như thế nào, đều rối rít đầu nhập vào trong đội ngũ, đi theo đại đội nhân mã bắt đầu rời Ngọc Kinh Thành, chuẩn bị đi chiến trường. Thân chiến trận băng 3.000 dặm, kiếm trong tay địch vạn quân hùng. Thơ lão tướng hành, ngay sau khi người kia nói xong, nhậm kiệt mở miệng lần nữa, lập tức không ít người lại kinh hãi. Người hùng đâu cản lệ, biệt ly không hề rơi. Thơ ly biệt, xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sửa xanh Thơ quá Linh Đinh Dương. 17. Đối với Nhậm Kiệt, hắn có thể trực tiếp với ý cảnh của bản thân ngâm lên thành thơ, nhưng không thể không nói tinh hoa của 5.000 năm đời trước, một vài thơ từ ca phú đều là sáng tác đỉnh phong, hắn cũng có thể làm ra tương tự. Nhưng lúc này nói ra, lại có một cảm giác khác, Nhậm Kiệt sẽ không thật sự ngâm thơ, hắn chỉ là chọn lựa ra một chút ý từ hợp với tình hình hiện nay. Thoạt nhìn đông một câu tây một câu, so với chân chính thơ phú một đầu còn có cảm giác hơn, Nhưng mỗi một câu vẫn luôn đánh động rất nhiều lòng người. Dĩ nhiên, sau đó nhậm kiệt cũng hạ bút thành văn, căn cứ tình huống trước mắt làm thơ. Nhất là hắn hạ bút thành văn một ít lời, hoàn toàn làm cho những vị tự xưng là tài tử kia hoặc là người tự cho mình là văn võ toàn tài đều trợn tròn mắt. Tuy rằng lần trước nhậm kiệt từng đại náo ở hội văn, nhưng bởi vì sau đó nhậm kiệt không có bất kỳ biểu hiện gì, những người này vẫn luôn tìm một chút lý do cùng viện cớ cho những chuyện này, nhưng thời khắc này là trước mặt tất cả mọi người ở Ngọc Kinh Thành. Nhậm kiệt đứng giữa không trung, mỗi một câu nói đều khiến cho lòng người tỉnh ngộ như vậy. Loại tài văn chương này, cũng không phải kẻ nào cũng có thể so sánh, làm cho bất kỳ kẻ nào đều ngầm miệng lại. Cũng không ít người nho học, rồi giít ghi chép lại những câu thơ này, bởi vì những câu thơ của nhậm kiệt một ngày này, ở hậu thế được xưng là một nghi vấn lớn nhất. Bởi vì vô số người đều muốn biết, mỗi một câu đều kinh diễm tuyệt luân này là câu thơ hoàn chỉnh sẽ ra sao. Sư nương, sư nương, chúng ta cũng nên đi rồi. Sư nương. Lúc này, cổ tiểu bảo lắc lắc tay văn thi ngữ kêu mấy tiếng, văn thi ngữ mới phản ứng lại. Vừa rồi văn thi ngữ đang nhìn nhậm kiệt trên bầu trời, người đều đã ngây dại, bởi vì sau đó nhậm kiệt nói ra mỗi một câu thơ tử, đều là kinh thế. Mỗi thời đại chỉ có thể xuất hiện một vài câu, xuất hiện một đôi lời cũng đã không tệ rồi, nhưng bây giờ nhậm kiệt ở giữa không trung lại thao thao bất tuyệt, mỗi một câu đều kinh thế hai tụ. Bản thân nàng đã nghiên cứu sâu phương diện này, nếu không cũng sẽ không cử hành hội văn tự nhiên nghiệm say mê của nàng trong đó khó có thể tự kiềm chế. Ngay cả cổ tiểu bảo gọi nàng chuẩn bị đi, nàng phải một hồi lâu mới có phản ứng. À, được. Nàng đáp lời, rồi có chút mất hồn mất vía đi theo cổ tiểu bảo cùng nhau bay ra ngoài ngọc kinh thành, nhưng tâm thần vẫn còn ở trên người nhậm kiệt. Trưng 539, đánh ra công danh truyền muôn đời. Ước chừng qua 2 canh giờ sau, nhậm gia, văn gia cùng với rất nhiều người chịu ảnh hưởng gia nhập đội ngũ, mới bắt đầu từ từ thưa thất đi. Trước đó giống như đại đội nhân mã hỗn loạn, may mà nhậm gia có chuẩn bị trước, hơn nữa có rất nhiều người là giải ngũ từ quân đội, nên rất nhanh quản lý ổn định những người muốn tham chiến kia, mới không đến mức vì hỗn loạn mà xảy ra vấn đề gì. Nhưng những người này, trong thời gian ngắn nhậm kiệt cũng không có trông cậy bọn họ làm thứ gì, nhậm kiệt cần chính là khí thế. Hắn muốn tạo ra khí thế này, để ảnh hưởng thiên hạ, để chuẩn bị cho việc làm về sau. Lúc này, ở một nơi trên đường đi chiến trường Tây Cương cách Ngọc Kinh thành ngoài Ba Vạn dặm. Văn Dũng nhìn những lao hấu phụ nữ và trẻ em trước mắt, không khỏi thở dài, không nhịn được nhìn về hướng Ngọc Kinh Thành, vô cùng thương cảm. Minh Ngọc Hoàng Triều lập quốc không tới 2.000 năm, nhưng năm đại gia tộc với Ngọc Kinh Thành làm cơ sở đã vượt qua 2.000 năm, đời đời sinh sống ở nơi này, hôm nay, cứ như vậy phải rời đi. Mặc dù đối với quyết định của nhậm kiệt hiện tại, Văn Dũng tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi, nhưng phần mất mát trong lòng kia khó mà tránh khỏi. Trước đó khi nhậm kiệt hạ mệnh lệnh này. Văn Dung hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến mức này, vốn lao chỉ nghĩ là xuất binh tới Tây Bắc, Tây Nam, nhưng không nghĩ rằng chuyện rồi lại phát triển đến nước này, càng không thể tưởng tiếng chống của nhậm kiệt kia lại có thể khiến người ta sôi sục như thế, làm cho cả Ngọc Kinh Thành đều trở nên kinh động. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng chỉ có nhậm kiệt mới có khả năng này, hấp dẫn chú ý của mọi người, mới có thể để các lao hậu, lao giả, phụ nữ, trẻ con nhậm già, văn gia có cơ hội rời Ngọc Kinh Thành. Cũng may mà hai gia tộc đều có phương pháp bí ẩn, để mỗi khi có chuyện sẽ rời khỏi Ngọc Kinh Thành, nhưng loại phương pháp này không thể tùy tiện vận dụng, hao phí to lớn chính Văn Dung cũng không dám tưởng tượng, cũng chỉ có nhậm kiệt hiện tại mới có thể gánh chịu được tiêu hao linh ngọc khổng lồ như vậy. Đây là hai gia tộc chuẩn bị vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, 2000 năm qua cũng chưa hề sử dụng, không ngờ hôm nay lại sử dụng. Nhìn trận pháp đã hư hại kia, nghĩ tới nhậm kiệt còn đang ở Ngọc Kinh Thành thu hút chú ý của mọi người còn lôi kéo theo vô số người đầu nhập đi tới chiến trường tây bắc, tây nam trong lòng văn dũng vô vàn cảm khái. vốn nghĩ rằng những thứ nhậm kiệt bố trí trước kia đã rất lợi hại rồi, hôm nay xem ra là mình nghĩ quá đơn giản, cùng so với hiện tại, trước đó nhậm kiệt bảo mình bố trí những chuyện kia bất quá là một loại động tác bổ sung mà thôi. mà hôm nay có tiếng chống của nhậm kiệt ở ngọc kinh thành làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cùng bài ca kia làm cho cả ngọc kinh thành cùng hát theo cùng truyền tụng, còn có vô số câu thơ. Thiên hạ đều sẽ chấn động vì nó. Đến lúc đó, cộng thêm một chút bố trí từ trước, tuyệt đối có thể nhấc lên hiệu quả không tưởng tượng. Nghĩ tới hết thể những chuyện nhậm kiệt làm, Văn Dung cảm thấy sợ hãi, chấn động, nhưng lập tức nhìn thấy ra quyến văn ra, nhậm ra đang chuẩn bị rời đi, lão lại có hơi mơ hồ. Cho dù là đối nghịch với hoàng đế, từng nghĩ tới mình có khả năng sẽ không còn tính mạng, nhưng Văn Dung cũng không có cảm khái quá mơ hồ như thế. Bởi vì theo thói quen giữa 5 đại gia tộc không quản thế hệ này tranh đấu như thế nào Thất bại cũng không sao, năm đại gia tộc vẫn tồn tại, qua một số năm trong gia tộc có thiên tài xuất hiện, gia tộc còn có thể quật khởi. Nhưng lần này thì khác, lần này là quá độc, làm rất triệt để. Mà nếu đúng theo như lời nhậm kiếp nói, không làm như vậy có khả năng thực sự có mối lo diệt tộc. Húng chi hiện tại đã không có đường lui, chẳng lẽ hoàng đế thật sẽ làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Dù sao trong hơn 2.000 năm qua, hoàng gia tuy rằng cầm quyền, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính ra tay với bốn đại gia tộc kia. Nhiều lắm chỉ là đánh ép kẻ mạnh, nâng đỡ kẻ yếu nhược. Mâu thuẫn, lúc này trong lòng Văn Dũng vô cùng mâu thuẫn, vì quyết định này vượt qua phạm vi sống chết của Lão, liên quan đến vận mạng của cả gia tộc. Ngài không cần lo lắng, có một số việc tuy rằng bổn gia chủ không thể xác định, không thể nói rõ, nhưng nguy hiểm lần này là tuyệt đối không sai. Hoàng đế cùng Hoàng gia khẳng định đang làm một chuyện rất kinh khủng. Hơn nữa chúng ta cũng không phải trốn tránh, cũng không phải tạo phản, Ngài lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lời nói thật lòng nếu bảo bổn gia chủ làm hoàng đế, bổn gia chủ cũng lười đi làm, nếu bảo bổn gia chủ đi khi dễ hoàng đế còn có chút hứng thú. Cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ là đi chiến trường Tây Bắc, Tây Nam chống cự địch nhân. Chỉ có điều chúng ta thể giữ vương Tây Bắc, Tây Nam, thể cùng chết cùng sống với biên cương mà thôi. Nên mang theo gia quyến chính là một loại thái độ cho thiên hạ nhìn thấy, mang theo trẻ con là để cho chúng. Dê được học tập từ nhỏ. Ngay thời điểm Văn Dũng đứng ở nơi đó, Suy nghĩ hàng vạn hàng ngàn, vô vàn cảm khái, đầu óc loạn thành một đoàn đã tê dần, đột nhiên trong đầu lao vang lên thanh âm của nhậm kiệt. A vừa nghe giọng nói của nhậm kiệt, lập tức văn dũng sửng sốt ngẩn người ở đó, sau lưng tuân mồ hôi lạnh, nhìn bốn phía điều này, điều này sao có thể. Mình bên này mang theo một số cao thủ trường nhạc thiên phủ, nhậm ra, văn gia người âm dương cảnh dương hồn cũng có, loại quy mô này toàn bộ ở chung một chỗ, cho dù thái cực cảnh bình thường đến đây đều không có trái cây ngon để ăn nhưng dường như bọn họ vốn cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Dĩ nhiên, đây là chúng ta nói với người đối ngoại, đối với bản thân chúng ta, đây cũng là một loại sách lược an toàn mà thôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người cẩn thận điều tra, nhìn xem có chuyện gì hay không. Nếu không có chuyện gì chúng ta sẽ trở về lại Ngọc Kinh Thành, hết thể còn có thể khôi phục chính quy như trước. Ngọc Kinh Thành là chúng ta khẳng định sẽ trở về, hiện tại chẳng qua là một loại thái độ. Một loại sách lược đồng thời cũng là một loại phòng bị an toàn cần thiết cho nên ngài không cần cảm khái như vậy, mơ hồ như vậy, giống như trời sắp sụp xuống như vậy. Ngay lúc Văn Dũng còn đang nghi hoặc không chừng, không dám tin, thanh âm của nhậm kiệt nói tiếp. Hiện tại Văn Dũng có cảm giác giống như gặp quỷ, bởi vì giờ khắc này Lao đã cách xa ngọc kinh thành hơn 3 vạn dặm đây là khái niệm gì, cho dù là thái cực cảnh bình thường cũng không thể dò xét đến. Không đừng nói là thái cực cảnh bình thường. Cho dù là Thái cực cảnh cấp lao tổ như sư phụ của Thi Ngữ cũng không có khả năng như thế a hơn nữa với khoảng cách này, cho dù lao tổ ngàn tuổi đều không làm gì được, càng thêm khó có thể dò xét được gì. Nhưng tại sao lại có thanh âm của Nhậm Kiệt truyền tới? Trời ạ, hắn hẳn là còn ở Ngọc Kinh Thành, hắn chưa có theo đến đây mà. Điều này cũng quá khó tin đi. Làm sao hắn có thể biết mình đang mơ hồ, biết mình lo lắng, biết mình nghĩ điều gì chứ? Nên biết rằng, cho dù Thái cực cảnh có thần hồn lực lúc bình thường cũng sẽ không tùy thời phóng thần hồn lực dò xét quá xa, chỉ là giữ vững trạng thái nhất định. Bởi vì trừ phi tất yếu, thần hồn lực tùy thời phóng ra không nói vấn đề tiêu hao, mà thời gian dài sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thần hồn lực. Hơn nữa đối với tu luyện cũng rất bất lợi. Không ngừng dò xét phạm vi quá xa, lập tức bao trùm mấy vạn dặm. Nếu như không có mục tiêu, như vậy hết thể tin tức trong mấy vạn dặm, cho dù thái cực cảnh cảm thụ lâu dài đều sẽ làm cho tâm thần, tâm cảnh bị ảnh hưởng, rất dễ dàng xuất hiện tâm ma. Dĩ nhiên, cho dù có mục đích tìm kiếm, khoảng cách này cũng không có khả năng đâu. Nhậm, nhậm gia chủ, là ngài sao? Văn Dung dùng thần thức tiếp xúc cùng cổ thần hồn lực trong đầu kia, cẩn thận trao đổi, mà trong lòng đều đang run run, bởi vì điều này rất khó tin. Nhậm Kiệt cười nói, nếu không phải ta, còn có thể là ai vào thời điểm này an ủi, khuyên bảo ngài chứ. Nhưng nhưng, Văn Dung nhất thời không biết nói gì nữa, hơi vận chuyển lực lượng bình tĩnh tâm cảnh của mình, ổn định một chút tâm thần mới nói tiếp. Nhưng bây giờ hẳn là ngài đang ở Ngọc Kinh Thành mà. Ừm. Không sai. Hiện tại ta vẫn như cũ ở Ngọc Kinh Thành làm chuyện ta nên làm, hiện chỉ là thông qua thần hồn lực nói chuyện với ngài, bởi vì ta có chút kỳ ngộ, có chút biện pháp đặc thù có thể tạm thời làm được điểm này, ngài không cần lo lắng. Nhâm kiệt một lòng nhiều chuyện đa đoan, lúc này mới nghĩ tới vì sao Văn Dũng phản ứng như thế, vội giải thích một câu. Mặc dù bây giờ hắn còn không đến mức lập tức nói cho mọi người biết lực lượng của mình. Nhưng hiện tại cũng sẽ không che giấu quá mức, hơn nữa rời Ngọc Kinh Thành đến chiến trường Tây Bắc, Tây Nam, Nhậm Kiệt chuẩn bị bắt đầu từ từ phóng ra một chút. Dĩ nhiên, loại phóng ra này là nhìn theo tình huống, tốt nhất có thể ít bại lộ thì vẫn ít bại lộ, dù sao làm cho người ta vĩnh viễn không đoán được sâu cạn là chuyện rất có lợi đối với mình. A vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, tâm tình vừa mới hơi ổn định một chút, Văn Dũng lại bị giật mình cả kinh, lập tức nghĩ tới Nhậm Kiệt vừa mới khuyên, vội nói, để nhậm gia chủ chê cười. Vừa rồi có chút thất thố Tuy nhiên nhậm gia chủ yên tâm Chuyện bên này ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Văn tử hào bên kia cũng đã bắt đầu hành động Chuyện chúng ta mang ra quyến gia chiến trường Để bày tỏ quyết tâm Đợi sau khi rời xa ngọc kinh thành Một khoảng cách nhất định sẽ bắt đầu tuyên truyền Ừm Nhậm kiệt đáp một tiếng nói Như vậy tốt nhất Chuyện này không giấu được hoàng đế bao lâu Vì để tránh cho hắn làm ra tay chân gì ở phương diện này Công khai tuyên dương ra ngoài Để thiên hạ đều biết là tốt nhất. Cho nên ta đã nói ngài không cần suy nghĩ nhiều. Ngọc Kinh Thành chúng ta sẽ còn trở lại, chỉ có điều chúng ta muốn được ăn cả ngã về không. Tử thủ Tây Bắc, Tây Nam, muốn chân chính làm cho thiên hạ biến sắc, dưới tình huống không có mệnh lệnh của Hoàng đế, tụ tập người trong thiên hạ tới Tây Bắc, Tây Nam, tạo ra thanh thế vô thượng, đây là điều nhất thiết phải làm. Được. Nhậm gia chủ yên tâm, vậy ta lập tức xuất phát. Những chuyện khác, ta cũng an bài người đi làm, đi tới trước một đoạn sẽ bắt đầu tuyên dương chuyện này. Nghe Nhậm Kiệt đều suy tính rõ ràng như thế, giải thích như thế, Văn Dung lập tức thông suốt trong lòng. Đúng. Đây là Nhậm Gia, Văn Gia muốn đi chiến trường, rời sang Ngọc Kinh Thành trong thời gian ngắn mà thôi. Chỉ là ở trong lòng, đối với tình huống mình ở ngoài xa mấy vạn dặm, mà Nhậm Kiệt vẫn biết rõ, còn có thể khuyên giải mình vẫn khiến Văn Dung cảm thấy vô cùng chấn động. Không quản Nhậm Kiệt dùng chính là pháp bảo, hay là thủ đoạn gì, điều này cũng quá kinh người đi. Nghĩ đến thời điểm này nhậm kiệt làm hết thể những chuyện ở Ngọc Kinh Thành, trong lòng Văn Dung cũng không biết nên đánh giá thế nào, thầm nghĩ, nhậm kiệt này làm chuyện, đều là những chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng với hắn ngược lại dường như hoàn toàn không có khó khăn gì, thật không biết còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Dĩ vãng làm ra nhiều chuyện như vậy không nói, cổ tiểu bảo 5 tuổi ngay cả lão tổ nhà mình liên thủ cùng Lão đàn vương cũng khó mà áp chế tiểu tử kia, ở trước mặt hắn cũng phải vô cùng ngoan ngoãn. Hai đại gia tộc toàn diện liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Bắc, Tây Nam loại chuyện như vậy hắn cũng dám nghĩ còn dám làm, mà còn muốn cổ động người trong thiên hạ sáng lập chuyện không có hoàng mệnh tự phát kháng địch xưa nay chưa từng có. Rồi hôm nay ở ngoài ba vạn giảm còn có thể khuyên giải mình. Càng nghĩ càng kinh hãi, văn dũng càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, thầm nghĩ hắn còn là người hay không. Con người làm sao có thể làm được những điều này. Cho dù nhậm thiên hành cha hắn năm đó cũng không có khoa trương như vậy đâu cho tới bây giờ cũng không có lần lượt làm cho mình khiếp sợ đến mức như vậy. Nhậm Thiên Hành, chỉ sợ ngươi đều không nghĩ tới, con trai ngươi còn biến thái hơn ngươi, còn dọa người hơn ngươi. Văn Dung thầm nghĩ trong lòng, không nhịn được lắc đầu cười khổ, sau đó cố nén tâm tình kinh hãi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nhậm kiệt giao cho lão. Văn Dung có nhiệm vụ của Văn Dung, những người khác cũng đều có nhiệm vụ của mỗi người. sát Thủ Vương, Cầu Nguyệt, cận vệ đội, Lý Thiên Hành, Lục Thúc, Lục Thẩm, hết thể lực lượng đều đã động viên. Có lẽ nhậm kiệt không có biện pháp phát hiện mâu thuẫn, mơ hồ trong lòng văn dũng để khuyên bảo, nhưng nhậm kiệt tin tưởng mọi người giống nhau sẽ rửa theo bố trí của mình, hoàn thành chuyện mình giao phó. Mà lúc này nhiệm vụ của nhậm kiệt, chính là hấp dẫn chú ý của mọi người, chính là để chuyện nhậm ra, văn ra thể cùng chết cùng sống với Tây Bắc, Tây Nam truyền khắp thiên hạ, đồng thời ở bên trong ngọc kinh thành làm tốt hết thể nội tình, để đến lúc đó hoàng đế cũng khó mà nắm lấy chuyện này gây khó dễ. Suốt 3 canh giờ, Ngọc Kinh Thành bên này mới coi là hơi yên tĩnh một chút. Nhậm Kiệt nhìn quanh một vòng, cảm giác cũng không sai biệt lắm. Tùng tùng tùng. Đột nhiên, Nhậm Kiệt lần nữa gõ chống trận, thanh âm một lần nữa bao phủ hết thảy, làm cho những người đi theo Nhậm gia không ngừng trước đó, cùng gia tướng Văn gia đang đi ra ngoài đều có thể nghe được thanh âm rõ rạc, hùng tráng uy vũ. Tùng. Cuối cùng, vang lên một tiếng làm cho trong lòng tất cả mọi người ở Ngọc Kinh Thành hơi run lên. Nhậm Kiệt vung tay thu hồi chống trận hét lớn, nam nhi khỏe. Theo ta đi giết địch, giết cho máu chúng nhuộm chiến trường, giết cho trong lòng chúng run sợ, đánh ra cái thiên triều uy vũ để bốn phương đến đây triều bái, đánh ra công danh truyền muôn đời. Chương 540, Đại đốc công giám thiên vệ. Nam nhi khỏe, theo ta đi giết địch, giết cho máu chúng nhuộm chiến trường, giết cho trong lòng chúng run sợ, đánh ra cái thiên triều uy vũ để bốn phương đến đây triều bái, đánh ra cái công danh truyền muôn đời. Theo Nhậm Kiệt hét lớn một tiếng rời Ngọc Kinh Thành, Ngọc Kinh Thành còn đang không ngừng vang vọng câu nói này. Mà những người rời đi theo nhậm ra, văn gia đi Tây Bắc, Tây Nam, cũng đồng thanh hô lên câu nói của nhậm kiệt. Nếu như nói tiếng các kia, tiếng chống kia, vô số thơ từ kia làm động lòng là người, có một số tu luyện giả, mạng phu hoặc là người bình thường vẫn không rõ, nhưng một câu nói sau cùng của nhậm kiệt này, lập tức trở thành thông dụng của vô số người, ai cũng khói trí truyền đi câu nói ấy. Bất luận là một số người sau đó từ Ngọc Kinh Thành, hay là từ những địa phương khác, nghe được đều chạy đi Tây Bắc, Có một số đều sẽ trực tiếp hỏi, đi làm gì? Nam Nhi khỏe, theo ta đi giết địch, giết cho máu chúng nhuộm chiến trường, giết cho trong lòng chúng run sợ, đánh ra cái thiên triều uy vũ để bốn phương đến đây triều bái, đánh ra cái công danh truyền muôn đời. Sau đó nhìn nhau cười to, lại lần nữa hô to câu nói này, nhiệt huyết sôi trào chạy đi Tây Bắc, chạy tới Tây Nam. Mà một số văn nhân tài tử, người đọc sách có chút tu vi, thì sẽ thưởng thức tỉ mỉ ngâm nga những câu thơ nhậm kiệt nói trước đó. Nhưng không quản ra sao. Một màn ở Ngọc Kinh thành này dưới bố trí của Nhậm Tiện, có người ghi chép lại tất cả, truyền đi khắp Minh Ngọc Hoàng triều. Hải Dương đại tướng quân trấn hải không thể tự mình lãnh binh đi trước, quyết định hiến ra một nửa gia sản để con trai dẫn người đi chi viện, tự mình đến mấy hành tỉnh trung quanh hát vang tận trung đền nợ nước, hô to nam nhi khỏe, theo ta đi giết địch, giết cho máu chúng nhuộm chiến trường, giết cho trong lòng chúng run sợ, đánh ra cái thiên triều uy vũ để bốn phương đến đây triều bái, đánh ra cái công danh truyền muôn đời. Ngụy Thế Long đại tướng quân Đông Hoang cũng để cho con trai mang theo tất cả gia tướng đi chiến trường, đồng thời tự mình phái người tuyên truyền. Văn Tử Hào thì đã truyền khắp thiên hạ, bảo vệ quốc gia chẳng phân biệt văn võ, hắn cũng đem thân ra chiến trường, nhưng cũng tuyên truyền ở một số hành tinh khác, người đi theo hắn không tới một ngày đã hơn 10 vạn, mà còn đang từ từ tăng lên. Cơn gió lốc từ Ngọc Kinh thành này tản ra, cuốn qua toàn bộ Minh Ngọc Hoàng triều. Mà chuyện xảy ra ở Minh Ngọc Hoàng triều, tự nhiên Thiên Hải Đế quốc có người giám thị, tin tình báo bên này trước tiên truyền trở về thiên hải lúc này hải lượng hoàng đế thiên hải đế quốc ngự giá thân trình tự nhiên tin tức liền truyền thẳng đến trong tay hắn ha ha xem tin từ ngọc kinh thành truyền đến hải lượng mặc long bào đột nhiên cất tiếng cười to Vậy hạ nhậm kiệt này được ăn cả ngã về không như thế hơn nữa kích động lòng người như vậy cộng thêm chiến thiên long của nhậm gia hắn một mực âm thầm huấn luyện đại quân ba vạn kia cũng rất lợi hại chúng ta cần phải trước thời gian làm phòng bị mặc xanh hiện nay là quốc sư phụ quốc phụ trợ trợ giúp hải lượng xử lý chuyện thiên hải đế quốc Đây cũng đều là an bài của Hải Vương. Thời khắc này hắn ở một bên xem tin tức tình báo thiên hải đế quốc truyền về, lo lắng nói là hắn. Nhắc tới nhậm kiệt, sắc mặt hải lượng liền trở nên cực kỳ khó coi, nói giọng căm hận, đây cũng không phải là chuyện trẻ con, cho dù hắn thật có thể kích động lòng người thì sao chứ. Đây cũng không phải là chiến trường bình thường, nhân số nhiều căn bản không có tác dụng gì, nhất là một đám người ố hợp, nếu như hắn thật mang đám người kia đến đây, có lẽ hai đại doanh Tây Bắc, Tây Nam này chúng ta còn dễ phá hơn. Hết thể như cũ, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình, hắn đến thì tốt quá, đây là chuyện châm cầu cũng không được. Vậy hạ, thân cũng rất thống hận tên nhậm kiệt kia. Một màn lúc trước mạc xanh cũng trải qua, càng cảm giác khắc sâu, lúc này cẩn thận nói, nhưng tên nhậm kiệt này luôn có thể làm ra một số chuyện khó tin. Hơn nữa hắn có thể ở Ngọc Kinh Thành bị Hoàng đế đè ép chơi đùa lâu như vậy còn không có chuyện gì, rõ ràng là nhậm thiên hành còn để lại không ít thứ cho hắn. Động thêm thần một mực có cảm giác, tên nhậm kiệt này toàn thân lộ ra tà khí, rất nhiều chuyện khó tin cũng có thể làm được, cho nên thần nghị cần phải đề phòng cẩn thận mới được. Mặc xanh chủ yếu lo lắng hải lượng bị cừu hận lúc trước che mờ mắt, một lòng chỉ muốn báo thủ, làm chế nãi đại sự. Vạn nhất bị đối phương lợi dụng, xảy ra chuyện gì, mình cũng không có biện pháp ăn nói với sư hình. Hừ, quốc sứ yên tâm. Lúc này, hải lượng đột nhiên ngồi thẳng, trên người cũng ít nhiều có một chút uy thế đế vương, hắn lạnh lùng nói. Chấm biết quốc sư lo lắng điều gì, chấm thì hận không thể chém tên nhậm kiệt kia ngàn vạn đao, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà mất lý trí. Vốn mục đích của chúng ta chính là tiêu diệt hai đại doanh Tây Bắc, Tây Nam, tên nhậm kiệt này đến đây chẳng qua là nhân tiện cùng giải quyết hắn luôn. Sư Tôn cũng từng liên lạc với chấm, hôm nay thiên hải tông ta uy thế như rồng, thế không thể đỡ. Thiên hải đế quốc ta nhất định sẽ quét ngang thiên hạ. Chỉ có điều chấm xem ra, cần phải cẩn thận chính là hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, mọi người lợi dụng lẫn nhau. Sư tôn cũng đã nói Minh Ngọc Hoàng Triều có điều gì đó không đúng. Đây là phải cẩn thận. Về phần Nhậm Kiệt, trước kia hắn là dựa vào gia tộc, hiện đang tăng lên đến cấp quốc gia. Hắn nghĩ bằng vào Nhậm gia lôi kéo Văn gia một gia tộc gần như không có sức chiến đấu gì, còn ở dưới tình huống nội bộ bị Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều đè ép, không ủng hộ muốn đối kháng với Thiên Hải Đế quốc ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Cũng không phải chấm mất lý trí xem thường hắn, mà là đối với cả Thiên Hải Đế quốc, Nhậm Kiệt hắn thì tính là gì chứ? Bình định Tây Bắc. Tây Nam, một lần hành động san bằng Tây Cương. Tên nhậm kiệt kia bất quá là thuận tay nghiền ép mà qua như một con kiến mà thôi, không đáng để lo lắng. Hải lượng uy thế mười phần, mắt nhìn xuống nói, chấm phải làm đế vương muôn nợi, nhậm kiệt thì tính là gì. Đợi chấm bắt hắn lại, rút lấy thần hồn của hắn chân áp vĩnh viễn, để mọi người đều biết lợi hại, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tuy rằng ngoài mặt hải lượng nói không coi nhậm kiệt vào đâu, nhưng phía sau thanh nhầm kia hắn lại nghiến răng nghiến lợi. Biểu hiện ra hận ý của hắn sâu đậm biết bao. Mạc Xanh tự nhiên rất rõ ràng Hải Lượng vì sao như thế, trên thực tế hắn cũng căm hận ý như vậy. Bây giờ nghe Hải Lượng nói còn rất thanh tỉnh, biết phải đề phòng Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, ít nhiều hắn cũng yên lòng phần nào. Nghe Hải Lượng nói đối phó Nhậm Kiệt, Mạc Xanh ở một bên cũng gật gật đầu, hành hạ xử lý tên Nhậm Kiệt kia thế nào, Mạc Xanh cho rằng đều không quá phận, bởi vì tên khốn kia rất đáng ghét. Nhớ lại một màn lúc trước bị bắt làm con tin. Hắn càng hận tên nhậm kiệt kia không thể lập tức chạy đến, lúc này bọn họ chính là có thể điều động lực lượng của cả thiên hải đế quốc, muốn thu thập hắn đích xác dễ dàng hơn nhiều. Ha ha! Nhậm kiệt, đến đây đi! Nhậm kiệt, châm trở ngươi rất lâu rồi! Bùng! Hải lượng cười đều có phần giữ tợn, đó là sau khi hắn cố đè nén rất nhiều, rốt cục phóng ra biểu hiện tự nhiên, cười giữ tợn lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời bóp vỡ vụn Linh Ngọc cầm trong tay. Trong hoàng cung, nhậm kiệt gõ tiếng trống cuối cùng đã xong. Rốt cục Ngọc Kinh Thành bình tĩnh lại, Hoàng đế cũng tạm thời bãi triều, lệnh cho các bộ phận đều đi làm chuyện của mình. Vậy hạ, Có có điều gì đó không đúng, ban đầu thần cũng không nghĩ tới lại như thế. Bởi vì nhậm kiệt vừa náo loạn như vậy, người của nhậm gia, văn gia đều trở về nhà, thần cũng không để ý, không nghĩ tới về sau phát hiện người của bọn họ dường như dường như đều không còn. Lúc này, Chu Đồng Đại Thần phụ trách tình báo đầy đầu là mồ hôi giải thích, thần thần hiện tại đang nghĩ biện pháp tìm hiểu rất nhanh sẽ có tin tức, bởi vì bởi vì trận pháp ở Văn gia cùng Nhậm gia kia hoàn toàn khởi động, trong ngoài tạm thời không có người, sau đó đại lượng người đi theo đội ngũ rời đi, còn lại không thể xác định. tuy nhiên Nhậm Kiệt còn có trong những đội ngũ kia, thần thần đã phái không ít người đi theo, tùy thời sẽ có tin tức. Tam Bảo Thái Giám đứng ở bên cạnh Hoàng Đế khẽ nít khoe miệng, đưa tay nhẹ nhàng nuốt lông mày, bệ hạ cũng sớm đã nghiêm lệnh theo dõi Văn gia, Nhậm gia, kết quả hiện tại người trong Nhậm gia, Văn gia đại lượng biến mất. Hắn lại không có tin tức, người như vậy còn làm tình báo làm gì. Về phần nói người nằm vùng trong đám người kia ai cũng có thể đi theo, thật tình vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Kim Bằng, từ nay về sau hết thảy khâu tình báo do ngươi phụ trách, nói xem tình huống hiện tại ra sao. Đột nhiên, hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng lên tiếng nói. "Hả?" Chu Đồng Quy ở nơi đó đầu óc có chút mơ hồ, bên trong căn phòng này trừ hắn ra, cũng chỉ có bệ hạ cùng hai tên thái giám mượn già. Một trẻ kia đây là bệ hạ nói chuyện với người nào vậy? Hơn nữa, Kim Bằng là ai? Tại sao mình chưa nghe nói qua? Còn có, sau này hết thể khâu tình báo do hắn phụ trách. Trời ơi, đây đây là ý gì? Ở ngoài 4.6.000 dặm, Văn Dũng mang theo gia quyến của Nhậm Gia và Văn Gia đã đến gần đó. Hơn nữa bọn họ đã sắp hội hợp cùng Văn Tử Hào một bên khác. Văn Tử Hào hiện nay đã tụ tập 10 vạn người. Hơn nữa Nhậm Gia, Văn Gia tuyên bố mang theo gia quyến mang theo quan tài đi chiến trường, thể cùng chết cùng sống với biên cương, hẳn là lo lắng bệnh hạ ngài xuống tay với gia quyến bọn họ. Chiến Thiên Long huấn luyện ba vạn người kia sức chiến đấu không tệ, có thể so với đại quân tu luyện giả của tông môn bình thường, những thứ khác không có sức chiến đấu gì, nhưng xem theo khinh hướng trước mắt này, người bị kích động sẽ vượt qua mấy trăm vạn, thỉnh bệnh hạ định đoạt. Đúng lúc này, đột nhiên Chu Đồng nghe sau lưng mình truyền tới một thanh âm trầm thấp, trầm ổn. Chu Đồng hoảng sợ tới mức giật mình một cái, thiếu chút nữa sủi lơ ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào phía sau mình đã đứng một người thân khoác áo choàng màu vàng, đội nón, gương mặt lại khuất trong áo choàng màu vàng cùng cái mũ kia nhìn không rõ lắm. "Đây, đây là ai vậy?" Hắn hắn nói là cái gì vậy? Chu Đồng hoàn toàn hoảng sợ ngây người, hiện tại hắn bên này loạn thành một đoàn, nhưng vừa nghe đối phương nói như vậy, dường như đối phương có hệ thống tình báo chính xác gấp 10, gấp trăm lần so với mình. "Làm sao có thể? Người nhà nhậm ra, văn gia chẳng qua là biến mất mấy canh giờ." Làm sao có thể ở ngoài mấy vạn dạng chứ? Trừ phi bọn họ đều là thái cực cảnh, nếu không làm sao có thể? Số liệu của người này chính xác, nhưng người cũng không dám tin, hắn hắn là làm gì vậy? Kim bằng này vừa xuất hiện, Tam Bảo Thái dám hơi nhếch lông mày một cái, tò mò nhìn hắn. Nhậm Thiên Hành, nếu như đây là ngươi sớm bố trí từ trước, vậy ngươi đúng là đại ca tốt của chểm. Lần này cũng để cho ngươi đoán đúng được một chút đầu mối, xem ra lúc đó phải sớm hơn một chút. Nếu như đây không phải là Nhậm Kiệt, hoàng đế lầm bầm lầu bầu, rồi khoát tay hào nói, hải lượng của Thiên Hải Đế quốc kia lòng dạ hẹp hòi, Nhậm Kiệt đi qua hắn sẽ không tiếc hết thể ra tay với hắn. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Hải Vương. Gần đây Thiên Hải tông động tĩnh rất phức tạp, lão già này dạ tâm không nhỏ, vậy phân Nhậm Kiệt này cũng lưu ý nhiều một chút. Tây Bắc, Tây Nam bên kia trước kia thật ra ta sơ suất, hiện tại lập tức bắt tay vào điều tra. Nếu như hết thể đây đều là đại ca tốt Nhậm Thiên Hành của ta năm đó an bài đến nay, như vậy chỉ. Sợ Tây Bắc, Tây Nam thật đúng là có phần bí ẩn. Đại sự tới gần, rất nhanh Thiên Bảo Lão tổ sẽ từ Huyền Âm Tông chạy tới. Ngọc Kinh Thành bên này, Kim Bằng ngươi phải lần nữa bố trí những thứ phế vật này trước kia che giấu hai mắt người ngươi xem rồi xử lý. Hiện tại Hoàng đế có vẻ rất bận rộn, nói xong liền quát tay, trước mặt xuất hiện một cánh cửa do gợn nước tạo thành, Hoàng đế cất bước đi vào bên trong. Hôm nay đã điều Kim Bằng Đại Đốc Công Giám Thiên Vệ trở về đây, rốt cục Hoàng đế cũng có thể thở phào, rất nhiều chuyện cũng không cần quản tới. Cùng so sánh với những phế vật kia, giám thiên vệ mới chân chính là tồn tại hắn tín nhiệm. Nếu không phải hiện tại hoàng đế còn không muốn bại lộ đã sớm động thủ, cho dù nhậm ra làm cái gì, hắn chỉ cần nói một câu, long ảnh vệ cũng có thể làm cho những người đó hoàn toàn biến mất. a bệ, thấy hoàng đế cứ như vậy rời đi, lúc này Chu Đồng mới kịp phản ứng, bản thân mình chính là quan lớn đương triều, còn âm thầm nắm trong tay tổ chức tình báo của Minh Ngọc Hoàng Triều, thế nhưng ý của bệ hạ vừa rồi là... Vẹo! Ngay lúc hắn muốn nói tiếp, Đột nhiên, Kim Bằng trong áo choàng màu vàng kia khẽ hé miệng, trong nháy mắt ngưng tụ một lực hút cuồn cuộn, Chu Đồng kia ngay cả cơ hội hét thảm cũng không có, rồi lại trực tiếp bị lực hút từ miệng Kim Bằng thoạt nhìn cũng không bao lớn kia hút vào trong. "A ngươi cũng dám?" Tam Bảo Thái giám khẽ run lên, bởi vì Chu Đồng ở trong mắt hắn tuy rằng cũng chỉ là một tên quan bình thường, nhưng dù nói thế nào cũng là tu vi âm dương cảnh dương hồn. Hơn nữa, hắn trực tiếp nuốt chửng người này. Cái này, phản ứng của Tam Bảo Thái giám Làm kim bằng kia ngẩn phát đầu nhìn về phía hắn, lập tức khiến tay của tam bảo thái giám cũng hơi run lên, cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Hả? Lúc này, nhị bảo thái giám áo xám một mực híp mắt giống như đang ngủ không nói chuyện gì, chợt mở mắt ra, hướng về phía kim bằng khẽ thi lễ, thì ra là đại đốc công kim bằng, Lão tổ nói nếu như có cơ duyên gặp được đại đốc công, bảo ta thay lão nhân gia vẫn ăn ngại. Ừm. Nghe nhị bảo thái giám nhắc tới huyền âm lão tổ thiên bảo thái giám. Đại đốc công này hừ một tiếng coi như trả lời, hiển nhiên trừ đối với hoàng đế coi như thái độ cung kính. Đại đốc công này đối với người khác hoàn toàn là một loại thái độ tùy thời giết chết. Ngay cả tam bảo thái giám bị hắn liếc mắt nhìn đều thiếu chút nữa bị dọa cho hoảng hồn. Sau đó đại đốc công quay người lại, áo choàng trên thân thể phát ra một màn sáng màu vàng. Ngay cả nhị bảo thái giám cùng tam bảo thái giám cũng không phát hiện gì, kim bằng đại đốc công giám thiên vệ kia đã biến mất. Phu, Thẳng đến lúc này, ý lệnh trong lòng tam bảo thái giám mới biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía sư huynh khiếp sợ hỏi. Nhị sư huynh, hắn hắn là ai? Là đại đốc công giám thiên vệ, người này mới thật sự là trông coi hệ thống tình báo của bệ hạ, ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới, còn là bởi vì mấy trăm năm trước xảy ra một lần đại sự sư phụ mới nhắc tới. Sau này hãy nhớ kỹ, bệ hạ cùng huyền âm tông chúng ta bất đồng với những tiểu quốc gia cùng tông môn thuộc hạ kia, gần vua như gần cọng, ngươi cứ biết vậy thì tốt rồi, sau này chớ có nhiều lời. Nhân cơ hội này... Nhi bảo thái giám thông qua thần hồn lực nhắc nhở sư đệ. Sư đệ là đệ tử quan môn của sư phụ, nhưng cũng không có biết rõ chuyện của Minh Ngọc Hoàng Triều. A Tam bảo thái giám sững người một hồi lâu không có tỉnh thần lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại đốc công giám thiên vệ này tạo cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Thật ra hắn có biết về giám thiên vệ cùng Long Ảnh vệ, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết hai cơ cấu này lợi hại. Hôm nay nhìn thấy đại đốc công giám thiên vệ đến nơi này, hắn mới chính thức ý thức được một chuyện. Minh Ngọc Hoàng Triều này dường như không đơn giản như mình nghĩ, nhất là bệ hạ tạo cho người cảm giác, mỗi một ngày đều đang biến hóa. Đây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước năm 41, Thiên Long quân trang bị mạnh nhất. Lúc này Thiên Long quân dưới chỉ huy của chiến Thiên Long đang chạy trên đường, chỉ có điều thời khắc này chiến đại tướng quân Chiến Thiên Long chạy phía trước nhất lại vừa kích động vừa không biết làm sao, vừa vui vẻ vừa cảm thán. Bởi vì đã gần nửa ngày, thời gian dài như vậy mới đi được mấy ngàn dặm loại tốc độ này hắn thấy chẳng khác gì rùa bò. Không đúng, so rùa bò còn chậm hơn rất nhiều, chạy với tốc độ này biết khi nào mới tới chiến trường Tây Bắc, Tây Nam đây. Nhịn lâu như vậy, nín lâu như vậy, bất đồng với những người kia chính là, nhậm kiệt cũng chưa cho hắn nhiệm vụ gì, chỉ bảo hắn chỉ huy thiên long quân chờ mệnh lệnh. Cho nên mấy ngày nay chiến thiên long giống như mảnh thu nhốt trong chuồng, sắp không nín nhịn được, rốt cục lại lần nữa nghe tiếng chống của nhậm kiệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào kia. Nghe những thơ từ khiến người ta cảm khái kia, Thiên Long quân từ trên xuống dưới đều tinh thần phấn chấn. Nhưng sau đó hắn lại rất bất đắc dĩ chính là, bọn họ ở phía trước tuy rằng giống như quân tiên phong, nhưng tốc độ lúc này vẫn còn là đẻ nặng. Bởi vì phía sau đã hội tụ hơn 20 vàng người, dọc theo đường đi còn đang không ngừng tăng lên, Chiến Thiên Long cũng không bởi vì nhân số tăng lên mà có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bọc quần áo càng ngày càng nặng, nhưng không có mệnh lệnh của nhậm kiệt hắn cũng chỉ có thể đi tiếp với tốc độ rùa bò này gia chủ ngươi rốt cuộc đã tới rồi. Rốt cuộc, sau khi Nhậm Kiệt nói xong câu cuối cùng nam nhi khỏe, kia, rất nhanh Nhậm Kiệt mang theo ba người văn gia láo tổ Văn Mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long lão chạy tới, vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt, Chiến Thiên Long lập tức không dằn nổi tiến lên. Chiến Thiên Long ngồi ở trên ngựa, thời khắc này ngựa của hắn đã hoàn toàn bất đồng với chiến mã bình thường, hắn cũng không có cơ yêu thú, nhưng trải qua phương pháp đổi dưỡng đặc thù của Nhậm Kiệt, không ngừng cho những chiến mã này uống dược phẩm nuôi dưỡng với các loại máu yêu thú, cộng thêm nhậm kiệt nghiên cứu thuật nhân mã hợp nhất độc đáo cho Thiên Long quân. Tới nay những con chiến mã này đều đã vượt qua yêu thú bình thường. Chiến Thiên Long ngồi trên lưng con chiến mã cao hơn 3 cái đầu so với ngựa bình thường không nói, mà nó thần tuấn phi phàm, một mình cũng có thể chiến một trận cùng yêu thú cấp 7-8, cấp có thể tưởng tượng được mức độ lợi hại của nó. Chỉ là những con chiến mã của Thiên Long quân này còn hao phí nhiều hơn so với bồi dưỡng một chi đại quân 50 vạn trong 3 năm có thể tưởng tượng được nhậm kiệt đầu tư vào thiên long quân to lớn biết bao. Lúc này chiến thiên long rục ngựa gần như bay đến trước mặt nhậm kiệt bọn họ, ở trên chiến mã hơi vòng tay chào theo quân lễ, sau đó chua sót nhìn thoáng qua phía sau nói, gia chủ, chẳng lẽ thật muốn một đường mang bọn họ đi đánh giặc như vậy sao? Đừng nói là mang bọn họ đi đánh giặc, thật ra cho dù hiện tại để bọn họ đi Tây Bắc cùng Tây Nam cũng là làm rối loạn. Hiện tại chiến trường Tây Bắc, Tây Nam không phải như ta cùng đại ca trước kia Khi đó mục tiêu muốn tiêu diệt chính là một vài quốc gia nhỏ, trong quá trình đối phó với các nước nhỏ đó có thể từ từ chọn lựa, dạy dỗ người của chúng ta, nhưng hiện giờ. Tuy rằng chiến thiên long biết, nhậm kiệt không có khả năng không hiểu chiến đấu, bởi vì kế hoạch huấn luyện thiên long quân hoàn toàn là nhậm kiệt dạy cho hắn, đến bây giờ hắn cảm giác mình chỉ là hiểu được ba, bốn thành, cũng đã tạo thành thiên long quân như hiện nay. Hắn tin tưởng, chỉ cần thiên long quân vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể chấn động thiên hạ. Nhưng bây giờ ra chủ lại kích động đám người kia, tuy rằng vừa mới đây hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng hiện tại không thể không nói một điều, trong chiến đấu đối mặt với thiên hải đế quốc, trừ phi một số tu luyện giả lợi hại, nếu không tu luyện giả bình thường đi theo cũng chỉ làm rối loạn, tác dụng không lớn. Cho dù sức chiến đấu cá nhân không tệ, cho dù là tu vi âm dương cảnh, một mình thoạt nhìn không tệ, nhưng ở trong chém giết giữa đại quân, nếu như không nghe lời chỉ huy, không thể sắp nhập vào đại đội, có đôi khi không thể có trợ giúp, ngược lại làm rối loạn thêm. Ha ha, trông thấy chiến thiên long mặt mày sầu khổ, nhậm kiệt cười nói, tầm nhìn lâu dài một chút, chiến đấu chưa dùng tới, sau này còn có thể dùng thì sao? Hơn nữa một số tu luyện giả lực lượng không tệ, tổ chức tốt, sử dụng tốt cũng có hiệu quả rất lớn. Hơn nữa những người này là hòn đá tảng, là tinh anh, người có thể đi đều có chút ít bản lĩnh, không tầm thường. Hãy nghĩ tới tây bắc, tây nam tương lai có bọn họ sẽ biến thành cục diện dạng gì? Về phần chiến đấu lần này, nhiều lắm là để bọn họ kiến thức một chút. Cảm thụ một chút hoặc là chọn lựa một nhóm người tôi luyện một chút ngài cho rằng bồn gia chủ sẽ thật sự trông cậy vào bọn họ sao. Nếu như vậy, bồn gia chủ cần dẫn người đi làm cái gì, cần chiến đại tướng quân Thiên Long quân này. Làm gì? Chiến Thiên Long vừa nghe lời này, lập tức ánh mắt sáng lên. Trên thực tế cho tới bây giờ nhậm kiệt không có chân chính trông cậy vào bọn họ giành được thắng lợi chiến đấu, nhưng muốn tạo thanh thế, vẫn cần phải hội tụ nhiều người, đến lúc đó cũng có thể sử dụng. Người không thể đợi đến lúc khát nước mới đào giếng. Nếu lúc trước Nhậm Kiệt không sớm đầu tư tài nguyên huấn luyện Thiên Long Quân, không ngừng làm các loại chuẩn bị, tích xúc thực lực hùng hậu như ngày nay thì gặp chuyện cũng không có khả năng có phấn khích như vậy. Đối với Nhậm Kiệt, lần này tạo thanh thế có khả năng dẫn động mấy trăm vạn các loại tinh anh, nhân tài, Nam Nhi nhiệt huyết chạy đi Tây Bắc, Tây Nam, chỗ tốt lớn nhất không phải chiến đấu lần này có thể tạo nên tác dụng lớn, mà là chuẩn bị cho tương lai về sau. Chiến Thiên Long nghe lệnh, lập tức chỉ huy Thiên Long Quân với tốc độ nhanh nhất chạy đi Tây Bắc đại doanh. Khi tới hành tình biên giới tìm địa phương ẩn núp, không có lệnh của bọn gia chủ không được tự tiện hành động. Nhậm Kiệt nói xong, nhìn về phía ba vị lão nhân gia Văn gia lão tổ Văn Mặc nói, "Đồng thời làm phiền các vị, Thiên Long quân không giống bình thường, Kiếm Vương ngài hẳn là thể hội sâu sắc nhất, nhưng dù sao trong chém giết giữa đại quân, khó tránh khỏi đối phương sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Ba vị hãy bảo đảm an toàn cho đại tướng quân cùng với tướng lãnh chủ yếu, tránh khỏi thái cực cảnh ám sát, thậm chí không tiếc hết thảy rắc tróc. Nếu như có an bài gì khác, Ta sẽ tùy thời thông báo cho ba vị. Mặc dù nói đạt tới âm dương cảnh đã chân chính là tu luyện giả, nhưng tồn tại giống như Minh Ngọc Hoàng triều, khác biệt với các quốc gia nhỏ dưới thống trị của tông môn bình thường, tu luyện giả cùng quân đội cũng là dung hợp. Bản thân quân đội đã rất cường đại, cũng sẽ có rất nhiều tu luyện giả ở trong đó, mỗi tướng lãnh cũng đều bản lĩnh cao cường. Có thể nói, Minh Ngọc Hoàng triều, Thiên Hải Đế quốc đều là bắt chước vận hành theo hoàng triều thượng cổ, quân đội thế tục người phàm, quân đội trình độ tu luyện giả đều dung hợp là một. Nhưng có một vấn đề vẫn còn khó mà tránh khỏi, điểm này cũng giống như quốc gia thế tục bình thường, đó là tướng lãnh cho dù lợi hại, dù sao cũng không cường đại bằng những tu luyện giả chân chính kia. Tướng lãnh trọng yếu hơn là đầu bóc, năng lực chỉ huy. Giống như chiến thiên long, hiện tại tuy rằng hắn tăng lên tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, thiên long quân nếu như sớm có chuẩn bị vận chuyển đại trận, thì dù thái cực cảnh đi vào đều chỉ có một đường chết. Nhâm Kiệt nói kiếm vương rõ ràng nhất, bởi vì kiếm vương đã từng thể hội Cho nên lão mới thay đổi thái độ như thế. Nhậm Kiệt vừa nói Kiếm Vương hiểu rõ, Kiếm Vương Long Nạo liếc mắt một cái nhìn thấy Chiến Thiên Long lộ vẻ đắc ý, cũng không nói gì. Cho dù dưới tình huống như vậy, vạn nhất đối phương đột nhiên phái thái cực cảnh ám sát Chiến Thiên Long, hoặc là đánh chết vài tướng lãnh chủ yếu, tuy rằng Thiên Long quân sẽ không giống như quân đội bình thường trực tiếp tan vỡ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà Nhậm Kiệt nói sợ đối phương điên cuồng, chính là thái cực cảnh bình thường cho dù tham gia chiến đấu, cũng là phá trận, đối phó cao tầng Ám sát hoặc là đối phó nhân vật cung cấp, cũng không có tùy ý giết chóc binh lính bình thường. Điều này không phải là bọn họ nhân tử, mà là thái cực cảnh đều muốn đột phá đi vào cảnh giới cao hơn. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, tùy ý giết chóc quá nhiều người phạm thế tụ, lúc bị lôi kiếp sẽ vô cùng kinh khủng. Thậm chí có lao tổ thái cực cảnh, còn chưa có đạt tới trình độ lao tổ ngàn tuổi, chưa có đột phá đánh sâu vào pháp thần cảnh, cũng bởi vì giết chóc quá nặng mà phải nên đón lôi kiếp. Tuy rằng không bằng lôi kiếp lúc đột phá nhưng cũng đủ để hình thần câu diện Cho nên trừ phi tàn nhẫn đặc biệt, tu luyện công pháp đặc thù hoặc chính là ma đầu nghịch thiên mà đi nếu không sẽ không có thái cực cảnh nào tùy ý chu diệt quân đội thế tục bình thường. Nhưng cũng không phải là không có, dù sao cũng từng có thái cực cảnh dết chóc tới trình độ nhất định nào đó, giống như tử sĩ không quan tơi hết thay chu diệt đối phương, cho nên nhậm kiệt phải chuẩn bị sẵn sàng trước. a ba vị! Không cần khoa trương như vậy chứ! Trong đại quân... Nhân vật trọng yếu được tướng lãnh trình độ cường đại bất đồng phối hợp bảo vệ, điều này vốn thật ra không có gì, nhưng nghe nhậm kiệt lại phái cha mình cùng văn gia láo tổ văn mặc, lão đan vương ngọc trưởng không ba vị thái cực cảnh bảo vệ mình, chiến thiên long còn là bị dọa cho hoảng sợ. Dùng! Nhậm kiệt trả lời rất dứt khoát cũng rất đơn giản, không để ý tới chiến thiên long, nhìn về phía ba vị lão nhân nói, quân lệnh cụ thể chờ sau khi đến Tây Bắc coi lại tình huống ta quyết định, nhưng nếu như gặp phải đối phương cường đại, ba vị cũng nhớ kỹ một điểm Thiên Long quân không phải đại quân bình thường. Nếu đại quân ba vạn thật sự bày bố thành tuyệt sát đại trận, thì dù lao tổ thái cực cảnh đến đây cũng chỉ có chết ở trong đó. Cho nên nói, đây là một sát chiêu người khác cũng không biết. Các vị ở trên đường có thể nghiên cứu phối hợp với trận pháp đại quân. Về điểm này hẳn là kiếm vương ngài biết rõ ràng hơn. Nghiên cứu như thế nào đối địch? Thiên Long quân từ ban đầu nhậm kiệt đã nhắm tới mục tiêu quét ngang đại quân giới tu luyện, tự nhiên không tầm thường. Chỉ có điều hiện tại Thiên Long quân còn thiếu sót một chút. Nhưng bây giờ để kiếm Vương Long Nạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn Gia lão Tổ Văn Mạc sắp nhập vào Thiên Long Quân, Nhậm Kiệt xem ra cũng đã hoàn mỹ rồi. Nếu như có người biết Nhậm Kiệt cho 3 nhân vật thái cực cảnh sắp nhập vào trong quân đội, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Cho dù hiện tại hắn nói chỉ là bảo vệ, chiến Thiên Long đã giật nảy mình, có thể tưởng tượng nếu để người khác biết ý nghĩ chân chính của hắn sẽ bị dọa thành dạng gì nữa. Nhậm Kiệt cũng không có giải thích nhiều lắm, cái này không cần cô ý nói. Nhân vật đủ cường đại sẽ rất dễ dàng hỗ tương dung hợp với nhau. Gia chủ, chẳng lẽ ngài không đi chung với chúng ta? Nghe Nhậm Kiệt bố trí, Chiến Thiên Long liên tục gật đầu. Hiện tại chỉ cần có thể mau sớm chạy tới Tây Bắc, chuyện khác với hắn đều không trọng yếu. Hỏi Nhậm Kiệt xong, Chiến Thiên Long phất tay một cái. Phía sau Thiên Long quân trong nháy mắt vó ngựa như một, tốc độ đống nhiên tăng lên, tốc độ hành quân cực nhanh, không ngờ vượt qua tốc độ của linh thú toả giá. Hơn nữa ba vạn người chỉnh thể như một, còn tạo thành một loại trận thế chạy đi đặc thù. Đại quân nhảy vượt trong gió, trong không gian. Ở chung quanh đều giống như bị ảnh hưởng của tần suất đặc thù nào đó, tăng nhanh tốc độ đi tới phía trước của bọn họ. Các người đi trước, sau đó ta sẽ chạy tới. Hơn nữa có thể so với các người sớm một bước đi vào Tây Bắc Đại Doanh nhìn xem tình huống. Các vị dựa theo mệnh lệnh ta nói vừa rồi chờ đợi là được. Hiện tại bổn gia chủ phải đi nghênh đón một vị đại nhân vật xuất quan. Chuyện bên này giao phó xong, ngay cả hơn 20 vạn người đi theo phía sau kia. Cũng trong lúc nói chuyện cùng Chiến Thiên Long vừa rồi, thông báo cho người nhậm ra để ý quản lý bọn họ, điều chỉnh biên chế, huấn luyện các thứ. Làm xong hết thảy thân hình nhậm kiệt trong nháy mắt đã bay về một hướng khác. Đại nhân vật, đại nhân vật gì lợi hại như vậy? Chiến Thiên Long vừa nghe nói, lập tức có chút ngoài ý muốn Cho dù là hoàng đế xuất quan Chiến Thiên Long cũng không tin sẽ có đại ngộ này, vị gia chủ nhà mình tuyệt đối sẽ không khoác lác, đại nhân vật gì đây? Tiếp xúc lâu như vậy, nhậm kiệt ở trong mắt Chiến Thiên Long tuyệt đối là không sợ trời, không sợ đất, đại nhân vật nào mà có thể để cho hắn đi mời. Phương hướng này, kiếm vương long nạo, văn gia lão tổ văn mặc nhìn theo hướng nhậm kiệt bay đi, đồng thời quay đầu nhìn về phía lao đan vương ngọc trường không. Lao đan vương ngọc trường không khẽ vút trong dâu, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, bởi vì lao biết rõ nhậm kiệt nói đại nhân vật là ai. Lúc trước vô song bế quan cũng là nhậm kiệt chỉ bảo, tính ra đúng là thời gian cũng không chênh lệch lắm, nhậm kiệt hẳn phải biết rõ hơn so với mình. Chương 542, Đan Diệu bất ngờ bị bắt. Nơi này là một chỗ doanh trại lớn, người do lão Gian tổ chức đều vào trong doanh trại, tiếp theo sẽ xuất phát cùng 2 vạn đại quân. Hiện tại Tây Bắc Tây Nam bắt đầu co rút phòng ngự, bọn họ đã đi vào biên cảnh Minh Ngọc Hoàng Triều. Hiện tại 2 vạn người bọn họ, phối hợp cùng mấy trăm người tu luyện chỗ này, san bằng một thành nhỏ. Hiện tại Thiên Hải Đế Quốc cũng vì đại doanh Tây Bắc Tây Nam co rút phòng ngự, bỏ ngỏ phòng tuyến mà tùy ý xông vào trong. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua công kích thành trì có điều sẽ không đánh sâu vào những chỗ có trọng binh canh gác, mà đi tấn công các thành nhỏ. Đương nhiên, bình thường muốn sẽ tan một thành nhỏ cũng khó, bởi vì dưới tình huống tử thủ phòng ngự, cần trọng binh mới phá được. Mà hiện tại Thiên Hải Đế Quốc chủ công đại doanh Tây Bắc Tây Nam, đương nhiên sẽ không chia quân đi làm chuyện như thế. Bởi vậy, những người tu luyện được chiêu mộ đến liền có chỗ dùng. Các vị, cảm tạ các vị hỗ trợ Thiên Hải Đế Quốc, nhiệm vụ của các người là giúp phá tan phòng ngự thành trì, mở ra lỗ hổng. Sau đó các người muốn đi đâu cũng được, mỗi người sẽ thu được một cái chứng minh binh lính thiên hải đế quốc, như vậy dù các người đánh vào trong Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng là chiến tranh giữa hai nước, sẽ không bị đối phương truy nã với tội danh tàn sát người phạm. Lúc này, một phó tướng thiên hải đế quốc dẫn theo mười mấy người, nói với các tán tu. Tuy rằng tu vi của hắn còn không bằng phần lớn các tán tu này, nhưng hắn ngồi trên lưng ngựa, khí thế khác hẳn. Đây là chỗ tốt khi có nội tình, bối cảnh, người khác không sợ hắn, nhưng thân phận. Thế lực mà hắn đại biểu lại khiến người thường không dám trọng. Được rồi, bây giờ nghe ta hạ hạ lệnh. Phó tướng này cũng không nói nhảm, dứt khoát muốn an bài bọn họ phối hợp đại quân. Đại quân của mình đã bố trí xong cách đó mấy trăm dặm, chỉ chờ bọn họ qua là sẽ hành động. Nhưng đột nhiên, phó tướng này cảm thấy đầu óc choáng váng. Bịch. Còn chưa nói hết câu, liền ngã nhào xuống. Thướng quân tướng, có chuyện gì? Có kẻ hạ độc. Người đằng sau phó tướng muốn tiến lên, từng người ngã quy theo. Có người liền hô to không đúng. Xảy ra chuyện gì, ta cũng cảm thấy không đúng. Bịnh. Má nó. Có chuyện, có kẻ ám hại, mau giải độc. Không được, không vận chuyển pháp lực được, sao lại thế này. Giải độc đan cũng không được, ta là âm dương cảnh dương hồn sao lại. Tiếp theo tướng quân ngã xuống, những tán tu đông hoang này cũng ngã xuống không ít. Có người cảm giác được không đúng liền dùng giải độc đan, thậm chí muốn bay đi. Nhưng lại phát hiện không vận chuyển được pháp lực, làm người ta hoảng sợ không thôi. Bởi vì trong bọn họ, có những người không yếu, theo lý thuyết thì dược vật khiến người thần thông cảnh chúng độc, không có tác dụng gì tới họ. Nhưng bọn họ phát hiện mình cũng không khá hơn gì, đều không thể vận chuyển pháp lực thần thông, giải độc đan mất hiệu lực, lần lượt ngã xuống. Chưa đến nửa khắc mấy trăm người cộng với đám người phó tướng đều ngã xuống, từng cơn gió thổi qua, phải một hồi lâu mới thấy một người đàn ông ngực đầy lông rậm mới đứng lên. Không biết lấy đâu ra một túi đồ ăn vặt, tiện tay ăn hai miếng, dùng chân đạp người bên cạnh. Không biết sao phải không, nghĩ rằng lực lượng hùng hậu hơn người khác là có thể chống đỡ lâu, nếu không thể khiến các ngươi đồng thời lên cơn thuốc, ta cũng uổng theo phiếu cơm lão đại lăn lộn lâu như vậy. Chỉ bằng các ngươi mà dám đối nghịch với phiếu cơm lão đại, cho các ngươi đánh cướp, hôm nay cướp sạch của các ngươi, sau đó đem cho Minh Ngọc Hoàng Triều. Ha ha! Một lần bắt sống được nhiều người tu luyện như thế, vậy cũng là công lớn rồi. Lúc này, nam nhân bề ngoài hung dữ này lại có giọng nói thanh thoát hoàn toàn không giống bề ngoài, vừa ăn đủ vừa không khách khí lột sạch đồ vật của những người kia. Không hề có chút khách khí, nàng rất có lòng tin vào dược phẩm của mình. Những người này tuyệt đối phải 3 ngày sau mới tỉnh lại, từ từ thu nhặt chiến lợi phẩm xong lại nghĩ cách thông báo người Minh Ngọc Hoàng Triều ở thành trì gần đây, chuyện này coi như xong. Có điều đan diệu còn có chút lo nghĩ, vô thức đi về Minh Ngọc Hoàng Triều, còn chưa giải quyết vấn đề của huyện chân tiên ngọc. Vốn mình không nên ở lại, nhưng phiếu cơm Lão đại có chuyện, mình đi lại không yên lòng. Nghĩ tới đó. Tâm tình hưng phấn vì tính kế được các tán tu này, lại bắt đầu trở nên dầu dị, cũng lười xem chiến lợi phẩm, máy móc thu nhặt, thần tình hoảng hốt bắt đầu nghĩ về sau nên thế nào. Trong lúc đan rượu còn hoảng hốt đi, đã đến gần một người giữa, chính là Lao Gian dẫn đầu đoàn người này. Đan rượu tiện tay với một cái, cách không muốn hút lấy nhẫn chữ vật cùng đồ vật của Lao Gian. Vụ. Bậc. Đan rượu đang mơ hồ, căn bản không đề phòng, Lao Gian đột nhiên mở mắt, nháy mắt phóng theo nhẫn chữ vật bay ra lao về phía đan rượu. Nếu như Đan Diệu sớm có chuẩn bị, không phải thiếu kinh nghiệm, không phải đang mơ hồ, có lẽ còn không thành vấn đề. Dù sao thân pháp của nàng thần kỳ, ngay cả Tề Thiên cũng phải khen ngợi, nhưng nháy mắt này nàng không kịp phản ứng, trực tiếp bị Lao Gian chọc cổ. Bụp bụp bụp. Lao Gian kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nháy mắt pháp lực ngưng tụ như sợi tơ, trói buộc Đan Diệu, pháp lực cầm ẩm phong ấn lực lượng của Đan Diệu. Cố lực lượng mạnh mẽ hùng hậu, làm cho Đan Diệu còn muốn chống cự cũng không được. A! Đan Diệu kinh hô. Trong lòng biết không xong, đáng tiếc muốn làm gì cũng không kịp. Bởi vì thủ đoạn của lão gian quá đảm bảo, giam cầm lực lượng, trói buộc mọi hành động, làm nàng đừng nói trốn, muốn thả dược phẩm khác cũng không kịp. Bĩnh. Cuối cùng phong ấn được đan rượu, lão gian ngồi thẳng xuống đất, người có vẻ hư thoát, không thể tin nổi nhìn mà mạ, mà nó, thật không ngờ suýt nữa bị tên không nam không nữ như người hãm hại. Thật không biết ngươi dùng thứ gì, ngay cả lực lượng ta che giấu cũng phải bước ra mà còn không chống nổi. Lão gian lẩm bẩm Không mấy người biết lai lịch của hắn, lúc này nhanh chóng vận chuyển lực lượng âm dương cảnh dương hồn cấp bậc vương giả, nhưng vẫn cảm thấy mình sắp không xong. Nếu không phải thân thể trải qua huấn luyện đặc thù, có các thứ đặc biệt, vừa nãy âm thầm thúc đẩy tạm thời khắt chế thứ dược phẩm không màu không mùi vị này, chỉ sợ hắn cũng không xong. Ưng. Nhìn biến hóa của lão gian, đan rượu liền kinh hô. Người này lại là âm dương cảnh cấp bậc vương giả, ẩn giấu quá sâu đi chứ, nhưng coi như cấp bậc vương giả, cũng không thể tiếp tục dùng pháp lực rưới dược phẩm của mình. Mà lúc này, Huyền Chân Tiên Ngọc dựa vào pháp lực cùng linh ngọc duy trì, không phải thời kỳ toàn thịnh, Đan Diệu bị bắt, bộ dáng nam nhân bên ngoài từ từ biến mất, hình dạng đan diệu xinh đẹp liền hiện ra. Hờ. Lúc này, lão gian đang vận chuyển bí pháp, thức đẩy lực lượng đặc thù giải độc, nhìn cảnh này liền mừng người. Vốn hắn còn tức giận, bởi vì thứ này cực kỳ quý giá, là hắn lập công thu được, không ngờ lại dùng vào lần này, còn hoàn toàn giải hết, đang lúc đau lòng, liền nhìn biến hóa của Đan Diệu. Trong mắt của hắn dần dần toát ra mừng như điên. Ha ha. Bỗng nhiên lão gian đứng dậy cười to, khôi phục được một chút lực lượng, hắn mặc kệ mọi thứ, khoát tay lấy ra một khối linh ngọc, vận pháp lực hiện ra hình dạng đang rượu, bên trên có ngôn ngữ cùng dấu hiệu chỉ có hắn mới hiểu, cô gái này vô cùng trọng yếu, là nhiệm vụ trọng yếu của thiên bộ. Bắt được nàng, mình muốn trực tiếp bước vào thái cực cảnh, tổ chức cũng sẽ giúp hắn làm, sau này không cần phải ẩn nấp nơi đông hoang nữa. Lão gian không ngờ tới lại có chuyện vui bất ngờ như vậy. Hắn muốn lập tức liên lạc người phân bộ tàn hồn gần đây, nhưng vừa đảo mắt chợt ngừng lại. Cô gái này trọng yếu như vậy, nếu như bị người khác cướp công thì sao đây, mình trực tiếp đem về tổng bộ, độc hưởng công lao này, dựa vào tưởng thưởng cũng đủ cho mình một đường đánh sâu vào lao tổ thái cực cảnh. Trong này tuyệt đối không được xảy ra sai lầm gì, lão gian rất thông minh, hắn cũng không tìm thuốc giải của đàn rượu. Dù bây giờ thuốc vẫn ảnh hưởng mạnh, nhưng cảm giác thuốc này không đến mức chí mạng, mà tiểu nha đầu này có thể được tổng bộ liệt vào cấp bậc phần thưởng như thế khẳng định là không tầm thường. Thực ra đến giờ hắn vẫn không hiểu được, làm sao tiểu nha đầu này hạ độc được mấy trăm người bọn họ, cho nên dứt khoát không cho tiểu nha đầu này có cơ hội, cùng lắm tự mình tìm chỗ giải độc trước, sau đó từ từ nói. Nghĩ vậy, lão gian khoát tay sách đan rượu, chậm chậm bay lên, nhìn xung quanh, bỗng vung tay. Vù vù vù. Những người kia ở trạng thái hoàn toàn không phản ứng, bị lão gian trực tiếp đánh chết, không còn cản bã. Sau đó lão gian chớp động nhanh chóng, cẩn thận cùng đan rượu biến mất. Giời ạ, Phiếu cơm lão đại. Lúc này, Đan Diệu bị vây khốn hoàn toàn, không biết phải làm sao. Không thể ngờ tới gặp phải tình huống này, càng không ngờ lại bị người người của Tản Hồn bắt được. Lập tức liền nhớ đến phiếu cơm lão đại, vốn muốn giúp đỡ, kết quả lại trôn luôn cả mình. Bên trong Minh Ngọc Sơn Trang, mọi thứ đã khôi phục bình thường, những chỗ bị phá hủy trong trận chiến với Đan Vương và Cựu Đầu Long Vương đều đã được tu sửa. Có điều lúc này Minh Ngọc Sơn Trang thanh tịnh hơn trước nhiều, bởi vì phần lớn lực lượng đã đi vào cửa hàng dược cao nhân. Minh Ngọc Sơn Trang cũng đã trở thành phân bộ trọng yếu. Nơi này vẫn không ít người, bên trong lửa nổi không ngừng. Có điều không phải luyện đan, toàn là chế thuốc, dược vật, tài nguyên của cửa hàng dược cao nhân cũng không ngừng vận chuyển vào đây. Lúc này, Ngọc Thành đang tiếp đón khách quý, đều là người quen cũ. Nơi này là đỉnh nóng mát trên đỉnh núi, Ngọc Thành khách khí đi trước dẫn đường. Tuy rằng đằng sau không phải đứa nhỏ thì là nữ nhân, còn một con mèo đỏ cùng hai con vân trắng, nhưng Ngọc Thành lại không dám sơ suất. Các vị chờ ở đây. Vô song sẽ nhanh xuất quan, bên phía Ngọc Kinh Thành đã xong, hẳn là nhậm ra chủ sắp đến, đến rồi. Ngọc Thanh khách khi nói, tự mình pha trà cho mọi người. Ngọc Trang chủ, để chúng ta làm, hiện tại xảy ra chuyện lớn như thế, ngài cũng rất bận rộn, không cần phải tới gặp chúng ta. Ngọc Thanh là Trang chủ đợi này, hơn nữa bối phận bày ra đó, thấy hắn khách khí như thế, văn thi ngữ vội tiến lên nhận lấy ấm trà. Không sao, không sao, thật ra hiện tại ta cũng rối, cửa hàng dược cao nhân đã lên quý đạo. Hơn nữa vô song sắp xuất quan, nhậm ra chủ cũng sắp đến. Ngọc Thành cười nói bảo không sao. Ngay lúc này, cổ tiểu bảo hữu du không tinh thần, lúc này lực lượng trào ra, áp lực khiến người ta không thở nổi, cũng may không phải nhắm vào Ngọc Thành, bằng không hắn đã trực tiếp sùi lơ. Ta nghĩ ra cách phá giải chiêu đó của ngươi, chúng ta tiếp tục. Lúc này, cổ tiểu bảo lại khiêu chiến Tề Thiên. Tề Thiên vẫn lẳng lặng nhìn hổ hổ chơi đùa, ánh mắt đông lóe lên tia sáng đặc thù. vùng đứng dậy, hắn không biến thân nhưng lại có khí thế áp đảo tất cả, không hề chỉ uy áp của cổ tiểu bảo ảnh hưởng, liên tục tăng lên, mơ hồ thẳng lên chân trời, tựa như cộng hưởng với lực lượng nào đó trong u minh, nhưng chỉ nháy mắt, cảm giác này liền tiêu tán. đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thế thiên bỗng lắc đầu cảm khái. Thế thiên nói vậy, văn thi ngữ cũng ngừng lại nhìn sang. nàng đã sớm xem chán cổ tiểu bảo chiến đấu với thế thiên, hiện tại mỗi ngày cổ tiểu bảo đều khiêu chiến, nhưng làm nàng kỳ quái. Là tề thiên vẫn không nói gì bỗng lại nói thế, còn là chủ động nói chuyện. Tiểu tử này, thật là thú vị, nếu có thể thừa kế thứ đó, bây giờ ngươi cũng như con non thần thú, ta thật thích ngươi. Nhưng ngươi nói phá giải chiêu thức của ta thì sai, biết ngươi sai chỗ nào không? Tề thiên bỗng như biến lại thành người thường, quay sang nhìn cổ tiểu bảo. Hả? Cổ tiểu bảo lần đầu tiên nghe tề thiên nói vậy, liền tự nhiên lắc đầu. A này, văn tiểu thư, các người chờ đợi, ta bỗng nhớ có chuyện trọng yếu chưa xử lý. Lúc này Ngọc Thành mới cười nói không sao đông nhiên, đông sát mặt thay đổi, vội xua tay nói có chuyện. Trong thời gian qua hắn ở nhậm ra, tuy rằng còn chưa đủ tư cách làm tề thiên quân lấy, nhưng ngẫu nhiên thuận tiện bị kéo qua nói mấy câu, làm cho Ngọc Thành có cảm giác sụp đổ, càng thêm hiểu thảm cảnh của kiếm vương long nạo, lục gia phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Ngọc Trang chủ không phải vô song sắp xuất con sao, hơn nữa nhậm kiệt cũng sắp đến. Văn thi ngữ còn chưa phản ứng lại, bởi vì lời trước sau của Ngọc Thành hoàn toàn mâu thuẫn Hơn nữa vội vàng như thế, nàng ý thức được không đúng, nhưng chưa hiểu chuyện gì làm Ngọc Thành hốt hoảng như thế. À, không sao, không sao, đợi vô song suất quan ta sẽ tới, nhậm gia chủ đến là được rồi. Ngọc Thành khoát tay vội vàng bỏ đi. Tiểu cô nương ngươi cũng không tệ, tới đây tâm sự, hôm nay bổn đại gia rất vui vẻ. Ha ha. Lúc này, tề thiên lại vui vẻ ngồi xuống, hoàn toàn không để ý cổ tiểu bảo muốn chiến đấu, với tay gọi văn thi ngữ ngồi xuống, cũng cứ gọi cổ tiểu bảo đến đây. À. Ở bên kia, Hổ Hổ cùng hai con vượn trắng đồng thời dừng lại, làm ra vẻ đáng thương nhìn hai người, không ngừng lui ra sau, hai con vượn còn bị thai, nhưng Hổ Hổ lại bất mãn nhìn hai tiểu tử, chúng liền vội tiến lên, mỗi con chia ra một bàn tay giúp Hổ Hổ che lô thai. Chương 543, Miệng phun hoa sen, luôn ngự tranh luận. Giệu âm tiến thẳng cửu trọng thiên, bát âm ở ngoài cửu âm minh, âm thứ 9 không nên là vậy. Văn Thi ngữ lẩm bẩm, không đúng, ngươi nói không đúng. Ở bên kia, Cổ tiểu bảo thì tức giận nắm chặt tay, vung vẩy với Tề Thiên. Đây là cảnh tượng khi Nhậm Kiệt đến Minh Ngọc Sơn Trang nhìn thấy, Tề Thiên đang nói không ngừng, Cổ tiểu bảo muốn tranh cãi lại không biết nói sao, tức đến dậm chân. Còn Văn Thi ngữ như chìm trong suy tư không khống chế, khí tức trở nên hỗn loạn. Cái đẻ! Vừa thấy tràng cảnh này, Nhậm Kiệt không khỏi thở mắng. Hổ hổ! Vừa thấy Nhậm Kiệt đã đến, hổ hổ lập tức vọt vào lòng hắn, kích cỡ vẫn như trước như phát triển không tốt, nhưng lông lại sáng ngời, tinh thần khác với trước. Nhìn nhậm kiệt đến, nó ra dấu với nhậm kiệt một hồi, thẻ lưỡi có vẻ đau khổ. Ha ha! Nhậm kiệt không khỏi vò đầu nó, đi về phía Tề Thiên. Xem ra lần này ngươi lĩnh ngộ không ít. Nhậm kiệt Tề Thiên, lập tức nhìn thấu biến hóa khác thường, lực lượng gần tới cấp bậc vương giả, quan trọng nhất là hắn hoàn toàn khác với khi đi ra. Đương nhiên, bùn đại gia là nhân vật gì, một sợi lông cũng có thể đội trời đạp đất. Tề Thiên đắc ý nói, lại cảm khái, đáng tiếc còn kém một chút. Tiểu tử tà môn nhà ngươi mau nghĩ cách cho bổn đại gia. Thật không ngờ những thứ ngươi cho lại có thể cậy được phong ấn chi địa. Nếu như có thể cảm ngộ đến chỗ chấn áp bản tôn bổn đại gia, cho dù là thả ra một kia lực lượng cũng được. Lúc này, ánh mắt Tề Thiên tỏa sáng nói không dứt. Bởi vì bản thân hắn không ngờ tới, bởi vì lĩnh ngộ những thứ nhậm kết cho, phân thân này không ngừng đột phá, mơ hồ cảm nhận được chỗ chấn áp bản tôn. Nếu quả thật có thể dẫn động được lực lượng bản tôn, vậy thì thích rồi. Đừng la nữa. Nói ngươi không đúng là không đúng, ngươi thử nghĩ những gì bổn Đại Gia vừa nói. Còn tiểu cô nương này, cái gì âm thứ chín chứ, chẳng qua là nhập môn thiên âm. Ngọc Thành, bổn Đại Gia có đáng sợ như vậy không? Tiểu nha đầu đáng yêu mơ hồ của nhà ngươi còn nửa khắc sẽ xuất quan, ngươi nấp ở đó làm gì? Hồ hồ, tiểu tử không lương tâm kia, còn hai ngươi nữa, nghĩ rằng bị thai có tác dụng sao? Lát nữa bổn Đại Gia trực tiếp dùng thiên âm ma ha nói với các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn nghe được tiếng của bổn Đại gia. Vừa vui vẻ nói với Nhậm Kiệt, Tề Thiên còn không quên chiếu cố những người khác, tựa như súng máy quét ngà không sót một chỗ. Đánh hắn đi. Bùm bùm. Lúc này, Hổ Hổ vui trong lòng Nhậm Kiệt, móng vuốt nhỏ nắm lại ra giấu với Nhậm Kiệt, ý bảo hắn đi đánh cho Tề Thiên ngậm miệng. Bộ dáng của Hổ Hổ làm Nhậm Kiệt buồn cười, trước kia Hổ Hổ chưa hiểu chuyện thì không sao, sau đó đã quen chơi đùa bên cạnh Tề Thiên im lặng. Kết quả bây giờ Tề Thiên đột nhiên nói chuyện như thác đổ, nó cũng sắp không chịu nổi. Đương nhiên Nó nói với Nhậm Kiệt, nếu Nhậm Kiệt muốn đánh Tề Thiên thì nó nhất định rút. Nhưng đổi thành người khác, chỉ cần ba nở dê tới Nhậm Kiệt hay Tề Thiên một chút, nó sẽ liều mạng. Ê, lúc này, hai con vượn trắng đều nhe răng với Tề Thiên. Ngọc Thành vẫn nấp ở chân núi không dám đi lên, lúc này cũng cười khổ đi tới, chào Nhậm Kiệt. Ít nhất có Nhậm Kiệt ở đây, không đến mức quá thảm, trong lòng hắn nghĩ thế. Tiểu bảo, lời của trong nhà, không phải đạo ta, hấp thụ nhiều trường phái là không sai. Nhưng nếu không có đạo tâm của mình, kiên trì đạo của mình, vậy là không được. Hắn nói không sai, nhưng không phải đạo của ngươi. Nhậm kiệt nhìn sang tiểu bảo. Tiếp theo nhìn văn thi ngữ, âm thang hoa, là tâm tạo thành, sấm sét văng rền là lực lượng trừng phạt, là hủy diệt, cũng là mưa xuân hồi sinh, tiếng sấm mùa xuân đánh thức vạn vật thức tỉnh. Nhậm kiệt nhìn hai người bị tề thiên nói một trận, tâm cảnh bị ảnh hưởng, vội rút bọn họ một chút, sau đó đứng lên mời ngọc thành ngồi xuống, rồi quay sang nhìn tề thiên. Ngươi thật là bị nhốt quá lâu, cái miệng đúng là gây hoạ. Chỉ cần ngươi nói chuyện liền rước tới không ít gian dối. Nếu không phải ngươi cứ bám cứng lấy bổn gia chủ, thật muốn đuổi ngươi đi, để ngươi tự làm một cái giáo phái tà ác, chuyên mê hoặc lòng người là thích hợp với ngươi. Tiểu tử ngươi đừng có bảnh chọe nữa, bổn đại gia là coi trọng ngươi mới đi theo, người khác cầu xin, bổn đại gia cũng không thèm. Hơn nữa lúc trước đã nói, bổn đại gia giúp ngươi đánh nhau, ngươi phải giúp lại bổn đại gia. Về phần những người này buồn đại gia chỉ là tìm bọn họ tâm sự thôi, có trách chỉ trách đạo tâm của bọn họ không vững, ngươi xem còn không có chuyện gì. Tề Thiên không phải người thường, mặc kệ nói sao cũng không sai. Ngươi cho là ai cũng giống ngươi, ngươi nói chuyện nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới người khác. Về phần ngươi muốn ảnh hưởng buồn gia chủ thì còn kém xa. Nói thật, ta cũng nghĩ ban đầu có phải ngươi yêu nôn hoặc chúng nên mới bị trấn áp. Nhâm Kiếm xem xét, Ngọc Vô song còn chút nữa mới xuất quan, đã lâu không nói chuyện với Tề Thiên. Văn Thi Ngữ. Cổ Tiểu Bảo tự lĩnh nộ lời mình nói, nhậm Kiệt lại tán dốc với Tề Thiên. Lời của trong nhà là bởi buồn đại gia quán thông nhiều trường phái, hơn nữa chỉ nói tùy tiện, ngươi có hiểu không? Tề Thiên đã nghẹn thật lâu, ngươi thường có thể nói với hắn mấy câu liền không được, chỉ có gặp nhậm Kiệt thôi. Hai người ngươi một câu ta một lời, tùy tiện một đề tài, sau lại tiến sâu vào những thứ người khác khó hiểu. Quan trọng nhất là bọn họ nói ngày càng nhanh, cuối cùng xung quanh không nghe được tiếng gì. Nhưng hồ hồ ở trong lòng nhậm Kiệt, lại trợn trừng mắt trên người lóe lên tia sáng, cũng như nhậm kiệt nghe thánh nhân luận đạo. Ông ngọng. Ngọc Thanh ở một bên, cũng cảm thấy thai ông ngọng, không nghe được gì, dần dần chỉ mơ hồ thấy lời hai người nói ra như tạo thành chữ chớp động quanh người. Đây đây là chuyện gì? Không lâu sau, văn thi ngữ cũng tỉnh lại, vì lời của nhậm kiệt mà đột nhiên tỉnh ngộ, có cảm ngộ rất lớn, mới phát hiện nhậm kiệt đang biện luận với Tề Thiên. Ở trong mắt văn thi ngữ, Tề Thiên tuy rằng miệng nói không ngừng, nhưng nhậm kiệt càng thêm khung bố, lời hắn nói ra Linh khí xung quanh như ngưng tụ thành chữ ba bọc, nở rộ như hoa sen. Hoa! Đừng nói nàng, cổ tiểu bảo tỉnh táo lại thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hô. Tu vi cảnh giới của bọn họ vượt sang Ngọc Thành, Ngọc Thành căn bản không thấy được mọi thứ. Văn thi ngữ không biết nhậm kiệt đến lúc nào, lại nhớ lời nhậm kiệt nói với mình, làm đạo tâm dao động thậm chí hoài nghi bản thân của nàng trở nên ổn định lại, thậm chí lực thần hồn, cảnh giới cũng có tiến bộ. Lúc này tỉnh táo, phát hiện nhậm kiệt lại có thể chấn áp tề thiên. Miệng như hoa sen, tiếng ngưng thành chữ, ý như trong truyền thuyết lời già pháp hiện. Hoàn toàn khiến văn thi ngữ ngây ngốc, nàng vừa cảm thụ Tề Thiên nói chuyện mới khủng bố, một canh giờ vừa rồi làm cả đời nàng khó quên. Nhưng bây giờ, Nhậm Kiệt lại có thể nói hơn cả Nhậm Kiệt, còn xuất hiện dị tượng này, thật là khó tin. Nhậm Kiệt, sao hắn làm được, rốt cuộc còn gì hắn không biết. Khó trách người khác đều nói không cách nào trao đổi với hắn, cảnh giới như hắn cũng như Tề Thiên bình thường không nói, ai có thể nói chuyện được với họ. Bởi vì không đủ cảnh giới, bọn họ quá lợi hại. Hoa! Wow. Quá lợi hại! Sư Nương, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng thật là lợi hại, hình như. Vânh! Cổ tiểu bảo kéo văn thi ngữ thất thần, hương phấn nói. Tuy rằng nó không thể nghe hiểu nhậm kiệt cùng tề thiên đang nói gì, nhưng hai người nói đến cỡ này, xuất hiện dị tượng, cảnh giới này âm thầm khiến lực lượng thân thể cổ tiểu bảo bị ảnh hưởng, lực lượng càng thêm tinh khiết, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Tựa như đang xem hai cao thủ siêu cấp chiến đấu, nếu tranh lệch quá xa sẽ như Ngọc Thành, không nhìn ra được gì. Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên là đang giao đấu, nhưng mà là trên ngôn ngữ, cảnh giới, lý thuyết, cổ tiểu bảo, văn thi ngựa ít nhiều bị ảnh hưởng, cảm ngộ được vài thứ. Ngược lại, hổ hổ trong lòng Nhậm Kiệt thì hào quang màu đỏ càng sáng hơn. Về ảnh, ngay lúc này, linh khí thiên địa giao động tụ tập, trận pháp xung quanh Minh Ngọc Sơn Trang được Nhậm Kiệt hỗ trợ bố trí lại nhanh chóng khởi động tránh cho dao động linh khí mãnh liệt dẫn tới nguy hiểm. ầm ầm, dao động linh khí kết thúc. Bình thường đột phá cần rất nhiều lực lượng, nhưng tình huống Ngọc vô song khác biệt. Một là nàng được Nhậm Kiệt cung cấp đủ đan dược, hai là thu chỗ tốt vượt xa tưởng tượng trong di tích vô song hoàng phi, đặc biệt là tích lũy lực lượng trong người. Đây là vì sao Nhậm Kiệt không cho Ngọc vô song làm chuyện gì khác, vẫn luôn để nàng bế quan, nhất định phải nắm giữ lực lượng trong người. Tốt nhất là đột phá thái cực cảnh mới đi ra ngoài. Vô song sắp xuất quan. Không nói với ngươi nữa. Nhậm Kiệt nói rồi liền đứng lên, cười nhìn bên kia. Ngươi không nói là không nói, vừa mới có hứng thú là ngươi đã xong, tiểu tử ngươi càng xấu hơn. Không được, không được, kiên quyết không được. Bồn đại Gia nói với ngươi. Lần này tề thiên lại tham khảo với Nhậm Kiệt, phát hiện mình càng có thu hoạch, cảnh giới Nhậm Kiệt lúc này vượt xa tưởng tượng của hắn, càng thêm không chịu bỏ qua. Nhưng mà Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ cách đối phó, tiện tay ném mấy chữ đã viết sẵn, nhất là một chữ đạo ở trong. Đó là tiếng đầu tiên nhậm kiệt nghe được trong thánh nhân luận đạo, viết ra hoàn toàn khác. Viết lên giấy, giấy cũng như thành pháp bảo, không ngừng hấp thu linh khí, vật này làm ngọc thành, văn thi ngự trợn mắt há mổm. Bọn họ biết do nó đại biểu cho cái gì, chỉ có văn thánh nhân trong truyền thuyết mới tạo ra chữ viết như pháp lệnh, uy lực to lớn này. Mà chữ của nhậm kiệt đưa ra, chữ đạo kia càng sáng ngời, hấp thu linh khí, cái này cái này là gì, khủng bố quá đi chứ. Ô, quả nhiên. Tề Thiên vừa nhìn thấy chữ này liền mừng rỡ, sau đó mặc kệ Nhậm Kiệt nhìn chằm chằm vào chữ như bị cố định, toàn thân toàn ý nhập vào, cảm ngộ chân ý trong đó. Lúc này ở phía Nhậm Kiệt đang nhìn, một bóng người nháy mắt xuất hiện trên không trung, một thân pháp lực dù không tuân trào bành trướng, nhưng lại vô cùng ổn định, sau đó chậm rãi thu hồi, áo phượng hoa lệ đã được luyện hóa, như có phượng hoàng đang hót. Nhậm Kiệt ca ca, thật ở đây, Nhậm Kiệt ca ca, ta đột phá. Lần này tiểu công chúa Ngọc vô Song Mơ Hồ vừa mới đột phá. Nhìn thấy nhậm kiệt, vui vẻ bay tới. Đối với nàng mà nói, không có gì vui vẻ hơn là vừa xuất quan liền gặp nhậm kiệt. Bởi vì nhậm kiệt đã hứa với nàng, đợi nàng xuất quan, khẳng định sẽ đến. Vừa mới đột phá đi ra, nàng còn lo lắng, lúc này thật gặp được nhậm kiệt, liền tràn đầy vui mừng, trực tiếp nhào vào lòng nhậm kiệt. Đã hứa với nàng, khẳng định sẽ đến, nàng xem, đã thành thái cực cảnh, sao còn khóc nhẹ, xấu hổ nha. Nhậm kiệt cười đùa, ôm ngọc vô song nào tới cảm nhận được nàng kích động chảy nước mắt. Chương 544, Văn Thi Ngữ bị dọa chết lặng. Người ta người ta vui vẻ mà. Bị Nhậm Kiệt nói thế, Ngọc Vô Song nín khóc mỉm cười, cũng nhìn thấy Ngọc Thành đi tới, cùng với mấy người Văn Thi Ngữ, tức thời làm Ngọc Vô Song xấu hổ lúng túng. Trong khoảng khắc vừa rồi, trong mắt nàng chỉ có Nhậm Kiệt, căn bản không chú ý tới xung quanh liền nhào vào lòng hắn, thẳng đến giờ mới phát hiện ra. Vừa xấu hổ lúng túng, nhưng nàng vẫn không rời khỏi Nhậm Kiệt, ngược lại càng muốn chui vào trong lòng Nhậm Kiệt cảm giác muốn được nhậm kiệt che chở, tuy rằng lực lượng của nàng rất mạnh, nhưng thực tế nàng còn không bằng cổ tiểu bảo, bởi vì từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều là ngủ, thật tỉnh táo thì không nhiều. Sau đó lại trải qua chuyện ngọc nhân long bị giết, càng đả kích rất lớn. Tuy rằng lúc đó nhậm kiệt không vẫn luôn ở cùng nàng, nhưng kỳ thật đều sớm nghĩ ra các loại an ủi tâm lý, đồng thời dạy nàng chuyện tu luyện. Sau đó làm nàng một mực tập trung tu luyện, giúp ngọc vô song rất lớn, cuối cùng làm nàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng lúc này, Ngọc Vô Song căn bản không giống một người vừa đột phá, đạt tới thái cực cảnh tầng thứ ba. Gia Gia. Tuy rằng muốn chui vào lòng nhậm kiệt không ra, nhưng cũng thấy Gia Gia đến, Ngọc Vô Song càng cảm thấy quấn bách không biết làm sao, giọng nhỏ hơn cả mỗi kê Ha ha. Được, được rồi, đột phá bình an là được rồi. Lúc này Ngọc Thành càng tươi cười đầy mặt, vui vẻ quên hết mọi thứ. Đã trải qua đau đớn mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lại trải qua chuyện cháu trai, lúc này mọi hy vọng của Ngọc Thành đều đặt trên người Ngọc Vô Song, nhìn nàng thật đột phá thái cực cảnh, trong mắt hắn đầy lệ nóng. Đột phá thái cực cảnh, chính là con đường hoàn toàn mới, tuổi thọ kéo dài, lực lượng hùng mạnh, hắn thật có thể yên lòng, cảm thấy có chết cũng nhắm mắt. Đột phá là đột phá đến thái cực cảnh. Lúc này, văn thi ngữ bên cạnh đã hết chỗ nói. Nàng cảm thấy đầu góc không đủ dùng, ở Đông Hoang, nàng cũng coi như nổi danh, đã định săn đánh sâu vào thái cực cảnh thậm chí bởi vì trải qua chuyện đó, nàng đã sớm có lực thần hồn. Cộng thêm nàng tu luyện công pháp song âm, uy lực mạnh mẽ khác thường. Tình huống này, ngay cả ở tông môn ngàn tuổi Đông hoang, nàng cũng tuyệt đối là đỉnh điểm. Nhưng từ sau khi được Tiếu Kiểm Sát Thần Vương thần bí cứu ra, hắn dùng lực lượng âm dương cảnh cấp bậc vương giả hủy diệt tông môn, đồ đệ 5 tuổi còn săn được Long Lân Hổ Vương. Về tới Ngọc Kinh Thành, nhậm kiệt có đính hôn từ nhỏ lại khủng bố khiến nàng liễu lưới Không biết sao Tiếu Kiểm Sát Thần Vương tín nhiệm hắn như vậy càng làm văn thi ngữ không ngờ là hắn thật dạy được, còn chế trụ được cổ tiểu bảo. Những người bên cạnh hắn càng mạnh mẽ không tưởng, ngay cả cha mình, lão tổ nhà mình không gặp mấy tháng, tốc độ tăng lên vượt xa tưởng tượng. Đừng nói sau đó gặp tề thiên, con khỉ khủng bố đỉnh điểm này làm nàng suýt sụp đổ, nhưng ở trước mặt nhậm kiệt liền không còn tính tình gì, còn như phải nhờ vào nhậm kiệt. Nhậm kiệt tranh luận với hắn còn xuất hiện dị tượng miệng phun hoa sen, linh khí ngưng chữ, càng khó tin là hắn im lặng lại bởi nhậm kiệt cho chữ để hắn lĩnh nộ. Đây là chuyện gì thế? Mà bây giờ Ngọc Vô Song mới bao lớn, lúc trước biết là chờ Ngọc Vô Song đột phá, Văn Thi Ngữ cũng không nghĩ gì, căn bản không biết Ngọc Vô Song sắp đột phá Thái Cực Cảnh, hơn nữa vừa đột phá liền lên tầng thứ 3. Chơi ạ, chẳng lẽ bên cạnh Nhậm Kiệt không có một hai là bình thường hay sao? Bản thân Nhậm Kiệt không phát hiện, sau khi theo Nhậm Kiệt, lực thân hồn của nàng cũng có đột phá, mà sử dụng các loại dược phẩm làm nền, nàng đột phá Thái Cực Cảnh cũng không xa, hơn nữa cũng sẽ không giống người thường. Nhưng lúc này, nhìn Ngọc Vô Song, nàng thật sự im lặng, hoàn toàn ngây người. Nàng cảm thấy, mình thật không biết Ngọc Kinh Thành, không biết gia chủ nhầm gia. Cho dù trước kia nghe nói các tông chủ tông môn vạn năm cũng không khủng bố đến thế này, chỉ có đông hoang thần giáo trong thần thoại, giáo chủ đại giáo vô thượng mới có thể so sánh. Nhưng đó chỉ là lời đồn, thậm chí cũng chỉ nghe trong các đời giáo chủ có ai thế này thế nọ. Mà ở bên cạnh nhậm kiệt, lại phát hiện những chuyện kinh hồn động phách, hù chết người không đến mạng, lại liên tục xảy ra thực ra lúc này Văn Thi Ngữ nghĩ lại, hình như ở cạnh Nhậm Kiệt, những người tu luyện bình thường như biến mất. đến bây giờ nàng cũng chưa thấy một người, mỗi người bên cạnh Nhậm Kiệt đều khác thường, mặc kệ đang ở cảnh giới nào, ai cũng tỏa sáng, tu luyện tiến bộ khủng bố không thôi. Văn Thi Ngữ không khỏi siết chặt tay, gõ đầu mình, nàng cảm thấy đầu sắp nổ tung. chào tê Đại Ca, chào Thi Ngữ tỷ, chào Tiểu Bảo, hồ hồ. lúc này Ngọc Vô Song thẹn thùng chào hỏi bọn họ. thực ra tính tình Ngọc Vu Song trước kia vẫn rất sáng sủa. Bằng không khi đó đã không cho để mặc cho Nhậm Kiệt đi vào, cũng sẽ không làm quen với bọn họ. Có điều sau đó xảy ra chuyện, làm nàng bị đạ kích, mới bế quan đi ra còn khá hơn, kết quả mới ra lại nhào vào lòng Nhậm Kiệt rồi phát hiện xung quanh có người khác, làm nàng quẫn bách mà thôi. Lúc này Nhậm Kiệt nói nhỏ mấy câu bên tai nàng, cuối cùng làm ngọc vô song thoát ra, dần khôi phục lại, chào hỏi mọi người. Tế thiên, hồ hồ nàng đã sớm gặp, chủ yếu là chào hỏi Văn Thi Ngữ và Cổ Tiểu Bảo. Thực ra gặp tỷ tỷ có khí chất như văn thi ngữ, đứa nhỏ đáng yêu lại đen thui như cổ tiểu bảo, ngọc vô song cũng rất vui vẻ. Chào tỷ tỷ, hoa, wow, tỷ tỷ cũng là thái cực cảnh, nhưng mà tỷ không chế lực lượng không bằng ta. Xem nè, và anh, ngọc vô song bốn không lớn, cộng thêm có vẻ thanh thuần, cổ tiểu bảo trực tiếp gọi tỷ tỷ, còn cố ý khoe khoang trình độ khống chế lực lượng của nó. Ngươi thật là lợi hại, trời ạ, thái cực cảnh, nhậm kiệt ca ca, nó nó mấy tuổi rồi nhìn năng lực khống chế lực lượng ảo diệu của cổ tiểu bảo ngọc vô song không khỏi che miệng kinh hô khó tin nhìn cổ tiểu bảo nó mới bao lớn chứ tỷ tỷ ta thế nhâm kiệt nghe cổ tiểu bảo gọi ngọc vô song là tỷ tỷ lập tức toát mồ hôi thầm hô bối phận rối loạn hết nhưng hắn không điều chỉnh dù sao hiện tại không công khai quan hệ sau này đổi lại cũng không có gì tạm thời cứ gọi riêng vậy chuyện của nó nói tới thì dài nhâm kiệt vừa nói đông cảm nhận ngọc đội trong lòng khẽ chấn động Đây là Ngọc đội tìm kiếm khí tức của đàn rượu có cảm ứng, hơn nữa khoảng cách lần đầu lại xa như vậy, rất yếu. Phương hướng đó ở phía tây, chẳng lẽ lại là một cái giả do nha đầu kia cố ý chế luyện bị người ta tìm ra? Lúc trước Nhậm Kiệt đã tìm được rất nhiều cái giả, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần xuất hiện là Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua. Ngọc trang chủ, làm phiền ngài theo dõi chế luyện dược phẩm, tạm thời bên Minh Ngọc Sơn trang không có vấn đề, nhưng cũng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Chuyện ta nói dần dần rời trung tâm khỏi yêu thú thâm uyên. Ngài có thể phối hợp Lao Tư tiến hành, ta dẫn Vô Song đi trước. Nhậm Kiệt đột nhiên chuyển đề tài, nói với Ngọc Thành một tiếng, sau đó dẫn đội ngũ đặc biệt xuất phát, trên đường sẽ nói chuyện với Ngọc Vô Song. Cứ như vậy, Tề Thiên lại không nói một lời, cổ tiểu Bảo chỉ mới 5-6 tuổi, cùng với hai mỹ nữ đẹp như thiên tiên văn thi ngữ, Ngọc Vô Song, cộng thêm một con mèo nhỏ màu đỏ biết nói, hai con vượn trắng đi theo, cùng xuất phát theo Nhậm Kiệt đi đại doanh Tây Bắc. A, Nhậm Kiệt ca ca, sao không thấy mập ca đâu? Đợi đi theo nhậm kiệt ra khỏi minh Ngọc Sơn Trang, không đợi nhậm kiệt nói chuyện của cổ tiểu bảo, Ngọc Vô Song đột nhiên kinh hô tìm kiếm, phát hiện không thấy mập mạp vẫn thường theo cùng nhậm kiệt. Hắn không nghe lời, bỏ nhà đi ra ngoài, đã lâu rồi, ta cũng đang tìm hắn. Nghe Ngọc Vô Song hỏi tới mập mạp, nhậm kiệt cũng không khỏi nhớ lại cảnh đàn rượu vẫn đi theo cạnh mình. Vừa rồi cảm nhận được một cố khí tức, vừa lúc xuất hiện ở Tây Cương, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Dù ở Đông Hoang, Ngọc Kinh Thành tìm ra đều là thứ nha đầu đó dùng mê hoặc người, nhưng chỉ cần dựa vào ngọc bội cảm nhận được khí tức của đàn rượu, nhậm kiệt sẽ không bỏ qua. A, nhậm kiệt nói thế, ngọc vô song đông kinh hồ, đồng thời vẻ mặt hoảng sợ có lỗi, tay nhỏ che miệng như làm sai. Hả, nhìn ngọc vô song như thế, nhậm kiệt cũng kỳ quái, khó hiểu nhìn ngọc vô song, hỏi, vô song, nàng sao thế? Nhậm kiệt ca ca đều là lỗi của ta. Ngay mập mạp bỏ đi rất lâu, ngọc vô song lập tức trở nên hết sức có lỗi. Hả? Nhậm Kiệt cũng bị làm mơ hồ, kỳ quái nhìn nàng, lỗi của nàng, lỗi gì, có liên quan gì tới nàng. Ngọc Vô Song nói làm Nhậm Kiệt không mò ra được, không thể hiểu. Vừa rồi hắn nghe Ngọc Vô Song hỏi, nghĩ tới những chuyện trước kia, vẫn luôn tìm kiếm đăng ăn rượu, rồi nói một câu, không ngờ Ngọc Vô Song phản ứng như vậy. Thật ra, thật ra, Ngọc Vô Song rất rồi dám, không phải ta cố ý, chỉ là mập ca đột nhiên xâm nhập vào phòng, ta đang thay quần áo, không nhịn được hết to. Sau đó hắn lại biến thành nữ, người ta mới biết hắn nữ giả nam trang, sau đó ta liền bế quan. Nhất định là nàng sợ bại lộ thân phận mới bỏ đi, mập ca nói nàng có kẻ thù đang đuổi theo. Nhậm kiệt ca ca, làm sao đây, nhất định phải nghĩ cách cứu nàng. Ngọc vô song nghĩ rằng đan diệu vì chuyện lần đó mới bỏ đi, cho nên nghe nhậm kiệt nói liền rất dối giắm, hết sức khó chịu. Thật ra nàng đã nghĩ kỹ, nếu lần này xuất quan gặp được mập ca, sẽ nói ngoài nhậm kiệt ca ca, nàng sẽ không nói ra với bất cứ ai nhưng còn chưa kịp bốn. À, à à. Nhậm Kiệt nghe vậy cũng bất ngờ, lại còn có chuyện như thế. Nhưng xem chừng khi đó Đan Diệu đã biết huyến chân tiên Ngọc có vấn đề mới chuẩn bị đi, bằng không nàng nhất định sẽ nghĩ lý do khác lửa trò qua chuyện. Nhưng nghe chuyện này, Nhậm Kiệt cũng không khỏi bất ngờ, mỉm cười. Đừng lo, không có liên quan gì tới nàng. Quả thật cô ta có chút rắc rối, nhưng ta sẽ giúp giải quyết, không ai có thể tổn thương được nữ nhân của Nhậm Kiệt ta. Nhìn Ngọc vô song lo lắng như vậy, Nhậm Kiệt tan ủi. Nữ nhân của Nhậm Kiệt. Văn thi ngữ theo sau nghe bọn họ nói chuyện, trái tim không khỏi đập mạnh, nàng đã nghe cha nói về quan hệ giữa hắn cùng Ngọc Vô Song, nhưng còn có nữ nhân khác nữa ư. Hơn nữa nghe ra, hình như quan hệ càng thân mật hơn, Nhậm Kiệt còn nói thẳng là nữ nhân của hắn. Văn thi ngữ nghĩ thế, đông lắc đầu, mình là gì chứ, mình không có quan hệ gì với Nhậm Kiệt, hắn có bao nhiêu nữ nhân thì liên quan gì tới mình. Thật là, lo lắng bơ vẩn. Trong lòng nghĩ thế, Nhưng cũng vẫn không nhịn được nghe Nhậm Kiệt cùng Ngọc Vô Song nói chuyện, trong lòng còn nghĩ mình không phải cố ý nghe lén, mọi người cùng đi mà bọn họ không dùng lực thần hồn trao đổi, không che giấu gì, mình bị động nghe thôi, ừ, nghe bị động. Ngọc Vô Song nghe Nhậm Kiệt cũng biết, cũng không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn lo lắng. Nhậm Kiệt nói một hồi mới làm nàng yên tâm, nhưng lại nhờ Nhậm Kiệt mau nghĩ cách tìm đàn rượu tỷ tỷ. Vânh! Trên cao vạn trượng, âm dương cảnh dương hồn cũng không dám tùy tiện bay qua, ở phía tây thiên hải đế quốc. Không gian như bị lực lượng khổng lồ trực tiếp xé ra, một thân hình nhanh chóng bước ra, sau đó bảy bóng người theo sau. Lão già đi ra trước mở mắt, hai mắt không giống người thường, dường như toàn màu đen, khiến người ta cảm giác hết sức quỷ dị. Bên bờ chiến trường thượng cổ, vùng tam giác, nhà đầu kia thật biết chọn chỗ. Hát nhất, người dẫn người tìm trong phạm vi 20 vạn dặm, nếu không phải xảy ra xung đột với tàn hồn, xảy ra chuyện lớn như thế, chuyện tốt này còn không đến phiên lão tổ ta làm, lần này nhất định phải làm thật đẹp. Hắc đan lão tổ nhìn đồ đệ của mình, đây là 7 đồ đệ hắn thu nhận, bởi vì bản thân là hắc đan lão tổ, cho nên 7 đồ đệ chia ra từ hắc nhất đến hắc thất. Đại đồ đệ hắc nhất giờ đã là thái cực cảnh tầng thứ 2, 6 đồ đệ khác dù không đến thái cực cảnh, cũng đều là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Vốn là hắn tự mình ra tay không cần dẫn bọn họ theo, nhưng lần trước đan vô kinh mang theo khối ngọc bội kia ra ngoài liền biến mất, liền không cách nào trực tiếp khóa được vị trí của nha đầu kia, hiện tại xác định sơ sơ là xuất hiện gần đây. Đành phải dẫn nhiều người tìm tòi giải thảm rõ, Lao tổ Hát nhất bề ngoài chỉ trên giới 30 Sắc mặt hường hào, mặt dài như cá chết Thực tế đã 300 tuổi Nghe lệnh sư tôn liền thưa một tiếng Dẫn người phân tán tìm kiếm xung quanh Trước 545, Vũ, Đại Doanh Tây Bắc Ngọc Kinh Thành hơi lệch sang hướng Đông Cho nên khá gần Đông Hoàng Hơi xa Tây Cương Cho nên Tây Cương vẫn luôn làm người ta cảm thấy như trời cao hoàng đế xa Bình thường đại quân tiến tới hết tốc lực Từ Ngọc Kinh Thành đến Tây Cương cũng phải mấy tháng, ngay cả ngồi linh thú tốc độ cao cũng phải 1 2 tháng mới đến, cho nên tình huống Tây Cương vẫn luôn đặc biệt. Tây Bắc khống chế quân chính hai hành tinh lớn, tự cung tự cấp tài vụ, Tây Nam cũng tự lo hai hành tinh, cộng thêm Tây Cương quản lý bốn hành tinh lớn, có thể nói phía Tây gần như ở trạng thái độc lập. Đương nhiên, đại bản doanh Tây Cương vẫn do huyết mạch trực hệ hoàng gia nắm giữ, tách rời Tây Bắc Tây Nam, đồng thời làm kinh tế của bọn họ không quá hùng hậu, thỉnh thoảng cần phải xin nhờ đại doanh Tây Cương. Lại vì Tây Cương loạn chiến trăm nước kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng bị Thiên Hải Đế quốc đẩy tới phía tây, Minh Ngọc Hoàng triều đẩy tới phía đông, cuối cùng hai đại đế quốc rằng có quanh năm ở đây, cho nên dân phong nơi này vô cùng mạnh mẽ. Kéo ngang mấy chục vạn dặm, một đường từ Ngọc Kinh thành chạy tới Đại Doanh Tây Bắc. Tuy rằng Nhậm Kiệt không đi nhanh nhất, nhưng đi đoạn đường này cũng không chậm. Dù sao trong bọn họ không có ai quá yếu, Văn Thi Ngự cũng đã gần đến cấp bậc vương giả. Cổ Tiểu Bảo kéo nàng một chút, Nhậm Kiệt kéo Ngọc vô song, tốc độ chỉnh thể cực nhanh. Bốn ngày ba đêm đã đến Đại Doanh Tây Bắc. Dù nói Tây Bắc Tây Nam không tiến hành phòng thủ toàn diện, đa số rút về Đại Doanh, nhưng chân chính đến Đại Doanh Tây Bắc mới biết nó khủng bố. Vì sao buông tay, bỏ một phần phòng ngự, đối phương cũng không dám vòng qua Đại Doanh Tây Bắc dễ dàng đánh vào. Bởi vì bản thân Đại Doanh Tây Bắc chính là dựa vào dãy núi liên miên ngàn dặm mà xây thành. Khắp xung quanh là các công trình to lớn xây dựng dựa vào địa thế, hoàn toàn không thể tra xét tình hình bên trong. Ngay cả lực thần hồn của Nhậm Kiệt đã đạt đến nửa bước pháp thần, nếu thật muốn tra xét xuyên thấu qua cả trận pháp, cũng cần thời gian từ từ phá giải. Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không tốn thời gian đi phá trận pháp nhà mình, nếu muốn nghiên cứu, cứ trực tiếp đi vào là được. Quy mô này đã vượt qua tông môn cường đại bình thường, khí thế hoành tráng mạnh mẽ hơn cả Thiên Thủy Tông. Mà trong vòng ngàn dặm, các loại phòng ngự, trận pháp biến đổi, đại quân ẩn giấu bên trong. Dù cho đại quân chỗ khác đi vào, cũng không dám tùy tiện, hay cho một tòa đại doanh Tây Bắc Nhậm Kiệt đến bầu trời đại doanh Tây Bắc, nhìn bên dưới cũng không khỏi than thở. Năm đó nhậm thúc thúc tung hoành thiên hạ, được xưng cột trụ chống trời minh ngọc, mà hai đại doanh Tây Bắc Tây Nam lại được xưng nửa bầu trời minh ngọc. Văn Thi ngữ nhìn đại doanh Tây Bắc rộng lớn, cũng cảm khái, nhớ lại những thứ đã biết trước kia. Lúc này, có thể thấy một số khu vực chém giết rung trời, đang giao chiến dữ dội. Có những chỗ còn tồn tại mạnh mẽ ngẫu nhiên công kích đối với trận pháp, bảo vệ mấy người phá trận. Người đâu, bổ ra chủ dẫn viện quân đến. Nhậm Kiệt nói rồi, lấy ra lệnh bài gia chủ nhậm ra. Lệnh bài gia chủ này không thể cho hắn trực tiếp đi vào, nhưng có thể liên lạc người bên trong, xác nhận thân phận là tự nhiên có người dẫn vào. Không lâu sau, trận pháp lần lượt mở ra, trong đại doanh Tây Bắc đi ra một đội chừng 5000 kỵ binh, mỗi người áo giáp nguyên bộ, trên người mang theo khí huyết sát, mỗi người sát khí tận trời, đội ngũ nhịp nhàng. Quân đội như thế, ngay cả Nhậm Kiệt nhìn cũng cảm thấy đã hợp cách, lúc này người cưỡi ngựa dẫn đầu tiến lên. Đằng sau có hai âm dương cảnh dương hồn bay trên không. Nhậm Cương bái kiến gia chủ, mời gia chủ lấy ra lệnh bài gia chủ. Lúc này, người cưỡi ngựa đến trước chính là Nhậm Cường, con trai của Nhậm Thiên Hành. Tuy rằng cả người Nhậm Cường bao bọc trong áo giáp chỉ lộ ra cắp mắt, nhưng lúc gặp Nhậm Kiệt, ánh mắt cũng toát ra khát thường. Dù sao Nhậm Kiệt để lại ấn tượng quá sâu, hắn hâm hở vào Ngọc Kinh Thành, kết quả bị đánh cho ôm mặt về. Tuy rằng chuyện này đã qua lâu, nhưng cả đời cũng không thể quên được. Chỉ là lúc này trong mắt Nhậm Cường không có oán hận, chỉ có kích động của nhiệt. Tăng lên tới âm dương cảnh, hơn nữa khí tức càng ngưng luyện, sát khí nội liễm, huyết khí vững chắc, xem ra một năm nay ngươi cũng thay đổi không nhỏ. Nhậm Kiệt tiện tay ném lệnh bài ra chủ cho hai người đằng sau Nhậm Cường. Hai người này đều là Thái Thượng trưởng lão Nhậm Gia, tuy rằng bọn họ cùng Nhậm Cường đều gặp qua Nhậm Kiệt, nhưng có những thứ nhất định phải tiến hành chứng thực. Dù sao Tây Bắc đang trong thời kỳ đặc thủ, hơn nữa một khi Nhậm Kiệt ra chủ đi vào sẽ là chủ nhân nơi này. Ném lệnh bài cho bọn họ, Nhậm Kiệt nhìn Nhậm Cường, cũng hài lòng với thay đổi của hắn. Nếu trải qua chuyện Ngọc Kinh Thành, trong lòng hắn chỉ còn thù hận không đổi, vậy hắn cũng phế đi, hiện tại xem ra sau này Nhậm gia sẽ thêm một viên manh tướng. Không sai, bái kiến gia chủ. Lúc này, hai thái thượng trưởng lão Nhậm gia đã kiểm nghiệm lệnh bài, tự nhiên bọn họ có cách đặt thủ, cùng tính đưa lệnh bài lại cho Nhậm Kiệt. Bái kiến gia chủ. Cùng lúc bọn họ xác định Nhậm Cường cùng 5000 tướng sĩ đồng thời rút ra vũ khí, tướng sĩ trên chiến trường không cần lễ tiết phức tạp, nhưng đều có cách biểu lộ. Lúc này các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều chuyện về Nhậm Kiệt ở Ngọc Kinh Thành, bọn họ ở Tây Bắc cũng biết được. Nhất là cuối cùng khi Nhậm Kiệt rời Ngọc Kinh Thành, gõ chống trận, một câu tinh trùng báo quốc cùng tràng cảnh khi đó truyền đến, đại doanh Tây Bắc cũng sôi trào theo. Hiện tại mỗi người đều biết bài hát đó, hơn nữa mỗi trận đánh đều nhất định sẽ hát, Nhậm Kiệt chưa đến mà sĩ khí đã tăng mạnh. Càng đừng nói Nhậm Kiệt một câu là nam nhân, theo ta giết địch, giết cho máu nhuộm chiến trường, giết cho nó run sợ, đánh cho thiên triều uy vũ bốn phương bái lạy, đánh cho ra công danh truyền muôn đời. Hiện tại chỉ cần giết địch hay xung phong, mọi tướng sĩ đều hét một tiếng, làm cho người Thiên Hải Đế quốc đều nghĩ rằng dám người kia có phải dùng bí pháp gì, sao mà lần nào hô xong đều trở nên hung hãn không muốn sống. Cuối cùng lúc này gặp được Nhậm Kiệt, mặc kệ là Nhậm Cường từng bị Nhậm Kiệt đánh, hay những tướng sĩ khác, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào dùng phương thức quân nhân. 5.000 người chia làm hai đội, tạo thành một con đường cho nhậm kiệt đi qua. Gia chủ, cha ta không thể tự mình ra, đã triệu tập mọi người nên đón gia chủ cùng viện viện quân. Dù cách một năm, nhưng từ sau khi từ Ngọc Kinh Thành trở về, nhậm cường càng thêm hung hãn hơn, nhưng cũng hiểu chuyện hơn trước. Cho nên nhậm thiên Hoành mới cho hắn đột phá âm dương cảnh. Lúc này vì biết mọi chuyện nhậm kiệt làm cho đại doanh Tây Bắc ở Ngọc Kinh Thành, mặc kệ là kim loan đại điện hành hung uy viễn đại tướng quân, gõ chống trận trên bầu trời Ngọc Kinh Thành đều làm hắn hoàn toàn bái phục, thậm chí còn cuồng nhiệt. Chính vì quá kích động, hắn căn bản không chú ý những người theo sau nhậm kiệt, lúc này xác nhận thân phận muốn mời nhậm kiệt vào, thế mới phát hiện không đúng, viện quân đâu. Nhìn lại đằng sau nhậm kiệt, một nam nhân to con nhắm mắt im lặng, hai siêu cấp mỹ nữ, một đứa nhỏ đen như than, còn có một con mèo đỏ cùng hai con vượn đang đùa giỡn. Cảnh tượng này làm nhậm cường cảm giác, gia chủ đang dẫn cả nhà ra dạo ngoại thành hạ. Không sai, không sai, tiếp tục cố gắng. Nhậm kiệt không để ý nhậm cường đang cứng ngắc, trực tiếp dẫn người vào, lúc đi qua còn hài lòng gật đầu. Bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ. Từng tầng trận pháp mở ra, mỗi tầng thân phận nghiêm ngặt, sau đó vào trong, lại tiến tới 300 rằm mới đến đỉnh núi lớn nhất ở giữa. Đại doanh Tây Bắc chia làm rất nhiều khu vực, nơi này không giống ngọc kinh thành Phồn hoa, nơi này là tòa thành ra đời vì chiến đấu. Tuy rằng bởi vì chiến đấu, có rút phòng ngự nên có mấy ngàn vạn người đi vào, nhưng bởi bên trong vô cùng to lớn. Những người khác đều có khu vực riêng. Nhậm Kiệt đi tới chỗ không ai thấy, một đường thẳng đến phủ Đại tướng quân trên đỉnh núi lớn. Ở bên ngoài phủ Đại tướng quân, Nhậm Thiên Hoành cũng mặc áo giáp như phân thân lúc tham dự hội nghị lần trước, chỉ là ánh mắt toát ra khí thế hơn hẳn người thường. Lúc này dẫn theo năm vị Đại tướng quân, cả trăm tướng quân cùng mấy ngàn quan viên văn võ Tây Bắc, mấy chục vạn đại quân trực thuộc xếp hàng lòng trọng bái kiến gia chủ, nên tiếp viện quân. Tuy rằng bọn họ không cuồng nhiệt như Nhậm Cường, nhưng vì những gì Nhậm Kiệt làm ở Ngọc Kinh Thịnh. Làm cho bọn họ kính nể vị gia chủ này không thôi. Cho đến giờ, đã không còn ai sẽ còn thất lễ vì tuổi cùng quá khứ của nhậm kiệt. Lúc này, nhậm kiệt ở trong lòng bọn họ tựa như nhậm thiên hành năm đó. Nhưng sau khi bái kiến gia chủ, nhìn viện quân dẫn đến, mỗi người đều tròn mắt. Không phải nói gia chủ dẫn viện quân đến sao, sao lại thành đoàn đội trong nhà đi ra, những người khác đâu, chiến thiên long đâu, thái cực cảnh đâu, cao thủ minh ngọc sân trang, thiên long kiếm trang đâu. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ không thôi. Hiếu kỳ không dứt, nhưng uy thế nhậm kiệt đã thành, hú gì đại doanh Tây Bắc quy củ nghiêm ngặt, tuy rằng đều tò mò, nhưng không ai lên tiếng hay nói nhiều một câu. Nhậm thiên hoành dẫn trực thuộc đại doanh Tây Bắc bái kiến gia chủ. Lúc này, những người khác bái kiến xong, nhậm thiên hoành lại tiến lên, một mình hành lễ. Lúc này xung quanh là mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn quan viên văn võ, cả trăm tướng quân lại không phát một tiếng thở. Phủ đại tướng quân rộng lớn, cả quảng trường im lặng. Nhị thúc, cực khổ rồi. Nhậm Kiệt bước lên ngâng nhị thúc nhậm thiên hoành dậy, tuy rằng không trao đổi trực tiếp, nhưng đủ chuyện trước đó, cùng những gì thấy được hiện tại, nhậm Kiệt cũng hiểu được ít nhiều. Nhị thúc, ngũ thúc năm đó tự lập muôn hộ, đấu tranh với gia tộc, toàn là do cha mình an bài mà làm. An bài này làm bọn họ chịu đủ công kích, mấy chục năm không thể về gia tộc, chỉ có thủ chết ở đây. Đây còn là chuyện mặt ngoài, bên trong còn có chuyện, cho nên nhậm Kiệt mới nói vậy. Nghe nhậm Kiệt vừa đến liền nói vậy, nhậm thiên hoành không khỏi sưng sở. Nhưng tiếp theo trong lòng ấm áp, chuyện nhà mình, má nó không cần nói những lời như thế. Vừa nghe lời nhậm kiệt, trong lòng nhậm thiên hoành ấm áp lại không biết phải nói sao, xua tay bảo không nói nữa, hắn không phải người biết nói chuyện. Sau đó vội nói, gia chủ ngài vừa đến, mặc kệ những chuyện đó, từ nay về sau, má nó ta có thể dẫn người ra ngoài chém giết. Đã nghẹn nhiều năm, má nó sắp nghẹn chết ta. Gia chủ, ngài nhìn đại doanh tây bắc thế nào, nhậm thiên hoành không làm cho đại ca, nhậm gia ta mất mặt chứ Nhậm Thiên Hoành tính tình thô lỗ, lúc này có phần kích động. Nhậm Kiệt một câu cực khổ làm hắn cũng nghẹn ngào, thậm chí không dám tiếp đề tài, chỉ vào những người đại doanh Tây Bắc. Đắc ý muốn phô bày, càng cảm giác như chút được gánh nặng. Nhậm gia có các người mới có được hôm nay, các người là kiêu ngạo của Nhậm gia. Đây là đại doanh Tây Bắc, khó trách lúc trước chiến thúc đánh giá đại doanh Tây Bắc cao như thế. Nếu không phải mình không ngừng tăng lên, huấn luyện lại Thiên Long quân, quân đội đại doanh Tây Bắc tuyệt đối là tinh nhuệ nhất Minh Ngọc Hoàng Triều. Báo. Đúng lúc này, một bóng người vọt tới, trực tiếp đáp xuống trước mặt nhậm thiên hoành, khởi bẩm đại tướng quân, thiên hải đế quốc lại điều động 60 vạn đại quan đến đây. Lúc này hai bên sườn tập kích quá trăm vạn binh lực, tấn công toàn diện. Bọn họ phát động tấn công toàn diện. Trưng 546, chiến trường Tây Bắc. Lại điều động 60 vạn, muốn làm cái gì? Mà nó đúng là liên thủ chôn chết đại doanh Tây Bắc Tây Nam Mà. Đám khốn Tây Cương thật là dứt khoát. Mà nó, ai sợ ai, đến bao nhiêu cũng chơi chết chúng. Bây giờ gia chủ cũng đến, mà nó đúng là ép chúng ta tạo phản mà, không được thì dứt khoát phản luôn đi. Không sai, lúc trước năm đại gia tộc cùng nhau tạo thành Minh Ngọc Hoàng Triều, nhậm gia chúng ta cũng có một phần, hơn nữa còn là lớn nhất. Tin tức vừa ra, bên dưới liền nổ tung, không nói các quan viên văn võ bàn bạc, chủ yếu là trăm tướng quân theo năm đại tướng quân liền không chịu, giận dữ không thôi. Nhậm Kiệt vừa nhìn, thật là tướng quân gì dẫn quân kiểu đó, tuy rằng nói mấy câu với nhi thúc, nhưng cũng hiểu tính cách của hắn tuyệt đối là tình tính nóng nảy, chẳng qua là đang đè xuống mà thôi. Nhưng theo mình đến đây, liền có cảm giác giải thoát, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà thủ hạ của nhị thuốc đều là tính tính nóng nảy, hơn nữa đại doanh Tây Bắc quả thật khác Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành dù náo loạn đến thế, người nhậm ra văn gia hay những người khác đều không dám tùy tiện nói vậy, lén lút cũng không, nhưng ở đây thì đám người này nói ra trực tiếp. Nhưng có thể nhìn ra, rõ ràng những người này không hề sợ hãi kẻ địch công kích toàn diện, mỗi người chiến y tôn trào. Nhưng đều có một cỗ hoàn khí, chính là vì câu tăng binh 60 vạn. Tuy rằng nhậm kiệt ở Ngọc Kinh Thành, nhưng đại doanh Tây Bắc có chuyện gì thì hắn lập tức biết ngay, cũng hiểu vì sao binh 60 vạn làm mọi người nổi giận như thế. Ban đầu thiên hải đế quốc chia ra điều động trăm vạn đại quân công kích Tây Bắc Tây Nam, trong này phải nói trăm vạn là chỉ tinh nhuệ chân chính, phối hợp binh lính chô khác thì số lượng đạt đến hơn trăm vạn. Mà trong quá trình này, bọn họ liên tiếp điều động đại quan đối diện đại doanh Tây Cương để bổ sung công kích Tây Bắc Tây Nam. Nên biết, sở dĩ đại doanh Tây Cương bảo trì 200 vạn đại quân mạnh nhất, cũng là vì đối diện thiên hải đế quốc cũng bảo trì con số 200 vạn, lực lượng mạnh mẽ trải qua chém giết nhiều năm lưu lại, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kết quả thiên hải đế quốc trước sau điều động 50 vạn bổ sung đến tấn công Tây Bắc Tây Nam, lúc này lại điều động 60 vạn, vậy bọn họ đối mặt Tây Cương cũng chỉ còn 40 vạn đại quân. Như vậy ngang với bỏ qua phòng ngự đối diện đại doanh Tây Cương, toàn lực tấn công Tây Bắc Tây Nam. Cảm giác như cùng Hoàng gia Minh Ngọc Hoàng triều trôn chết Tây Bắc Tây Nam của nhậm gia, đây mới là chỗ làm người ta căm hận. Má nó Thiên Hải Đế quốc, má nó đại doanh Tây cương. Nhậm Thiên Hành tức giận mắng, khoát tay ngăn thủ hạ xì xào, sau đó nhìn Nhậm Kiệt, "Gia chủ, đối phương gần đây rất điên cuồng, 60 vạn đại quân này không giống bình thường, cho nên phải." Nhậm Thiên Hành muốn giải thích, vốn hắn triệu tập mọi người, chính là một loại thái độ. Thực tế nắm giữ đại quyền Tây Bắc nhiều năm, nhưng chân chính muốn là mặc kệ lo những chuyện này. Chỉ cần đi chiến đấu Vốn muốn nhậm kiệt đến liền trực tiếp giao cho hắn Sau đó cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng không dường dà Kết quả lại có chuyện này Nhậm thiên hoành muốn giải thích Đồng thời nhìn sang nhậm cường Muốn con mình dẫn nhậm kiệt đi nghỉ ngơi trước Nhị thúc, không cần nói những điều không cần thiết Đi, chúng ta cùng đi xem Nhậm kiệt không phải giám quân Càng không phải khâm sai đến thị sát Hắn là gia chủ nhậm gia Hắn đến chiến trường Tây Bắc là muốn chân chính nắm giữ trận chiến đấu này Nếu vừa đến liền xuất hiện biến cố Còn chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng Nhậm Kiệt sẽ không lãng phí thời gian từ từ tìm hiểu, vào chiến đấu thì sẽ nhanh làm quen hơn. "Tốt, đúng là con." Gia chủ nhậm ra. Nhậm Thiên Hoành vừa nghe liền vui vẻ, hưng phấn vung tay muốn vô vai Nhậm Kiệt, khen ngợi hắn là con cháu, là bình sĩ nhậm ra. Nhưng bỗng nhiên lại lúng túng, bởi vì Nhậm Kiệt là gia chủ, không phải con cháu gia tộc đến Tây Bắc Lịch Lãm. "Ha ha." Nhìn nhị thuốc như thế, Nhậm Kiệt cười bay lên, lực thần hồn nháy mắt chà xét. Với cường độ lực thần hồn của Nhậm Kiệt, còn là ở bên trong, nháy mắt hiểu biết khái quát về đại trận Đại Doanh Tây Bắc. Phương hướng đối diện thiên hải đế quốc là dãy núi liên miên ngẳng dặm, cả Đại Doanh Tây Bắc xây dựng theo địa thế núi này, nơi này không thích hợp công kích, cho nên cho nên đối phương nhất định phải vòng qua mới được. Trước kia đối phương chủ yếu công kích Đại Doanh Tây Cường, cùng một đoạn giữa Tây Cường và Tây Bắc, lúc này Đại Doanh Tây Bắc có rút, đối phương vòng qua hai bên, đại quân đóng ở hai bên Đại Doanh Tây bắc Nhìn đại doanh tây bắc tử trên không trung có hình tam giác, mũi nhọn lim vào hai hành tinh minh ngọc hoàng triều, Nhậm Kiệt đi vào là một bộ phận đó, cho nên cho nên đối phương rất khó đánh trực diện, chỉ có tấn công từ hai bên. Nhậm Kiệt nháy mắt tra xét xong, phát hiện tình hình chiến trận bên phải càng dữ dội thảm thiết hơn, trực tiếp bay sang bên phải. Nên chiến. Nhậm Hổ, Nhậm Thiên Băng đi theo ta, ba người các ngươi phòng ngự bên trái. Nhậm Thiên hoành lung túng, có áo giáo nên người khác nhìn không ra, Nhậm Kiệt cười bay đi lại làm hắn bất hơn. Trực tiếp hạ lệnh cho mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối với người đại doanh Tây Bắc, rất nhiều chuyện không cần hắn căn dặn cũng tự có người làm. Sau khi hạ lệnh, Nhậm Thiên Hoành cũng vội theo Nhậm Kiệt, chỉ là phát hiện Nhậm Kiệt bay đi, đứa nhỏ đen thui, hai mỹ nữ, cùng một nam nhân và con mèo nhỏ cũng hưng phấn bay theo. Gia chủ, thế này bằng không để cho người thân người nhà về nghỉ ngơi trước. Vừa rồi Nhậm Kiệt dẫn một đội người như thế đến, giống như đoàn người nhà, có điều không kịp hỏi, bây giờ trực tiếp lên chiến trường còn dẫn đứa nhỏ theo. Nhậm thiên hoành lo lắng nói. Thực ra, hắn càng muốn hỏi là chiến thiên long đâu. Lúc đó ba vị thái cực cảnh bên cạnh nhậm kiệt, cùng rất đông cao thủ âm dương cảnh đã đi chỗ nào. Về phần trong tình báo nói trên trăm vạn nam nhi nhiệt huyết chạy đến đi Tây Bắc, hắn không cho rằng giúp được bao nhiêu. Tối đa chỉ tăng cường lực lượng dự bị, chọn ra một số người bổ sung vào bộ đội, tôi luyện trong sống chế mà thôi. Ta không phải người nhà, ta đến chiến đấu, chúng ta là viện quân mạnh nhất. Lúc này đám người nhậm cường nhìn đám người mình như thế. Làm cho cổ tiểu bảo không thoải mái Lúc này nghe Nhậm Thiên Hoành nói Lập tức không vui Vung nắm tay nhỏ kháng nghị với Nhậm Thiên Hoành Đừng nói Nhậm Thiên Hoành Hai đại tướng quân theo sau hắn Lúc này rất nhiều tướng quân xuất phát theo cùng Nhậm Cường cùng các binh lính khác cũng nghe Đều cố nén cười Nếu không phải đứa nhỏ đen thui này là gia chủ dẫn tới Chỉ sợ sẽ trực tiếp cười to Một đứa nhỏ 5-6 tuổi chạy đến đại doanh Tây Bắc này Còn nói nó là viện quân Còn là viện quân mạnh nhất Còn nói đi chiến đấu. Lời này làm người ta muốn cười, còn thật không biết phải nói sao. má nó ngươi còn chưa cai sữa, còn viện quân mạnh nhất, đợi thêm 100 năm nữa đi. Gia chủ, chiến trường nơi này không phải chỗ thường, ngay cả bản thân là âm dương cảnh cũng chưa chắc bảo đảm an toàn. Nhâm thiên hoành thì đỡ hơn, trực tiếp cười nói. Theo hắn thấy, đứa nhỏ này theo văn thi ngữ kéo mới bay được, về phần văn thi ngữ vừa nãy gật đầu với hắn, trên người có dấu hiệu văn ra, trong lòng hắn cũng đoán được. Cổ Tiểu Bảo đã hoàn toàn làm được nội liễm lực lượng, cho nên người khác không nhìn ra. Về phần Ngọc Vô Song đột phá Thái Cực Cảnh, còn có Bảo Bối Vô Song Hoàng Phi để lại, người lợi hại hơn nàng cũng khó phát hiện được. Tề Thiên lại là quái vật siêu cấp, ngoài Nhậm Kiệt, chỉ sợ không ai nhìn ra hắn có gì khác, trừ khi hắn bùng phát uy thế lực lượng bá đạo khủng bố. Chính vì thế, Đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành cùng người Đại Doanh Tây Bắc đều không nhìn ra nhóm người Nhậm Kiệt có gì đặc biệt. Ha ha. Nếu như Đại Doanh Tây Bắc gặp phải đối phương công kích toàn diện một lần. Liền không thể bảo hộ được mấy người, vậy chúng ta chuẩn bị thu dọn chạy về Ngọc Kinh thành cầu xin Hoàng đế tha thứ vậy. Nhậm Kiệt cười nói, không giải thích nhiều, trực tiếp tăng tốc tiến tới chiến trường bên phải. Gia chủ, má nó không phải ý đó. Nhậm Thiên Hoành vừa nghe Liền nóng nội, đại doanh Tây Bắc tự nhiên có thể bảo vệ được, chỉ là được ở bên trong. Hắn không hiểu nói chuyện, Nhậm Kiệt nói làm hắn không biết giải thích thế nào. Mà Nhậm Kiệt đã chạy đi, hắn phải vung tay dẫn người theo chỉ là âm thầm phái người rút ra một số tinh nhuệ bảo vệ những người gia chủ dẫn theo. tuy rằng bọn họ đều có thể cùng bay, đều là âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn trở lên, nhưng trên loại chiến trường này, người tu luyện đến cũng không có tác dụng, rất nhiều người chết thảm. có những người nghĩ rằng đánh với một đám binh lính thì có gì to tát, thậm chí từng xảy ra chuyện con cháu trực hệ gia tộc ì vào tu luyện chừng 20 năm đến âm dương cảnh liền rất lợi hại, nhìn chiến đấu bên dưới liền muốn một mình giết vào doanh trại, lấy đầu tướng địch, kết quả chết thế nào cũng không biết. Cho nên không thể phối hợp đại quân, không nghe theo mệnh lệnh, Nhậm Thiên Hoành nhất khó chịu. Nếu là người khác, hắn trực tiếp hạ lệnh cho người bắt giam, nhưng đây là người gia chủ dẫn theo. Hiện giờ gia chủ chân chính nắm giữ gia tộc, vừa đến Tây Bắc, mình cũng không thể nói gì khác, làm hắn thật không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ lão Lục lão Ngũ phán đoán sai, gia chủ như vậy có thể nắm giữ gia tộc, khống chế được chuyện lớn như lần này. Trong khi Nhậm Thiên Hoành bắt đầu lo lắng, các đại tướng quân đại doanh Tây Bắc sinh ra nghi ngờ, Nhậm Kiệt đã đến bên chiến trường. Tường thành cao trăm trượng dựa vào núi, bên trên ngưng tụ các loại phù văn, trận pháp. Bên ngoài tường thành tầng tầng trận pháp dày đặc. Trên tường thành có linh thú chuyên dùng trợ pháp bảo, phù văn, nọ lớn linh khí, quân đội dưới đất sẵn sàng điều động. Bởi vì tường thành chỉ là xây dựa núi, dựa vào núi, bên dưới công kích liên miên, mười mấy giảm thế công dung trời, nhiều đội binh lính tràn khắp nơi, chém giết tận trời. Xe linh thú bình thường chỉ có những gia chủ mới có tư cách ngồi, lúc này chuyên dùng cho những đội ngũ như vậy. Người khống chế cũng là trên thần thông cảnh. Mỗi đội binh lính đều phối hợp trận pháp, pháp bảo mạnh mẽ. Lúc này mảnh chiến trường trăm dặm, Đại quân Thiên Hải Đế quốc như sóng biển đập vào, điều động nhanh chóng, không ngừng công kích hủy diệt vào thân núi. Còn bên phòng thủ, Đại Doanh Tây Bắc có địa lợi, kết hợp trận pháp, phòng ngự mạnh mẽ bảo vệ cứ điểm trận pháp tránh cho đối phương phá trận, hoặc là chủ động đánh ra. Âm Dương Cảnh buộc phát ra thần thông pháp lực mạnh mẽ, hoặc là pháp bảo, linh thú phủ văn công kích mạnh mẽ thỉnh thoảng buộc phát. Phá bỏ mấy chục thức trận pháp, ngọn núi không ai bảo vệ bị săn bằng, tuyên bố đây không phải là chiến đấu quốc gia thế tủ. Lúc này thiên hải đế quốc rõ ràng chiếm ưu thế, bởi vì dưới công kích như sóng biển, từng tầng trận pháp bị phá, đối phương chỉ cách tường thành ngoài cũng không quá mười dặm, Mà bên ngoài cách ba dặm có một tầng phòng ngự, đối phương phá hết ba tầng là có thể trực tiếp công vào phòng ngự thành chính. Nhâm hổ, má nó ngươi tự mình dẫn người đi giữ, ba tầng còn lại, mỗi tầng ít nhất phải thủ được một ngày. Nhâm thiên Bang. Bên phải xảy ra chuyện gì, ai bảo bây giờ dùng những thứ đó, nếu dùng bây giờ, sau này làm thế nào? Còn nữa, nhậm thiên hoành theo sau nhậm kiệt đến đây, vừa thấy tình hình này, lập tức có phản ứng. Hoa! Wow. Quá hoành tráng! Quá kích thích! Cổ tiểu bảo nhìn chàng cảnh cỡ này, liền kích động, thật là kích thích hơn cả chém giết đại quân yêu thú ở Đông Hoang. Văn thi ngữ lần đầu tiên thấy chàng cảnh này, dù người tu luyện Đông Hoang chém giết có thừa, nhưng nhìn mặt trận này vẫn cảm thấy rung động. Tuy rằng không hoàn toàn là người tu luyện, nhưng chiến đấu là do người tu luyện khống chế, thật là khác với Đông Hoàng. Ngọc Vô song theo bên cạnh Nhậm Kiệt, rất căng thẳng. Còn Nhậm Kiệt chưa đến, lực thần hồn đã sớm tra xét chỗ này, phát hiện thiên hải đế quốc đầu nhập lực lượng khủng bố, đồng thời Nhậm Kiệt còn phát hiện hành cung do Thủy Giao Long kéo ở không trung đằng xa. Không sợ sao? Điều động lực lượng ở đối diện đại doanh Tây Cương phải không? Không tin bọn họ thật sự hợp tác, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhậm Kiệt thầm nghĩ. Nhìn phía hành cung kia, hải lượng phải không, cũng đã có một thời gian không gặp, vậy thêm một ngọn đuốc, cho ngọn lửa chiến tranh thật sự bùng lên, xem hắn muốn giết mình đến cỡ nào, muốn đánh chiếm đại doanh Tây Bắc cỡ nào. bổn gia chủ còn tưởng là ai chứ, dám tập kích đại doanh Tây Bắc ta, thì ra là hải lượng thái tử bị bổn gia chủ đạp đầu làm con tin. a nhầm. Nhầm kiệt nghĩ vậy liền bỗng nhiên lên tiếng, nhưng sau đó như phát hiện nói nhầm, vội chỉnh lại, không đúng, không đúng, hiện tại phải gọi là hải lượng bệ Hạ Con dâu lâu năm lớn thành mẹ chồng, giết huynh giết cha cuối cùng lên ngôi. Xem ra ngươi quên mất lúc đó bổn gia chủ dạy dỗ ngươi thế nào, bây giờ còn không biết sống chết chạy ra gây chuyện, có phải ngươi còn chưa ăn đòn đủ? Ngươi cho là lên làm hoàng đế, bổn gia chủ sẽ chiều theo ngươi. Lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây. Nhậm Kiệt nói, một tiếng lăn ra đây như sấm. Từ sau khi cảm ngộ lực lượng sấm sét, Nhậm Kiệt dùng lực lượng âm dương cảnh dương hồn phát ra tiếng cũng như sấm nổ, vang dội ngàn dặm. Trưng 547, bị lừa rồi, mất mặt rồi. Bất kể là người trong trận Pháp hay binh sĩ trong đại doanh Tây Bắc đều nghe được rõ ràng. Đám binh lính đang chiến đấu tới thiên hôn địa ám cũng kinh hãi nhìn về phía tường thành, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hả? Đang bố trí binh sĩ phòng ngự, nhậm thiên hoành cũng không khỏi dừng lại nhìn về phía nhậm kiệt, nhưng cũng không quá để ý. Thanh âm như sấm bên tai, động tĩnh quá lớn, bất luận địch nhân hay là người thiên hải đế quốc đều có phản ứng không khác nhậm thiên hoành nhiều lắm cũng có một số kẻ mù quáng sùng bái hải lượng, sùng bái hoàng quyến bắt đầu tỏ ra tức giận. ầm, nhâm kiệt vừa dứt lời, thủy giao long đột nhiên sợ hãi, co rụt người về phía hành cung. đống nhiên một cỗ khí tức cuồn cuộn truyền tới, một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên trên hành cung, người mặc kiểu ngũ long bảo, tay chắp sau lưng, phẫn nộ bay lên trời. tiếp đó đám người mặc xanh, kiểu đầu long vương, háng quả phụ theo sát, biết ngay mà nhất chính hắn là tên đó, hắn dù có hóa thành cho ta cũng nhận ra giọng hắn. Vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt, Cửu Đầu Long Vương lập tức cắn răng nói: "Tiểu Long Long đừng nóng nội, ngươi ngoan ngoan nghe lời tỷ tỷ, lát nữa tỷ tỷ giúp ngươi bắt hắn." Hắc Quả Phụ gần đây rất hứng thú với Cửu Đầu Long Vương, bởi vì thị mới phát hiện ra hắn có chứa một ít huyết mạch Cửu Long thượng cổ. Nghe vậy, Cửu Đầu Long Vương không khỏi giật mình tránh đi, hắn thật sợ Hắc Quả Phụ. Nhậm Kiệt bốn, Hải lượng mặt trầm như nước, trong lòng phẫn nộ chưa từng có. Trong đầu lóe lên từng màn bị Nhậm Kiệt làm nhục, trong lòng phẫn nộ Khí tức cũng theo đó bành trướng lên. Nhậm Kiệt, "Cường cho ngươi đứng đầu một gia tộc, ngươi tưởng hai nước giao tranh, ngươi chỉ cần khoác lác mấy câu vũ nhục bổn hoàng là có thể tránh khỏi hai hương ngập đầu sao?" Si Tâm vọng tưởng. Hải Lượng lạnh lùng nói, "Ha ha." Nhậm Kiệt bật cười, cả người vọt lên không trung, nghiêng đầu nhìn Hải Lượng nói, "Bổn gia chủ không khoác lác, cũng chẳng vũ nhục ngươi chẳng qua nhìn thấy ngươi lại nhớ những chuyện đã qua." Hải Lượng, "Ngươi nói bổn gia chủ khoác lác, còn gặp hai hương ngập đầu?" Thật tưởng bằng đám phế vật các ngươi mà muốn đánh phá đại doanh Tây Bắc, Tây Nam chúng ta sao? Nam mơ đi bốn. Nhậm kiệt. Chấm là cựu ngũ trí tôn thiên hải đế quốc, vâng lệnh trời, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó có co tang bị hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều đuổi khỏi kinh thành mà thôi, ngươi cũng xứng ở đó kêu gào với chấm. Nếu như nhậm thiên hành thì có lẽ còn có thể chống đỡ được một chút, mà ngươi, hừ. hai đại doanh này chấm nhất định diệt sạch. Ha ha. Hải lượng điên cùng nói. Ta nhổ vào Nhậm Kiệt khinh miệt nói, còn vâng lệnh trời, giết cha, giết huynh ai mà không biết, còn không biết xấu hổ nói vâng lệnh trời. Mà thế cũng phải thôi, dù sao các ngươi đã sớm quen chuyện như vậy rồi. Nhưng năm đó ngươi như con chó cầu xin bổn gia chủ bỏ qua cho ngươi, giờ này còn ở đây kêu gào với bổn gia chủ, ngươi quên lúc đó bổn gia chủ đạp đầu ngươi nói gì rồi sao? Vô bị Nhậm Kiệt nhắc tới nhục cũ, Hải Lượng đột nhiên nổi máu, lực lượng cuồng bạo bạo phát, hắn vẫn nộ quát, Nhậm Kiệt. Đây không phải là kinh thành, không có lão hổ cha ngươi, người nhậm gia trong mắt chấm ngay cả chó cũng không bằng. Đừng tưởng bịa đặt chuyện là có tác dụng. Hôm nay dù ngươi nói gì cũng phải chết. Văn Thi Ngữ phía sau Nhậm Kiệt thật hết lời để nói nhìn Hải Lượng. Nàng khó hiểu vì sao Hải Lượng thân là Hoàng Đế Thiên Hải Đế quốc mà lại đi ra cãi nhau với Nhậm Kiệt ngươi một câu, ta một lời. Thật là kỳ quái. Không sai, đúng là kỳ quái. Hai nước khai chiến cần gì phải nhiều lời. Tuy không biết rõ lúc trước phát sinh chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết có vấn đề. Nhâm Thiên Hoành và đám tướng lánh cũng thấy kỳ quái, đây là sao? Hai nước giao tranh quyết liệt, sao tự dưng trở thành chàng cãi vạ giữa gia chủ và hoàng đế thiên hải đế quốc vậy? Ồ! Nói như ngươi, vậy là ngươi không thừa nhận lúc trước ngươi bị bổn gia chủ làm nụ. Bị bổn gia chủ đặt đầu, còn cầu xin bổn gia chủ tha thứ. Nhâm Kiệt tỉnh mơ nói, không thừa nhận cũng không sao buồn. Điện đặt! Nhâm Kiệt! Ngươi đừng tưởng ngươi bịa đặt là có thể cứu được ngươi. Sĩ khí thiên hải đế quốc ta như cầu vồng, diệt một cái đại doanh tây bắt nho nhỏ của ngươi dễ như lấy đồ trong túi. Ngươi cứ chờ bị diệt đi. Ngay cả cơ sở cuối cùng cũng bị mất, tới lúc đó cứ chờ quỳ gối cầu xin chấm tha thứ đi. Hải lượng lạnh lùng nói. Nhậm kiệt làm vậy là cố ý cho tất cả mọi người nghe được, không cần hải lượng thừa nhận, hắn tự có dụng ý của mình. Hả? Không thích hợp, đột nhiên văn thi ngữ cảm thấy có gì đó không đúng hát hát. Mà lúc này hổ hổ đột nhiên cười hắc hắc. Sao vậy? Cổ tiểu bảo kỳ quái nhìn nó hỏi. Bị lừa, bị lừa rồi. Hổ hổ cười xấu xa nói. Ồ! Hải lượng vừa dứt lời, nhậm kiệt đột nhiên khoác tay, một khối linh ngọc bay lên không trung, pháp lực thúc dụng, trong nháy mắt cảnh tượng thái tử thiên hải đế quốc bị nhậm kiệt giẫm lên đầu xuất hiện rành rành trước mặt mọi người. Sư tôn, sư tôn! Khuôn mặt đau khổ, đầy sợ hãi của hải lượng bị phóng to ra. Người cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Ngươi xem đây là cái gì? Nhậm kiệt cười cười chỉ lên trời nói. Cả người hải lượng khẽ run lên, chống ngực pháp phồng, máu nóng dồn lên não. Hắn lập tức ngây dại, hoàn toàn ngây dại, cảm giác sắp bị tức muốn nổ tung rồi. Lúc này văn thi ngữ mới hiểu chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch đạo lý bên trong. Người nào còn trẻ mà không chơi bởi, người nào mà không có lỗi lầm. Nếu như vừa rồi nhậm kiệt vạch trần luấn, đối phương mà vặn lại Ngược lại sẽ khích lệ tướng sĩ mình rửa nhục cho bệ hạ. Nhưng mà sau khi hải lượng thẳng thừng chối bỏ, sau đó nhậm kiệt vạch trần ra thì lại khác. Hắn thân là hoàng đế một nước, vậy mà còn nói láo. Đây mới là bẽ mặt, triệt để mất mặt. Ha ha! Thống khoái! Mà nó, biết ngay ngươi không phải thứ tốt lành gì mà, mà nó, hắn nói láo, bị chơi xỏ rồi. Nhậm thiên hoành chỉ vào hải lượng cười nghiêng ả. Các huynh đệ mau xem đi đó là hoàng đế thiên hải đế quốc, xem kìa! Nhìn như con chó chết thế kia mà nói kiểu ngũ chỉ tôn gì chứ. Trời! Huynh đệ ta chết còn không những mày, cần quái gì phải cầu xin tha thứ. Không sai. Mà nó, thật mất mặt, bán mạng cho loại hoàng đế này thì lao tử đã sớm tự sát rồi. Tướng sĩ Minh Ngọc Hoàng Triều lập tức cười như điên, không khách khí chửi rủa người thiên hải đế quốc. Trưng 548, giết, giết nhậm kiệt, chấm sẽ phong vương. Sĩ si khí bên thiên hải đế quốc lập tức xuống dốc không thành nhậm kiệt! ngươi dám Ngươi! Ngươi! Hải lượng tức quá, tay run run chỉ nhậm kiệt tâm ư nói. Hai mắt gã nổi cả tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, giống như sắp nổ tung vậy. Hắc! Hắc quả phụ và cựu đầu long vương quay sang nhìn nhau, tuy khống chế không biểu hiện ra, nhưng cũng bất ngờ lại có chuyện như vậy. Càn rõ! Dám lấy thứ này ra bôi nhọ danh tiếng hoàng gia ta, làm ảnh hưởng sĩ khí đại quân ta. Vâng anh! Mặc xanh biết không ổn, lập tức xuất thủ đánh nát khối linh ngọc kia. Nhâm Thiên Hoành thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu như đem linh ngọc kia truyền ra ngoài, nếu như đem vào Đại Doanh Tây Bắc thì ghiền biết mấy. Bụp, bụp bốn. Nhâm Kiệt cười cười, hai tay mở ra, lại mấy chục khối linh ngọc bay quanh người hắn. Gã cười nói: thứ này ta còn rất nhiều, ngươi hủy được hết sao? Không muốn người khác thấy cảnh cầu xin tha thứ kia, vậy thì đừng nói lão chứ. Còn gì mà là kiệu ngũ chí tôn, tuân lệnh trời. Còn có, mặc xanh ngươi là quốc sư sao? Cái của ngươi bổn gia chủ cũng có. Ngươi đừng gấp, dù sao phải ưu tiên hoàng đế trước. Lần này Ngọc Vô Song tuy cố nén cười, nhưng trong lòng đã hả giận. Chuyện này xảy ra trước lúc Hải Lượng giết Kaka mình, cho nên nhìn thấy bọn họ, nàng lập tức kích động, nhưng lần này nhậm kiệt làm cho nàng cảm thấy hả giận. Lúc trước bọn họ bắt Kaka mình, hại mình thiếu chút nữa phải chết. Nếu không có nhậm kiệt ca ca, mình đã sớm xong đời rồi. Xứng đáng, đều là lũ bại hoại. Cầu xin tha thứ. Chấm chưa từng cầu xin tha thứ. Hải Lượng gần lên nếu như lúc này có hải vương ở đây, có lẽ còn có thể khống chế được cục diện, nhưng hải lượng lại không được. Mạc sanh không ngừng dùng tờ hờ lờ khuyên giải hải lượng, nhưng gã đã nghe không lọt nữa rồi, trong lòng hắn đã hận không thể lập tức phanh thây nhậm kiệt thành vạn đoạn rồi. nhậm kiệt, hải lượng đống nhiên chỉ thẳng vào nhậm kiệt, lạnh lùng nói: "chấp muốn ngươi nhớ kỹ, nhưng chuyện ngươi làm hôm nay, chấp muốn cho ngươi thấy từng người nhậm ra một bị giết, đợi khi bắt được ngươi, xem ngươi muốn. ôi, nhậm kiệt nhức đầu nói." Sao mỗi người các ngươi đều có đức hạnh này vậy? Trừ lời như vậy ra, ngươi không nói khác được sao? Được rồi. Đừng nói buồn gia chủ không cho ngươi cơ hội, hiện tại buồn gia chủ đến đại doanh của ngươi chơi một chút, xem ngươi làm gì được buồn gia chủ. Còn nữa, đừng có dùng miệng nói xuông, kiểu ngũ chí tôn, ngươi cũng xứng sao. Đúng, chờ lát nữa trở về buồn gia chủ tiếp tục cho phát những thứ này. Đồ vật buồn gia chủ đều mang trên người, nếu như ngươi có thể cản được buồn gia chủ, hay giết được ta. Vậy ngươi không cần lo lắng chuyện mình, cầu xin tha thứ bị lộ ra ngoài nữa." Nhậm Kiệt nói xong, mang theo hai mỹ nữ, một đứa con nít đen sì, một đại hán, một con mèo nhỏ và hai con vượn trắng bay xuống dưới, xông thẳng về phía Đại quân Thiên Hải Đế quốc. Nhậm Kiệt hành động đột ngột, làm cho đám người Thiên Hải Đế quốc cũng như Minh Ngọc Hoàng triều đều không kịp phản ứng. Mà khi Nhậm Kiệt chạy tới Đại quân Thiên Hải Đế quốc, Nhậm Thiên Hành mới sực tỉnh giật ngảy lên. "Trở về đây, gia chủ ngươi muốn làm cái gì?" "Ngươi Má nó, ngươi trở về ngay cho ta. Nhậm thiên hoành sợ hãi dông lớn lên. Lúc này hắn còn vọt vào trờ doanh của đối phương, đối phương không liều mạng giết chết hắn mới là lạ đấy. Mẹ nó, không phải muốn chết sao? Nhậm thiên hoành cảm thấy tròn váng. Gia chủ nói là mang viện quân tới, kết quả là mang đám thân nhân này, đến đây chưa quen thuộc tình hình đã bắt đầu khiêu chiến, giờ lại còn xông ra ngoài. Trời ạ hắn muốn cái mạng già của mình sao? Lão lục nói người này tới thiên hoa luận truy. Lão ngũ cũng tán dương không nớt, mình tưởng hắn cũng như đại ca, muốn giao tất cả quyền hành đại doanh Tây Bắc giao cho hắn, để mình chuyên tâm tác chiến. Không nghĩ tới. Người đâu? Lập trận, bằng mọi giá phải bảo vệ gia chủ. Nhậm thiên hoành giống lên, cùng lúc đó lao cũng ra tay. Đại tướng quân. Không được, ngươi không thể xuất thủ như vậy được. Để cho chúng ta. Nhìn thấy nhậm thiên hoành muốn xông ra, nhậm hổ, nhậm thiên băng lập tức xông ra cạn lại, sau đó mang người không nói hai lời liều mạng sung phong. Nhưng nhậm kiệt đã vọt tới vòng ngoài đại quân thiên hải đế quốc cách đó mười mấy dặm, còn muốn đi cửa chính vào, cho nên bọn họ muốn giết qua để cứu nhậm kiệt cũng khó. Nhưng dù vậy, người nhậm gia cũng không có chút do dự, liều mạng giết qua. Nhậm thiên hoành gấp không chịu nổi, tay chân luống cuống. Trong lòng thầm hối hận vì mình đã đồng ý để nhậm kiệt tới đây. Thiên điên này! Ôi! Đừng nói đám người nhậm thiên hoành, ngay cả hải lượng cũng có chút mơ hồ. Nhậm kiệt nói xong, không giải thích gì. Muốn chứng minh sự lợi hại của mình xông vào đại quân. Hải lượng trợn tròn mắt, người này đầu góc có vấn đề rồi sao? Vừa mới làm nhục mình, giờ còn làm chuyện như vậy, dám xông vào đại quân. Muốn chết. Hải lượng lập tức giật mình hét lên, giết, giết hắn. Kẻ nào giết chết hắn, chấm sẽ thưởng cho thiên đan thượng phẩm, lang thiên bảo khí trung phẩm, chấm sẽ tự mình phong vương. Hải lượng biết đây là cơ hội tốt, không quản nhậm kiệt điên cuồng thế nào. Hắn phải nhân cơ hội này. Vậy hạ. Mạc xanh thấy vậy vội vã can lại. Phần thưởng như vậy đã đủ kinh khủng rồi. Tiếp đó gã quay sang đại quân lớn tiếng hô lên: "Nhậm Kiệt bôi nhọ nô hoàng, coi thường uy danh đại quân ta, khiêu khích thiên hải đế quốc ta, tội không thể tha thứ. Kẻ nào giết chết Nhậm Kiệt, bệ hạ sẽ phong vương, thưởng thiên đan thượng phẩm, lăng thiên bảo khí chúng phẩm." "Oan!" Mạc xanh vừa truyền chỉ, cả đại quân Thiên Hải Đế quốc lập tức sôi trào, ai nấy đều điên cuồng. Giết chết Nhậm Kiệt trực tiếp được phong vương, còn có thể nhận được nhiều bảo vật như vậy. Trời đất ạ! Mà lúc này nhậm kiệt cũng vừa lúc mang người trực tiếp hạ xuống đại quân thiên hải đế quốc. Giết! Giết chết hắn! Lập tức, người chung quanh lập tức rông lớn, điên cuồng giết tới nhậm kiệt. Thái cực cảnh không thể tùy ý đối phó binh lính, cho nên tiểu bảo cùng vô song các ngươi tạm thời đừng xuất thủ, nghe lệnh của ta rồi hành động. Hầu tử, thi ngữ, hổ hổ, vượn tráng, chúng ta tới trước! Bát pháp tuyệt sát! Vâng! Nhậm kiệt lập tức thi triển ra bát pháp tuyệt sát trận đã cải tiến Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện thân ảnh nhậm kiện, mỗi một người đều thi triển ra một chiêu tuyệt sát. Veng! Veng! Bịch bịch bịch. Đám binh sĩ đang điên cuồng xông tới lập tức bị đánh bay về sau. Văn Thi Ngữ cũng hành động, tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo âm phủ như cổ sóng bay ra, đánh lên đám người binh sĩ đổ ngã, sau đó ngưng tụ thành một trận pháp. Vèo vèo. Hổ Hổ và hai con vượn trắng cũng hưng phấn, lập tức xông tới giết người, tốc độ kinh khủng vô cùng. Đường chạy lung tung, Đề Thiên cất tiếng, tiếp đó bước ra một cái, cự trưởng vô xuống đám binh sĩ đang song tới. Nhậm Kiệt dẫn đầu tìm được một khối trận pháp còn trương ngưng tụ ra, hắn nhanh chóng bố trí, lại mang người phát động công kích, lập tức giết sạch đám binh sĩ trong vòng vài trăm thước. Nhưng vì hoàng đế có lệnh, đám binh sĩ ai nấy đều như kẻ điên, điên cuồng giết tới, mấy gã đại tướng mang theo quân đội tinh nhuệ cũng giết lại. Trong bọn họ có một số người là tu luyện giả cường đại. Ách. Nhậm Kiệt đám người nhậm Kiệt giết ra, mà mình chỉ có thể đi theo nhìn. Cổ tiểu bảo đau khổ, cảm thấy nhàn chán gãi gãi đầu. Đừng gấp, lát nữa sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ. Ngọc vô song lập tức can đuổi. Vô anh, vô giết, giết hắn giết chết hắn, chúng ta được phong vương. Giết chết hắn đổi lấy thiên đan thượng phẩm, lang thiên bảo khí trung phẩm. Đám binh lính không những không sợ, mà càng ngày càng điên cuồng, mà tướng lãnh cũng hô lên khích lệ bọn họ. Trong nháy mắt hơn 10 tên đại tướng quân âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong và tướng quân âm dương cảnh xông tới phối hợp với đại quân hợp thành một đại trận, trong nháy mắt phát ra uy áp khủng bố, khóa đám người nhậm kiệt vào trong. Công kích buộc phát ra không kém gì cường giả cấp bậc vương giả xuất thủ. Chương 549, Nhậm Kiệt đại triển thần uy, giết giết giết. Có mấy tên thực lực mạnh nhằm vào ba người nhậm kiệt, Tề Thiên và Văn Thi Ngữ, bảy, tám tên âm dương cảnh thì giết tới hổ hổ và vượn trắng, trong đó có hai tên là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong. Vì phong thưởng mà đám người này điên cuồng, ai ai cũng muốn vinh hoa phú quý về mình. Bọn họ công kích không tồi, chỉ tiếc người bọn chúng đối mặt lại là nhậm tiệt. Cha cha. Hổ hổ đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, trong nháy mắt vọt lên, móng vuốt huy động mấy cái, mấy tên âm dương cảnh lập tức mất mạng. Mà mấy tên đi đối phó vượn trắng cũng rất thảm, hai tiểu tử này đã khôi phục tu vi dương hồn, tuy không đạt tới đỉnh phong, nhưng sau khi tu luyện Phật đà nghiệt bách trọng sinh, uy thế lại mạnh hơn. Sau khi thu nhỏ thân hình, tốc độ vọt tăng, lại được Tề Thiên dạy nhiều chiến pháp, được rèn luyện Cho nên công kích vô cùng quỷ dị, chỉ thấy bạch quang chớp động, vậy mà trực tiếp xuyên qua trái tim mấy tên tu luyện kia. Đến đúng lúc lắm. Bùn đại gia rất thích. Đột nhiên Tề Thiên giống lớn lên, một quyền đánh tới trận pháp mấy tên binh sĩ vừa mới ngưng tụ ra, mạnh mẽ công kích hai tên tướng quân chủ lực. Oan. Hai tên này bị đấm cho vỡ vụn, Tề Thiên một mạch đánh ra trăm quyền, trực tiếp đánh nát đại trận, đem người bên trong diệt sạch. Văn thi ngữ thì ưu nhã mờ ảo, kiếm trong tay quét ra, một lần xuyên qua trận thế mấy trăm người dám xông vào đại doanh ta chết đi đúng lúc này một tên đại tướng quân giống lớn lên mượn trận thế do hơn ngàn người tạo thành uy thế đạt tới cấp bậc vương giả hắn đằng đằng sát khí đánh tới chiến bắt phương võ khí chủ cốt nhất tác chiến trên chiến trường dành cho thần thông cảnh được nhậm kiệt thi triển ra uy áp huyết khí sát khí phát ra tới vương giả cũng phải sợ nhưng tên đại tướng quân kia ở trong mắt nhậm kiệt dường như không tồn tại vậy hắn vừa tới gần Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của nhậm kiệt đã xuyên qua người hắn, thế công không giảm, thôi quyền tiếp tục đánh chết mười mấy người phía sau hắn nữa. Nhậm kiệt cất bước bước ra, một bước một quyền, mỗi bước rào sát mười mấy tên địch nhân. Này! Này sao có thể? Trên mình thủy giao long, đám người hải lượng không khỏi giật mình. Ở trên này không phải là thái cực cảnh thì là thượng tầng của thiên hải đế quốc, chém giết mấy chục vạn người bọn họ đã từng thấy qua, nhưng mà nhìn nhậm kiệt ra tay, bọn họ không khỏi bị hủ sợ. Có lẽ đợt tấn công thứ nhất chưa chắc có thể giết chết hay bắt sống bọn họ, nhưng lại không nghĩ tới, mỗi người trong số bọn họ đều có thể phá mở được đại trận do nhiều người như vậy tạo ra. Hơn nữa rõ ràng là đều nhìn ra nhược điểm của trận pháp, đánh thẳng vào nó, không nghĩ tới nhậm kiệt và tề thiên lại công kích bá đạo như vậy. Đây còn là gia chủ quần là áo lụa sao. Phải nói là sát thần giết người như núi mới đúng. Đám người hải lượng bị hù dọa, nhưng lại có người mừng thầm. Đó là cựu đầu Long Vương và Hắc Quả Phụ. Bọn họ động tâm với điều kiện hải lượng đưa ra, đám người kia nếu không giết được Nhậm Kiệt, vậy thì tới phiên bọn họ. Má nó, đây. Đang do dự có đi hay không đi cứu viện Nhậm Kiệt, nhìn cảnh tượng kia, Nhậm Thiên Hoành cũng trợn tròn mắt. Mình không nhìn lầm chứ. Con trai đại ca. Má nó, hung dữ quá, cũng chỉ có lục đệ lúc nhập ma mới có sát khí mạnh như hắn, tiểu tử này. Sao lại vậy? Đại hán theo cảnh hắn cũng thật hung hãn, tiểu cô nương văn gia lại mạnh như vậy ngay cả con mèo đỏ và hai con vượn trắng nho nhỏ kia cũng đều là thứ biến thái. Nhậm Thiên Hoành cảm giác đầu gõc có chút mơ hồ. Đám người theo cạnh gia chủ thật kỳ quái. Bên này, bằng mọi giá, dù phải tổn thất bao nhiêu cũng phải giết qua đó cho ta. Mở ra một đường máu. Thiết huyết chiến kỵ nghe lệnh, giết. Thiết huyết chiến kỵ chỉ có hơn vạn người, nhưng đều được trang bị áo giáp linh khí, mỗi người lại có tu vi thần thông cảnh, là chi kỵ bình tinh nhuệ nhất đại doanh tây bắc. Thiết huyết chiến kỵ vừa xuất hiện trong nháy mắt đã phá mở một đường máu dài mấy cây số. Chặn lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ giết qua. Không được để hắn còn sống rời đi. Lập tức đối đai bọn họ như cấp bậc vương giả, không, thái cực cảnh. Giết. Hải Lượng nổi giận gầm lên. Lúc này, quanh nhậm kiệt ngàn thước đều trống rỗng, đám người nhậm kiệt hung manh tiến tới. Đại quân đang khiếp sợ, nhưng nghe Hải Lượng hạ lệnh, lập tức ngưng tụ lại, ba vạn thiết kỵ hành động, mười mấy vạn đại quân lập tức bố trí đại trận. Phối hợp với trăm vạn đại quân tạo thành uy áp khủng bố, ngay cả không gian cũng dường như bị phong bế. Cho dù có linh phụ dịch chuyển cũng trốn không thoát. Lui. Nhậm kiệt lập tức thông báo cho người của mình lui lại. Nhậm gia chủ. Khi nào thì ta có thể xuất thủ. Nhìn thấy nhậm kiệt dừng lại, cổ tiểu bảo vội vã hỏi. Sẽ có cơ hội cho ngươi biểu hiện, hiện tại cứ chờ chút đi. Nhậm kiệt nói xong lại nhìn về phía đám người tề thiên nói, đại trận này nếu toàn lực vận chuyển có thể bạo phát ra công kích thái cực cảnh cho nên các ngươi không toàn lực ứng phó thì rất nguy hiểm. Bây giờ chưa tiện, ta chống đỡ công kích mạnh nhất, còn các ngươi cứ canh tại chỗ. Đám người Tề Thiên đều có lá bài tẩy, nhưng không thể sử dụng tùy tiện được, mà hắn cũng không ngại công kích này, cho nên lập tức thay đổi chiến pháp. cả người nhoáng lên một cái, trực tiếp xông vào chỗ có công kích mạnh nhất trong đại quân địch. Vô hình, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh tới tên tướng quân điều động lực lượng trận pháp. Nhìn thấy nhậm kiệt xông tới, tên tướng quân cười mỉa, thật không biết sống chết. Chỉ tiết hắn còn chưa cười xong đã bị thoi quyền của Nhậm Kiệt trực tiếp xuyên thấu thân thể, cả người nát bấy như tương. Nhậm Kiệt cũng không thi triển ra hết lá bài tẩy của mình, nhưng cũng có thể bại lộ một phần. Dù gì hôm nay cũng là chiến trường, hắn không thể làm nhũ quai dành cha mình gây dựng bao năm nay được. Rết rết rết. Mặc dù là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, nhưng hắn lại bạo phát ra lực lượng còn kinh khủng hơn cả thái cực cảnh bình thường, mạnh mẽ phá vỡ thế công mạnh nhất của đại quân. Nhân cơ hội này, đám người tề thiên cũng xuất thủ giết chết những người khác. Tuy không nhiều người lắm, nhưng mà cũng giống như một cơn lốc xoáy cuốn qua, đi tới đâu hủy diệt mọi vật tới đó. Không thể nào. Không thể nào. Nhìn Nhậm Kiệt đại triển thần uy như chiến thần giết vào trăm vạn đại quân, Hải Lượng lắp bắp kêu lên. "Nhậm Kiệt, ngươi nhất định phải chết." Hải Lượng mắt nổi tơ máu, ánh mắt có chút điên cuồng quay sang nhìn hai người cựu đầu Long Vương và Hắc quả phụ. "Vậy hạ? Hắn là gia chủ Nhậm gia, cho nên có lẽ có bí pháp giúp thân thể đạt tới thái cực cảnh." con tự cho là đúng mang theo đám người kia để thần đi giết chết bọn họ. Không đợi hai người hắc quả phụ lên tiếng, một gã thái cực cảnh xưng là Thanh Vân lão tổ đứng ra nói. Được xưng là lão tổ liền đại biểu cho tu vi của họ đạt tới thái cực cảnh tầng 8, tuy thời có thể đánh sâu vào lão tổ ngàn tuổi. Thanh Vân còn chưa đạt tới tu vi đó, nhưng lại dám tự xưng là lão tổ, nhưng mà khi đầu phục Thiên Hải đế quốc, Thanh Vân lão tổ cũng chỉ dám tự xưng là Thanh Vân mà thôi. Thanh Vân lão tổ nhìn rất khí thế, cũng rất tiên phong đạo cốt. Nhưng chỉ là thái cực cảnh tầng thứ nhất 200 năm mà thôi. Đó cũng là đột phá nhờ vận khí. Cũng nhờ lần vận khí đó mà cả tông của hắn bị diệt, hắn bị người ta truy sát tròn nên mới đầu phục hải lượng. Hắn thấy thời cơ, lập tức đứng ra muốn lập công làm vương, lại được thưởng thiên đan thượng phẩm, và lăng thiên bảo khí trung phẩm. Như vậy mới có thể đứng vững được ở thiên hải đế quốc. Không đợi người khác khuyên can, hắn lập tức xông ra ngoài. Chết tiệt, Tên vô sỉ này! Cựu đầu Long Vương khó chịu mắng Dù sao hắn cũng còn có chút tôn nghiêm và uy nghiêm, mà người này lại không biết xấu hổ. Chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy đâu. Hắc quả phụ nhìn phía dưới nói, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nàng kiến thức rộng rãi, mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhâm Kiệt chỉ sợ còn khó đối phó hơn, hơn nữa cũng không phải hắn có bệnh, chỉ sợ lực lượng của hắn còn vượt qua cấp bậc vương giả đấy. Ha ha ha, chỉ là một tên già chủ nhỏ nhỏ cũng dám kêu gào. Xem buồn lão tổ buồn cung phụng làm sao thu thập ngươi đây? Thanh Vân vừa lao xuống, theo thói quen tự xưng lao tổ, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, lập tức sửa lại, ga trực tiếp vọt tới Nhậm Kiệt. Chương 550, trong trăm vạn đại quân, chiến. Nhậm Kiệt ca ca cẩn thận. Cẩn thận. Ngọc Vũ song thấy thế lập tức lo lắng dùng thần hồn lực nói với Nhậm Kiệt. Ma hồ hồ, vườn trắng và Tề Thiên đều lười để ý, tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Thái Cực cảnh, Thái Cực cảnh đến rồi, ta. Ta vừa thấy có Thái Cực cảnh song tới, cổ Tiểu Bảo không giằn nổi hưng phấn kêu lên. Được rồi, tên đó nhường cho ngươi đấy, tới đi. Nhâm tiệt nói. Cổ tiểu bảo lập tức mừng như điên, cả người vọt ra, lập tức xông về phía Thanh Vân. Đừng chạy bên đó, ngươi là của ta. Cổ tiểu bảo hô lên. Nhanh quá. Thanh Vân mới đầu phát hiện người xông tới mình lại là một đứa trẻ đen sì, hắn thiếu chút nữa phụ cười, nhưng lập tức kinh hãi, tốc độ cổ tiểu bảo quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mình rồi. Vân tung phiêu miểu, Thanh Vân kiếm, chết đi. Dù không phát hiện ra đứa bé kia mạnh bao nhiêu, nhưng Thanh Vân vẫn không muốn phí thời gian, lập tức thi triển ra tuyệt chiêu chém tới. Mà Thanh Vân kiếm cũng là một kiện Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm nắm đó hắn chiếm được. Oanh! Nắm tay siết lại, trên tay ngưng tụ pháp lực cuồn cuộn, cổ tiểu bảo một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh bay Thanh Vân kiếm, chấn bay Thanh Vân lão tổ mấy trăm thước. Thanh Vân kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng may vừa rồi mình không khinh địch, lấy ra Thanh Vân kiếm, nếu không một quyền này đã mất mạng rồi. Thanh Vân phun ra một búng máu tới, da rẻ bên ngoài có vài chỗ nước vỡ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Lực lượng đối phương không ngờ còn kinh khủng hơn cả tên thái cực cảnh tầng thứ 4 năm đó đuổi giết hắn nữa. Điều này sao có thể, làm sao có thể. Người này không phải là con nít, nhất định không phải. Chạy nhanh. Trong đầu lập tức lóe lên ý niệm này, gã vội vã phóng về phía Thủy Giao Long. Chạy, chỉ cần chạy về tới đó là hắn được cứu. Không chết. Đánh không chết đối phương. Cổ tiểu bảo cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng thấy đối phương bỏ chạy, hắn lập tức phóng ra đuổi theo. Phát sau mà tới trước. Xem ngươi còn chạy được nữa không? Bịnh, bịnh, bịnh. Hắn không phải con nít, mà là lao yêu quái. Là lao yêu quái thái cực cảnh, chỉ ở sợ chỉ có lao tổ thái cực cảnh mới có thực lực như vậy. Cho dù không đạt tới thái cực cảnh, cũng không kém bao xa, chắc không được nhậm kiệt lại dám lớn lối như vậy. Thì ra là dựa vào nó. Đám người trên thủy giao long đều bị một màn này làm cho kinh ngạc, tất cả đều nhận định cổ tiểu bảo phải là cấp bậc lao tổ. Hải lượng siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên khó coi. Vậy hạ! Cứu ta! Cảm nhận uy áp thoi quyền kinh khủng phía sau ép tới, thanh vân kinh hãi kêu lên, ngay cả quay đầu lại cũng không dám, chỉ cầu cứu đám người hải lượng cứu rút. Vậy anh! Chỉ tiếc là hắn cũng không biết thoi quyền của cổ tiểu bảo mạnh bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, hung mãnh bao nhiêu. Cho dù người bên trên Thủy Giao Long muốn cứu hắn cũng không kịp. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị thoi quyền niệm trúng, lập tức bị đánh cho nổ tung. Cổ tiểu bảo không chút khách khí thu nhẫn chữ vật của Thanh Vân lại, cũng quay trở lại nhặt Thanh Bảo kiếm Thanh Vân kiếm lên. Một màn này xảy ra quá nhanh, mọi người hoàn toàn bị cổ tiểu bảo dọa cho sợ hãi. Mà nó, viện quân thật, thái cực cảnh, lại còn hung hãn như vậy. Cho dù ta bốn, nhậm thiên hoành không dám tin nhìn đứa nhỏ đen xì trên không trung. không đúng. Đây không phải con nít gì, mà là lao yêu quái ngàn năm mới đúng. Quá cường hãn, nói thế nào đối phương cũng là thái cực cảnh, sao có thể bị đánh chết trong nháy mắt chứ, chuyện này hoàn toàn khác với đánh bại. Nhậm thiên hoành cảm thấy không thích hợp. Cổ tiểu bảo này nhất định là lao yêu ngàn năm đội lốt con nít rồi. Nhậm kiệt, trách không được ngươi lại dám lớn lối như vậy. Tưởng mang theo hắn mà có thể giữ mạng được trong trăm vạn đại quân ta ư. Nam mơ đi, giết bọn họ, vận chuyển nộ hải đại trận, giết chết hết cho ta. Hải lượng quát lên. Nộ hải đại trận cần ít nhất 30 vạn đại quân tinh nhuệ phối hợp với mấy chục vạn tướng sĩ mới vận chuyển được. Một khi vận chuyển uy lực vô cùng, nhưng mà tiêu hao cũng lớn. Tuy không tới mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hao phí quá lớn. Mấy ngày tiếp theo những tướng sĩ tham gia vận chuyển đại trận đều không thể tham gia chiến đấu nữa, thậm chí phải mất thời gian dài hơn để khôi phục. Nhưng hải lượng chấp nhận trả cái giá cao này để nhằm giết được nhậm kiệt. Cựu đấu Long Vương Hắc Quả phụ còn có hai gã thái cực cảnh của Thiên Hải Tông lập tức hành động. Tuy vừa rồi Cổ Tiểu Bảo rất phi vũ, nhưng trong mắt bọn họ, Thanh Vân cũng chẳng coi là gì, ngay cả Cửu Đầu Long Vương và Hắc Quả phụ cũng xem thường gã. Trong hai gã thái cực cảnh của Thiên Hải Tông, một người là thái cực cảnh tầng bốn, một người là thái cực cảnh tầng ba đỉnh phong, cộng thêm hai người bọn họ đều là thiên yêu thú cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy tiện một người cũng không phải Thanh Vân có thể so sánh. Cẩn thận Thấy đối phương ngồi xuất, Ngọc Vô Song cũng xông tới bên cạnh cổ tiểu bảo, trong tay xuất hai nẹt hai thanh đoạn kiếm trong suốt, trên người xuất hiện Vô Song Phượng y rực rỡ. Chính là tiểu nha đầu kia của Minh Ngọc Sơn Trang. Không ngờ ả lại đạt tới thái cực cảnh rồi. Đáng ghét. Nhất định là chiếm được truyền thừa từ di tích Vô Song Hoàng Phi rồi. Hải lượng căm phẫn kêu lên. Cũng vì nhậm kiệt chưa đạt tới thái cực cảnh cho nên có thể tùy tiện làm bất cứ điều gì, không cần cố kỵ, Nhưng một khi nội hải đại trận vận chuyển. Nhậm Kiệt cũng lập tức cảm nhận được uy lực của nó. Từ ngoài vào trong, có rất nhiều tầng trận pháp, lại dùng Linh Ngọc thúc giục nó tới cực hạn. Giống như sóng to gió lớn, uy thế vô tận, cho dù Lao Tổ Thái Cực Cảnh tiến vào cũng không dám nói phá được. Tuy trong đại trận không có tồn tại Thái Cực Cảnh, nhưng có tới mấy chục cường giả âm dương cảnh, Thái Cực Cảnh vô số, cộng thêm có lượng lớn Linh Ngọc, phát bảo hỗ trợ, có sát khí do mấy chục vạn đại quân tạo thành, uy lực của nó khủng bố vô cùng. Nếu lao tổ Thái Cực cảnh bình thường gặp tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là toàn lực đột phá, chỉ có đột phá mới chiếm được quyền chủ động, dù sao mấy chục vạn đại quân không có tốc độ nhanh như Thái Cực cảnh. Nhưng bây giờ Nhậm Kiệt không thể thi triển Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ, càng không thể bộc lộ toàn bộ lực lượng, nếu bây giờ tiếp tục ỷ vào thân thể mạnh mẽ kháng cự thì vô cùng khó khăn. Hổ Hổ và hai con vượn trắng đều cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chạy tới bên cạnh Nhậm Kiệt và Thể Thiên. Bù đại gia ghét nhất là loại đại trận này. Hừ. Tề thiên chán ghét nói. Buồn đại gia đưa ngươi ra ngoài. Mặc dù nộ hải đại trận kinh khủng như thế, nhưng tề thiên lại coi như không, nếu như lúc này hắn biến thân thành cự viện, vậy đủ để đưa nhậm kiệt ra ngoài. Tề thiên cũng không sợ mình gặp nguy hiểm, để nhậm kiệt mang theo đám người hổ hổ ra ngoài. Có thể khiến cho tề thiên nói vậy, chứng tỏ uy thế đại trận này cường đại bực nào. Hôm nay chúng ta tới đây lập uy, sao lại đi như vậy được? Đừng lo, cứ ở sau nhìn đi. Nhậm kiệt nói. Rất nhanh đối phương cho thấy uy lực nổ hải đại trận. Nhậm thiên hoành chấn kinh, thật không nghĩ tới đối phương lại thi triển phương thức tàn nhẫn như vậy. Lúc này hắn không quản nghĩ nhiều như vậy, áo giáp trên người nổ rộ quang hoa thi triển ra lực lượng vượt qua cực hạn âm dương cảnh, đồng thời gầm lên. Đội thân vệ tử sĩ đoàn, 10 vạn đại quân dự bị theo ta đi cứu gia chủ, chuẩn bị càn khôn đại trận. Đã đánh nhau nhiều năm như vậy. Đối phương có đại trận cường đại, đại doanh tây bắc tự nhiên cũng có. Chỉ có điều lúc bình thường hai bên ít khi thi triển. Hôm nay vì Nhậm Kiệt, không ngờ khiến hai bên đều phải vận dụng. Nhậm Thiên Hoành không quản mọi chuyện, trực tiếp dẫn đội nhân mã, cả người tản phát ra khí tức nóng rực, sau lưng xuất hiện một đầu hỏa diễm cự tê to lớn, trực tiếp xông ra ngoài. Ngăn hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn xông tới. Muốn cứu Nhậm Kiệt, không có cửa đâu. Đại doanh Tây Bắc chấm nhất định sẽ phá. Giết chết hắn, nhanh. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hoành xông tới cứu viện, Hải Lượng giận dữ kêu lên, không còn chút cao cao tại thượng gì nữa. "Bèn, mà đúng lúc này quyền đầu của Nhậm Kiệt đánh lên đại trận, công kích nổ tung, Nhậm Kiệt bị đánh bay ra ngoài mấy trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng thế công của đối phương ở bốn bề, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng cơ thể thừa nhận, lập tức lau sạch máu nơi miệng cười. "Ha ha ha. Trai hiền mà, giết cho hắn máu nhuộm chiến trường, giết cho hắn lòng run dạ sợ, đánh ra thiên triều uy vũ, khiến bốn phương tới đây triều bái." đánh ra công danh truyền tới muôn đời. Hôm nay chẳng những bổn gia chủ xông trăm vạn đại quân của hắn, còn muốn phá trăm vạn đại quân của hắn. Khiến mọi người trong thiên hạ đều biết. Binh hùng một cái, tướng hùng một ổ, chủ tử vô dụng, mọi người đều vô dụng. Bổn gia chủ chẳng những muốn đạp đầu hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, mà còn muốn cho mọi người cùng nhau đạp đầu tất cả người Thiên Hải Đế quốc. Hảo huynh đệ của ta, các ngươi đều ở lại đây đi, đội thân vệ của bổn gia chủ đâu, đến đây giúp bổn gia chủ phá địch. Thanh âm nhậm kiệt vang vọng khắp đại doanh Tây Bắc, truyền đi ngàn dặm. Chương 551, Viện quân phá nổ Hải đại trận. Không xong rồi. Phong Ngự vỏ ngoài cẩn thận. Phong Ngự viện quân của địch nhân. Biết ngay là hắn không thể không có chuẩn bị mà, lập tức triệu tập đội thân vệ của chẩm, điều động tất cả tinh huyệt. Hải Lượng nghe vậy, lập tức giật mình, nhậm kiệt chính là ác ngộng trong lòng hắn. Khởi bẩm bệ hạ, hướng Tây Nam phát hiện có vấn đề. Khởi bẩm bệ hạ, phía sau bên trái có quân địch đánh úp lại.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 tất cả đều có tu vi thần thông cảnh, được trang bị linh khí. Người chưa tới 3000 người đã đồng thời xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn như sóng, công kích vòng ngoài nội hải đại trận. Bọn họ ai nấy đều phẫn nộ, sát khí bừng bừng, dường như có mối hận bất cộng đái thiên với Thiên Hải Đế quốc. Bọn họ giết người cũng hung, dường như cũng hiểu rõ nội hải đại trận, hiệu quả công kích còn hơn cả 3000 tướng sĩ của Ngụy Lượng. Theo ta giúp sư Tôn phá trận. Từ một bên khác, thường lao tứ hô lên, mang theo đám người phong bất quỳ vào xuống.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 không tiếp tục phòng thủ nữa, liều mạng phản kích. Chương 552, phá địch trăm vạn, đuổi giết 300 dặm. Lúc này cục diện nhất thời biến đổi, nhậm Kiệt trước đó làm nhục Hải Lượng, Hải Lượng tự mình cũng mất hết mặt mũi, vốn đã làm cho sĩ khí giảm thấp xuống. Tiếp theo sau nhậm Kiệt xông vào giữa đại quân trăm vạn, chọc giận bọn họ, nhưng sau đó nhậm Kiệt vô cùng hung mãnh, lực sát thương kinh khủng vượt quá tưởng tượng, ở giữa đại quân trăm vạn đánh tới giết lui, sau đó phát động nộ hải đại trận.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 đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng ca của Nhậm Kiệt, người cũng tìm được một chỗ hổng, mang thể thiên, văn thi ngữ, hổ hổ bọn họ xông vào trong đó, mượn năm chi lực lượng ở vong ngoài, rốt cục phá mở nội hải đại trận, buông tay buông chân chém giết. Theo tiếng ca của Nhậm Kiệt vang lên, ca khúc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, lập tức được tất cả mọi người hát lên. Trong chiến trường, tư thế hào hùng, trong chém giết càng tăng uy thế hùng tráng. Trong lúc nhất thời, Nhậm Kiệt đang ở giữa đại quân trăm vạn, năm chi đội ngũ từ phía sau hô ứng đánh tới. Một mặt Tây Bắc Đại Doanh từ bên trong đánh ra, khí thế mênh mông như rồng vào biển, không thể ngăn cản. Lúc này, rốt cục đại quân Thiên Hải Đế Quốc giao động, mà tướng Sĩ Tây Bắc Đại Doanh, những người nhậm ra kia đều chém giết điên cuồng. Gia chủ uy mánh như thế, còn thực sự thành công, ngay cả nộ hải đại trận đều có thể trực tiếp phá vỡ, hơn nữa trước thời gian có chuẩn bị, đây là lợi hại bực nào. Trong lúc nhất thời, uy thế không có gì sánh kịp, mà Thiên Hải Đế Quốc thì Sĩ khí hoàn toàn giảm xuống, kế tiếp bại lui.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 là rất không sáng suốt, cho nên đuổi giết hơn 300 trăm dặm, đối phương lại có một số viện quân chạy đến ổn định trận tuyến phía sau, Nhậm Kiệt cũng không cho tiếp tục truy kích, rút lui. Nhậm Kiệt chỉ cần một câu nói, Đồng Cường, Tạ Kiếm dẫn cận vệ đội chạy tới bên cạnh hắn, hơn một vạn người của Thường Lão Tứ, Nguy Lượng, Hải Thanh vân, Lý Thiên Thành bọn họ cũng tụ hợp lại bên cạnh Nhậm Kiệt. Đừng thấy bọn họ chỉ có hơn một vạn người, và cận vệ đội bên cạnh Nhậm Kiệt nhân số cũng không nhiều, còn có Tề Thiên, Văn Thi Ngữ, Ngạc Vu Sòng. Cổ tiểu bảo bọn họ, cùng với cặp vượn trắng nhỏ giống như sủng vật kia, hiện tại cả Tây Bắc Đại Doanh cũng không có một người nào dám khinh thường bọn họ. Ánh mắt nhìn vào bọn họ đều mang theo vô cùng kính ý, bởi vì vừa rồi nhậm kiệt chỉ mang theo bọn họ, hoàn thành hành động vĩ đại hầu như không có khả năng làm được. Cổ tiểu bảo đánh chết hai gã thái cực cảnh, cận vệ đội bọn họ nằm chi viện binh chỉ có hơn một vàn người, nhưng đánh chết số lượng địch nhân đều không ít chút nào so với đại quân 50 vạn Tây Bắc Đại Doanh cuối cùng vào cuộc. Mà hết chuyện này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 Nhưng dù sao đối mặt với thế công của Thiên Hải Đế quốc, cả Tây Bắc Đại doanh gần đây cũng rơi vào một bầu không khí bị đè nén. Nhậm Kiệt muốn đến đây bọn họ đều biết, nhưng nhậm Kiệt thực sự đến đây còn không có người nào biết, sau đó lại truyền đến tin tức nhậm Kiệt trực tiếp phá địch trăm vạn. Cho nên khi nhậm Kiệt mang người xuyên qua mấy thành thị của Tây Bắc Đại doanh, cả Tây Bắc Đại doanh đều trở nên sôi trào. Cũng may mà các tướng sĩ đều không tầm thường, trăm vạn đại quân chiến đấu, cuối cùng truy kích, cộng thêm một đường trở về đến đây đều cố ý đi ngang qua mấy thành thị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 Sau này vẫn là nên nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Kiệt cũng cười gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn lẩm bẩm một câu làm cho nhậm thiên hoành bọn họ rất là không nói nên lời. Nếu như nhậm Kiệt không có biểu hiện trước đó, nhậm Kiệt nói ra lời nói này, nhất định bọn họ sẽ cho rằng gia chủ chỉ là lý luận xuống, không có trải qua chiến trường nói bắt náo. Dù sao trong chiến trường nào không có người chết, nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm thấy nhậm Kiệt rất rất nghiêm túc, rất chính xác, loại thương vong này vẫn còn hơi nhiều. Đồng dạng trong chiến đấu. Cận vệ đội chỉ có vài người bị thương, mà người nguy lượng, hải thanh vân bọn họ mang đến cũng chỉ có mấy chục người thương vong. Nếu để cho nhậm thiên hoành bọn họ biết kết quả của những đội ngũ nhậm kiệt mang đến đây so sánh, nhất định sẽ có kích động bị hộp máu. Trên thực tế nhậm kiệt còn đang suy nghĩ chính là, nếu như thiên long quân đến đây, tổn thất sẽ phải ít hơn chăng? Dĩ nhiên, nhậm kiệt cũng không có nói quá nhiều, chỉ là trong lòng nghĩ những chuyện này, sau này sẽ từ từ làm tới. Nhậm kiệt nghĩ trong lòng...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 Lúc đó hoàng triều thượng cổ lưu lại một số ít ghi chép chứng tỏ, bọn họ có một loại khí thế sắt thần diện Phật có thể tưởng tượng được kinh khủng bậc nào. Tiếp sau đó, lập tức có người cặn kẽ nói một lần tình huống của Tây Bắc hiện nay cho nhậm kiệt biết. Dù sao Tây Bắc đại doanh tình huống đặc thù. Tuy rằng Tây Bắc đại doanh hiện tại có mấy ngàn vạn người, nhưng rõ ràng có thể tự cấp tự túc, cho nên không sợ bị vây khốn. Hơn nữa bởi vì trận pháp cùng địa thế đặc thù, tùy thời có thể rút lui, muốn vây khốn cũng rất khó. Mà hết thảy chuyện này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 bởi vì nhậm kiệt đích xác có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nhị thuốc. Được. Hết thể tuân theo lệnh gia chủ. Nhậm thiên hoành hơi có chút thất vọng, dù sao đã bao nhiêu năm không có chân chính ra trận, trước đó mang binh xung phong cứu gia chủ một lần còn chưa có đã gần đâu. Nhưng lão cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhậm kiệt, muốn hỏi thăm nhậm kiệt. Không nói gì khác, hai người lão mong đợi nhất đều còn chưa tới, tu la tắm máu giết sinh linh, chiến long bạo nộ phá bầu trời. Tuy rằng những năm qua nghe lệnh đại ca,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 Tây bắc đại doanh bắt đầu tấn công đại quân cánh trái, cánh trái bị tấn công át chế, chi cận vệ đội của nhậm kiệt kia dưới duy trì của mấy chi lực lượng, nhanh chóng xông vào trong đại doanh quân ta, hồng hải đại tướng quân bất hạnh bất hạnh bị giết bỏ mình. Cái gì? Bị giết? ầm! Hải lượng vừa nghe nói giận tí mặt, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát lực lượng uy áp cường đại, làm cho một vài văn thần lực lượng yếu ngã ngồi xuống tại chỗ. Hải lượng vẫn nội nhìn xuống phía dưới giống như muốn ăn thịt người.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 chuyên lệnh ổn định đại quân cánh trái tạm thời đình chỉ tấn công hải lượng bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ tấn công nhưng hắn rất không cam lòng tức giận đến mức ba dê ngược sắp nổ tung khiến đầu gối của hắn như vỡ vụn hắn không cam lòng từ lúc mình làm thái tử bị nhậm kiệt giẫm đạp dưới chân giờ này mình đã có cả thiên hải đế quốc mình là ngôi cựu ngũ với lực lượng của một quốc gia chẳng lẽ còn không đối phó được nhậm kiệt không được bất kể như thế nào mình tuyệt đối không thể lần nữa bại bởi tên nhậm kiệt này người đâu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 Với trợ giúp của lực lượng cả một quốc gia, hắn không tin còn không đối phó được với nhậm kiệt một tên gia chủ quần áo lũa là như vậy. Ngươi là gia chủ nhậm gia đúng không, chấm còn là hoàng đế thiên hải đế quốc đây, ngươi đấu với chấm, chấm sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. 19. Trên bầu trời chiến trường cánh trái tây bắc đại doanh, nhậm kiệt cùng nhị thúc nhậm thiên hoành cùng nhau ở giữa không trung, nhìn hết thẻ trong chiến trường. Ẩm. Đã chết đã chết. Hồng hải bị giết. Hoa. Hoa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 cùng nhị thúc nhanh chóng phát ra liên tiếp chỉ thị. Nhậm Kiệt một bên không chế cận vệ đội, Lý Thiên Thành bọn họ, một bên nói cho nhị thúc bên này nên làm như thế nào. A Nhậm Thiên Hoành đang nghe theo Nhậm Kiệt chỉ huy, dựa theo Nhậm Kiệt nói phối hợp với người của lão bên này tiến hành công kích, vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt, người khác giết địch 1000 tự tổn hại 800 đã không tệ rồi, vị cháu của mình này, vị gia chủ Nhậm gia này ngược lại còn chưa chịu, giết địch 1000 tự tổn hại 80 đều không chấp nhận.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 Nhậm Kiệt cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình từ trước tới nay. A cái này, Nhậm Kiệt mang đến những người này đều kinh khủng như vậy, rồi nghe Nhậm Kiệt nói những tình huống kia, trong lúc nhất thời Nhậm Thiên hoành giật mình hoảng sợ, lại nghe Nhậm Kiệt hỏi một hơi, lao thất thần một chút mới phản ứng, tùy tiện nói, nhất định là có bí mật, nhưng cái này ngươi phải đi hỏi ngũ thúc ngươi. Năm đó lúc còn đại ca, Lão Lục cùng Chiến Thiên Long bọn họ là tay trái tay phải, nhị thúc ngươi và ta chỉ là thành phần xung phong hám trận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 Nhất định là đại ca lưu lại cho ngươi nhận chữ vật bên trong có nhắc tới chuyện này, nhưng mà đại ca nói cái này làm gì chứ? Nhậm thiên hoành cảm giác chỉ có loại khả năng này là giải thích thông suốt, nhưng lập tức lại cảm thấy rất khó hiểu, loại chuyện như vậy đại ca nói cho nhậm kiệt biết có ý nghĩa gì chứ? Không phải. Nhậm kiệt lắc đầu phủ định suy đoán của nhậm thiên hoành, sau đó như cũ nhìn chằm chằm vào nhị thuốc, đợi câu trả lời của lão. Không. Không phải. Nhậm kiệt vừa nói như vậy, khiến nhậm thiên hoành càng thêm giật mình.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 Nhưng lúc này thần hồn của nhậm thiên hoành hiển nhiên là không có mượn thân thể, hơn nữa thời khắc này trong chớp động kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, nhị thuốc là hoàn toàn dựa vào tu luyện thần hồn lớn lên? Nếu không phải nhị thuốc vì lúc cứu ta, vận dụng một chút lực lượng, ta cũng không có phát hiện. Thấy thần hồn lực của nhị thuốc lóe lên ở bên trong khôi giáp chống trơn, lại có một loại cảm giác đưa ánh mắt khiếp người nhìn mình, nhậm kiệt biết nhị thuốc bị mình hù dọa nên trước giải thích một chút, để cho nhị thuốc mau sớm nói ra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 Ta nhìn thử xem." Nhậm Kiệt nói xong, cất bước đi thẳng tới trước người Nhị Thúc, giơ tay lên đặt trên tay áo giáp. Nhậm Thiên Hoành cũng không ngăn cản, tuy rằng không biết Nhậm Kiệt nói nhìn xem cái gì, nhưng cũng không lo lắng chút nào để mặc cho Nhậm Kiệt đặt tay lên trên. Ầm. Trong tiếng nổ ầm thần hồn lực cùng pháp lực của Nhậm Kiệt trong nháy mắt dày đặt trên phệ hồn giáp, trong chớp nhoáng này, Nhậm Kiệt cũng cảm giác giống như xông vào giữa thiên quân vạn mã. Không ngờ trên phệ hồn giáp lại giống như có đại trận do thiên quân vạn mã không ngừng ngưng tụ sẽ thành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 tiếp đó nhậm kiệt dò xét trận pháp của cha mình bố trí thật là tinh diệu thật cường hãn cái này ít nhất là dùng lực lượng lao tổ thái cực cảnh trở lên không thậm chí là lực lượng có thể sánh với lao tổ ngàn tuổi bố trí mà thành dĩ nhiên lực lượng rất mạnh nhưng phương diện trận pháp cùng phương diện vận dụng thần hồn lực cũng không bằng nhậm kiệt trong nháy mắt nhậm kiệt làm một chút điều chỉnh gia cố ầm nhậm thiên hoành vốn cũng không có xem là quan trọng chỉ nghĩ là nhậm kiệt tò mò muốn dò la xem một chút vẻ hồn giáp nhưng không nghĩ rằng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 Ngươi không cần để ý tới chút chuyện này, ngươi cứ quản tốt chuyện nhậm gia là được. Nhị thúc ngươi cả đời này sống đủ vốn rồi. Ha ha. Đi. Chúng ta đi xuống ăn mừng ba ngày ba đêm. Nhậm thiên hoành lúc này vì biểu hiện của nhậm kiệt vừa kinh sợ vừa vui mừng, câu nói của nhậm kiệt lão cũng không có nghĩ là thật, chỉ cho là nhậm kiệt muốn ăn uổi, lão cũng không có suy nghĩ nhiều, liền kéo tay nhậm kiệt bay xuống phía dưới. Nhậm kiệt cười lắc đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, thật có cơ hội cứ trực tiếp làm là được.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 lúc này cuối cùng khổ sở phá giải được độc dược có thể yên tâm lớn mất dẫn Dan Diệu đi ra chỉ cần về tổng bộ tàn hồn dựa vào mức độ coi trọng nha đầu này con đường của mình sau này sẽ thông thoáng nói rồi đắc ý sách Dan Diệu lên chuẩn bị đi đệ Dan Diệu thật muốn động đậy làm giấu tay mà phiếu cơm láo đại dạy cho tuy rằng Lão gian đã rất cẩn thận còn dùng pháp bảo trận pháp phù văn cùng lực lượng khống chế khí tức che giấu bí ẩn tốc độ rất nhanh nhưng trong lòng Dan Diệu thầm kêu khổ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 nhưng nghe lời con trai nói, mặt ngoài hắn không đổi, nhưng trong lòng giấy lên sóng gió ngập trời. Thủy diệt tông môn, đứa nhỏ này nghĩ giống như mình, chẳng qua hắn biết dựa vào căn cơ cùng thiên phú của bọn họ, một người thì cố gắng thế nào cũng cờ giờ. Thủy diệt tông môn, nếu quả thật có ngày đó, có chết không vưởng. Lúc này kiếm vương long ngạo thông suốt kiếm ý, mơ hồ có su thế tiến vào tầng kiếm ý sâu hơn. Đại doanh Tây Bắc lúc này chìm trong vui sướng, dù biết đây không phải thắng lợi sau cùng nhưng đối với người đại doanh Tây Bắc bị vây công, đè nén lâu ngày, lúc này thật là sảng khoái, cho nên không chút kiêng kỵ ăn mừng. Liên tiếp phá trăm vạn đại địch ở hai bên, chiến tích khủng bố như thế, ngay cả Minh Ngọc Hoàng triều cũng hiếm thấy. Có thể cảm nhận được gáp lực đại doanh Tây Bắc một mình chống đỡ Thiên Hải Đế quốc điên cuồng công kích, luôn trong căng thẳng, cho nên lúc này chúc mừng thả lỏng đều được Nhậm Kiệt đồng ý. Có những trường hợp, Nhậm Kiệt cũng xuất hiện, gặp mặt tướng lãnh, quan viên văn võ, thậm chí người trong thành, tộc nhân, để ổn định lòng người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 Chính là chỗ này, không gian này cũng không lớn, lúc trước đại ca đánh hạ quốc gia này phát hiện, sau đó không biết làm thế nào mở rộng một chút. Lúc này có 2-3 do người nắm giữ trận pháp Đại doanh Tây Bắc sử dụng, khoảng trường 30 dặm, bọn họ. Lúc này, Nhậm Thiên Hoành dẫn Nhậm Kiệt vào không gian trận pháp trung tâm Đại doanh Tây Bắc, đồng thời giới thiệu tình huống nơi này. Ngừng! Lập tức dừng lại! Vụ! Trong lúc Nhậm Thiên Hoành vừa nói, vừa dẫn Nhậm Kiệt vào trong, đột nhiên một bóng người quỷ dị lóe lên.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 dù là thái cực cảnh cũng chỉ có chết. Chờ đó, bây giờ ta đi bẩm báo sư phụ, xem sư phụ lao nhân gia có thời gian gặp các người không. Nói xong xoay người bước đi liền biến mất, quỷ dị như xé rách không gian. Cái tên Đinh Ba Tấp kia là thứ gì? Nhậm Kiệt chỉ vào hướng tên kia mới đi, kỳ quái nhìn sang nhị thuốc. Vốn là đến thị sát trận pháp trung tâm Đại Doanh Tây Bắc, sao ở đây lại nhảy ra cái thứ này, làm như đại gia vậy? Loại người gì Nhậm Kiệt cũng đã gặp, cũng không cố ý vạch khuyết điểm người khác. Nhưng nếu có kẻ làm ngông trước mặt mình, Nhậm Kiệt tự nhiên không chịu theo hắn. Hình dạng tên vừa nãy làm Nhậm Kiệt liên tưởng, trực tiếp xác định hắn thành Đinh ba tấp không hiểu chuyện. Khu! Vừa nghe Nhậm Kiệt trực tiếp gọi người kia là cây Đinh ba tấp, ánh mắt dùng pháp lực mô phỏng của Nhậm Thiên Hoành lóe lên cười khổ bất đắc dĩ, vội khoát tay ý bảo Nhậm Kiệt nói chuyện cẩn thận, sau đó còn nhìn ngó bên trong, chỉ sợ người khác nghe được. Gia chủ nói cẩn thận, vừa nãy chúng ta trực tiếp đi vào còn có một số chuyện chưa nói rõ ràng. Mặc dù nơi này là không gian trận pháp trung tâm đại doanh Tây Bắc, nhưng chỉ có một ba thuộc đại doanh Tây Bắc chúng ta, bên trong bình thường chứa vật liệu trọng yếu hoặc tồn chứa thứ khác. Về phần 23, chân chính nắm giữ địa bàn là thuộc về trận tông. Không gian trận pháp trung tâm không thuộc đại doanh Tây Bắc. Trận tông. Nhậm kiệt nghe mà mơ hồ, kinh ngạc nhìn nhị thuốc. Cái này là chuyện gì, không gian trận pháp trung tâm đại doanh Tây Bắc, chỗ mấu chốt nhất lại không do mình nắm giữ, nói ra người ta cũng không tin. Tựa như hoàng đế bông nói Hoàng cung quốc gia này thật ra là chấm muốn lại. Nhậm Thiên Hoành cũng bất đắc dĩ, nói, trong này là có nguyên nhân, ngươi cũng biết đại doanh Tây Bắc cùng Tây Nam đều là xây dựng về sau, muốn đồng thời xây dựng hai đại doanh phải tiêu hao khó tưởng, lại còn xây dựng trận pháp phòng ngự quá lớn, không phải là chuyện nhất thời. Lúc đó đại ca rất gấp, nhậm ra chúng ta còn chưa đủ nội tình, cho dù đại ca lợi dụng mạng lưới giao thiệp làm song bên Tây Nam, cuối cùng trận pháp bên Tây Bắc dù bản thân hắn cũng chỉ kết cấu một chút, nhưng về sau cần vận chuyển, bảo trì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 con mắt lồi tràn đầy giận dữ nhìn nhậm kiệt ngực con phập phồng như là đứa nhỏ bị làm hư đột nhiên bị người ta quát mắng cái gì nhậm thiên Hoành vừa nghe liền nhíu mày còn muốn nói chuyện hừ sư phụ ngươi dạy ngươi như thế chưa đi còn dám nói bậy nơi này là đại doanh tây bắc nhậm gia buồn gia chủ muốn gặp ai không thể không gặp nhậm kiệt nói rồi nhấc bước đi tới giơ tay chụp lấy giang nội chân to gan dám xông vào trận tông vậy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 Không ngừng xâm nhập vùng cấm, nhậm thiên hoành liền mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Trưng 559, cút đi. Ngươi chết chắc rồi, ngươi. Ừm ưng. Giang nội chân bị nhậm kiệt nắm lấy, đang liều mạng gào thét, trước giờ hắn chưa từng bị hủy khuất, hiện tại cảm thấy hết sức xỉ nhục. Kẻ này chẳng những nói mình là đinh ba tức, còn tự tiện xông vào tông môn, đây là khiêu khích cả trận tông. Nhưng sau đó hắn phát hiện, mình không nói ra lời, bị nhậm kiệt tóm lấy gáy, không thi triển ra chút pháp lực nào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 đông thấy trận pháp xung quanh biến hóa sát mặt trầm xuống trước kia hắn có nhịn những người này thế nào không có nghĩa là hắn có thể nhịn được bọn họ tổn thương nhậm kiệt hiện giờ nhậm kiệt là hy vọng của nhậm gia còn là gia chủ nhậm gia con trai của đại ca con trào ông trời đến đây cũng không thể ban nở dê tới một quạng lông của hắn nhìn trận pháp phát động thế công hung hãn hắn liền nổi giận trực tiếp bùng nổ lực lượng muốn xông lên che trước người nhậm kiệt đi phá trận nhị thúc đừng nổi ngài quên là ta chỉ huy đại quân phá trận hay sao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 Ngọc Hoàng lớn này che giấu trong lực lượng, cho nên người ta chỉ nhìn thấy nhậm kiệt quát tay. Bùm! Chỗ mấu chốt, yếu ớt nhất trong trung tâm trận pháp, còn chưa kịp thận giấu vào trong, đã nổ tung. A, Phụt! Tức thời, những người khống chế trận pháp muốn cứu Giang Nội Trân, liền bị liên lụy, không ít người bị thương, hộp máu hôn mê. Giang Nội Trân cũng cảm thấy trong đầu vong một tiếng, suýt hôn mê. Sau đó, xung quanh bông thoáng đẵng, cách đó một cây số là một mảnh công trình, kéo dài 10 dặm.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 Cho nên dù đối mặt với Giang Chấn đã tiếp xúc nhiều năm, bình thường cũng không tệ, hắn cũng không nói nhiều hơn. Hả? Giang Chấn không khỏi sửng sốt, không ngờ Nhậm Kiệt lại không nói chuyện với mình, đồng thời nhíu mày nhìn sang Nhậm Kiệt, con trai của Nhậm Thiên Hành. Đây là con trai của Nhậm Thiên Hành, tên thiếu gia phế vật, gia chủ ăn chơi, hiện tại lại nổi danh. Hai trận đại chiến phá địch, danh được thắng lợi cũng là nhờ hắn xuất hiện, nhưng Giang Chấn vẫn không ngờ lại thế này. Nhậm gia chủ phải không? Giang Chấn ta trấn giữ đại doanh Tây Bắc nhiều năm, cũng là nhớ ân tình cha ngươi. Nhưng hôm nay ngươi bắt đồ nhi của ta, phá hủy đại trận của ta, ngươi có ý gì? Đến mức này, Giang Trấn trực tiếp nói thẳng hết ra, bất mãn nhìn Nhậm Kiệt, chờ hắn cho câu trả lời vừa ý. Ngươi nói ngươi nhớ ân tình phải không? Hắc. Nhậm Kiệt lặp lại lời Giang Trấn, bỗng cười nói, nhưng mà bây giờ bổn gia chủ thấy, sao giống như là ngươi có ơn với Nhậm gia ta. Hôm nay bổn gia chủ đến đây tiếp quản toàn bộ, đặc biệt đến đây xem trung tâm trận pháp đại doanh Tây Bắc Nhậm gia.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 nhưng muốn duy trì trận pháp cả đại doanh Tây Bắc thì không phải một hai người là được, toàn bộ trận tông đều luôn làm những chuyện này. Bây giờ nhìn tình thế này, rõ ràng là muốn trở mặt, hắn tự nhiên vô điều kiện đứng về phía Nhâm Kiệt, nhưng nghĩ tới hậu quả sau trở mặt là hắn lại đau đầu. Thật là, nếu lao ngũ ở đây, hắn nhất định có cách, đầu góc của hắn là nhanh nhẹ nhất. Bịch! Nhâm Kiệt tiện tay ném răng ngộ chân tới trước mặt giang chấn, nói, bao che phải không? Vậy cũng dễ hiểu, bổn gia chủ cũng bao che như thế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 Nhưng làm sao cũng không ngờ lại không làm căng, mà nhậm kiệt nói một câu liền trực tiếp đuổi bọn họ đi. Đừng nói, Giang Trấn, cùng những người trận tông đều trận mắt há mồm, ngây người tại chỗ. Trưng 560, không biết tự lượng sức, nung chiều, thiếu đại ánh. Thậm chí còn mấy người không thể tin vào tai mình, không nhịn được lắc đầu, muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Càng có người nổi giận ngứng mày trong mắt lóe lên sắc khí. Đây không phải là sỉ nhục gây hấn, trực tiếp bảo bọn họ cút đi, nơi này là tông môn của bọn họ.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 Ngươi tính là thứ gì, dám lớn lối ở trận tông ta. Gia chủ nhậm ra thì sao, đây là chỗ trận tông ta, lập tức cút ra ngoài. Không sai, mới vừa tổn thương thiếu tông chủ, phá hủy đại trận hộ tông, còn dám lớn lối không biết sống chết. Đúng là muốn chết. Và ảnh, và ảnh. Cuối cùng, có người phản ứng lại, lập tức bùng nổ lực lượng, trực tiếp bao phủ nhậm kiệt cùng nhậm thiên hành, muốn phát động công kích chí mạng, mắt nhìn chằm chằm nhậm kiệt, hận không thể xé sắc hán. Hừ. Nhưng lúc này còn Giang Chấn đứng phía trước, cho nên bọn họ không thể sung lên. Nhưng bây giờ Giang Chấn cũng nổi giận, hừ lạnh trong mũi, lạnh lùng nhìn nhậm kiệt. Nhậm thiên hành dạy ngươi như vậy sao? Ta là tông chủ tông, còn là bạn tốt với cha ngươi, ngươi là tiểu bối gặp mặt không hành lễ, làm sai không xin lỗi, còn dám lớn lối trước cửa bổn tông. Xem ra ta phải thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một lần. Tuy rằng Giang Chấn chỉ biết sơ về nhậm kiệt, nhưng không nhiều. Hắn không có hứng thú với chuyện Minh Ngọc Hoàng Triều.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 Đinh Tuấn uy thế hung mãnh, cách không xông tới Nhậm Kiệt, hắn muốn thay sư phụ dạy dỗ tiểu tử tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, tuổi nhỏ hơn mình, nhỏ hơn cả Giang ngộ chân, mà dám cản rỡ lớn lối như thế. Đi qua một bên chơi. Vô hình. Nhậm Kiệt như tiện tay xua xuaổi, vỗ ra một cái. Hắn làm gì? Hắn nghĩ đây là Nhậm gia, nói gì là làm được cái đó. Đầu óc tên này nghĩ gì? Chết chắc rồi. Xem hắn bị chỉnh thế nào. Nhìn ra chủ Nhậm gia này tùy tiện vỗ Đinh Tuấn một cái hoàn toàn không có vận chuyển lực lượng như xua ruồi, những người đằng sau Giang Chấn đều cảm thấy buồn cười. Không được, cẩn thận. Nhưng trong lòng Giang Chấn lại kinh hãi, dù sao hắn đã là thái cực cảnh tầng thứ 5, tuy rằng Tu Vi Toàn dùng ngoại lực tăng lên, và cảm ngộ trận pháp mà có, nhưng cảnh giới bày ra đó, liền nhìn ra được công kích này. Ẩm, Ẩm. Đáng tiếc hắn nhắc nhở đã chậm, nhậm kiệt ra tay không chờ Đinh Tuấn tới, khỏe miệng Đinh Tuấn còn chưa kịp kéo lên, nụ cười khinh thường chưa hiện. Trước mặt hắn buồn xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Ngưng tụ hoàn toàn, thật như bàn tay như thị thật, to mười mấy thước, không một tiếng động ngưng tụ trước mặt hắn. Tựa như một người đang chạy tốc độ cao nhất, đống trước mặt vài cm xuất hiện một vách tường, muốn tránh cũng không được, ngược lại bản thân hết tốc lực đâm vào, thật lạ như muốn tự tử. Đinh Tuấn ba nở dê mạnh vào đó, bị lực lượng bàn tay đập văng ra xa. Khủng bố nhất là bàn tay kia ngưng tụ không tan, như ngọn núi đè lên người Đinh Tuấn. Phụt! Đinh Tuấn phun máu! Người bị đè dưới bàn tay, lực lượng bị đánh tan không thể vận chuyển. A lần này đến lượt Giang Chấn cùng tất cả người trận tông chói mắt, đây là lực lượng gì? Quá khủng bố, vậy còn là người ư? Cho dù Thái Cự Cảnh, không, cho dù là Giang Chấn tự mình ra tay, cũng không thể có hiệu quả thế này. Lúc này ngay cả hai người cấp bậc vương giả được Giang Chấn chiêu mộ đến cũng bối rối, vậy là sao? Tuy rằng Đinh Tuấn không bằng bọn họ, nhưng ngày sau đánh sâu vào Thái Cự Cảnh, cấp bậc vương giả là không vấn đề, như vậy đã không tệ.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 liền dám nói dạy dỗ buồn gia chủ. Còn nữa, dù ngươi không biết tình huống bên ngoài, không biết chuyện buồn gia chủ, chẳng lẽ ngươi không động não nghĩ lại? Ta thân là gia chủ nhầm ra, ngươi có thể dạy dỗ được sao? Đại doanh tây bắc trên trăm vạn tướng sĩ tinh nhuệ, mấy trăm vạn tướng sĩ khác, đại tướng vô số, dưới trận thế, lao tổ thái cực cảnh cũng giết được. đám người trận tông các ngươi còn la lối, chỉ cần buồn gia chủ ra lệnh một tiếng, trực tiếp cho người diệt hết các ngươi ở đây. Còn chiến đấu, còn dạy dỗ buồn gia chủ.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 Thật ra không cần hắn dạy, bang cảnh giới của Nhậm Kiệt thì không khó nghiên cứu ra. Bây giờ Nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, lập tức gọi cổ tiểu bảo đang chạy loạn bên ngoài đi vào đây. Người trận tông đột nhiên nhìn thấy một đứa bé đen tui xuất hiện, mọi người kinh ngạc không thôi, chuyện gì thế? Vậy là sao? Nhậm Kiệt nói vừa rồi quả thật làm mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. dù sao đây là đại doanh Tây Bắc, địa bàn nhậm ra, cuối cùng bọn họ cảm thấy không dễ dàng nữa. Nhưng tiếp theo, lại thấy một thằng nhóc chạy vào, vậy là sao?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 Doa hắn chút là được, ngươi đi chơi đi. Nhậm kiệt phất tay. Hử, đùa giơ ta, thiệt là. Vừa nghe vậy, cổ tiểu bảo không khỏi nhớ ngúi, dâu môi lên. Vốn còn tưởng chém giết một phen, lực lượng cũng nháy mắt biến mất tam. Lập tức quay người muốn đi, nhưng vẫn quay sang nhìn nhậm kiệt. Lần sau còn hù người thì ngươi gọi tề thiên hay cận vệ đội đến đây. Không đánh nhau thì đừng gọi ta, bằng không ta sẽ tức giận. Cổ tiểu bảo rất nghiêm túc nói với nhậm kiệt một tiếng, sau đó trực tiếp rời không gian này.